Chương 704 quỷ xà chương 704 quỷ xà thần văn một đạo quả nhiên bác đại tinh thông ngay cả ta hiện nay vậy bạn vẹn, vẹn chỉ có thể tìm hiểu ra một thần văn Dương Phà hướng về một cái thần trụ nhìn lại năng ngón tay hướng về hư không một vẽ vẽ ra một thần văn cái đó thần văn vừa phụ hiện ngay lập tức ngưng tụ ra một đám lửa tuổi lớn nhỏ hoa hoa sau đó biến mất không thấy gì nữa loại lực lượng này thật là quá yếu đi Dương Phàm có chút im lặng vì Dương dươngà cấp số đại năng thực lực kinhủ chỉ cần ngày nhìn lên một cái một cái ý niệm trong đầu liền đã có thể tu thành các loại vô cùng cường đại bí thuật Cái đó thần văn lĩnh hội gian nan như vậy, với lại hạn mức cao nhất như thế thấp, nhiều dương phàm căn bản không có lĩnh hội được giọng của nó. Dương phàm nói, kia cái trước kỷ nguyên nên có người sống đến bây giờ a? Có. Cái trước kỷ nguyên đã biết tổng cộng có thất tôn thần văn đại đế chuyển sinh đến thời đại này. Trong đó năm tôn tại chuyển sinh quá trình trưởng thành bên trong bị người tùy tiện xử lý, chỉ có hai tôn miễn cưỡng chia ra tu luyện đến chân thần cảnh cùng ma thần cảnh. Kia còn sót lại xuống thượng một thời đại hai tôn thần văn đại đế, một tôn đã rơi vào thần giới vạn long thần đế trong tay, một tôn thì là gián tiếp khác nhau ma đế trong tay hiện đại là đã rơi vào Bắc Phương Ma Đế trong tay. Linh Thi Ma Hoàng chậm rãi nói, Linh Thi Ma Hoàng thân làm Bắc Phương Ma Đế tọa hạ thất trụ một chồng, là Bắc Phương Ma Đế quản lý thiên hạ. Ngài đồng dạng cũng là Bắc Phương Ma Đế tân phúc, hiểu rõ vô số bí mật. Linh Thi Ma Hoàng yếu ớt thở dài nói, đương nhiên, đây là đã biết tin báo. Cụ thể còn có bao nhiêu tôn thần văn đại đế chuyển sinh đến thời đại này, vậy cũng không biết. Hiện nay đã biết, chỉ có tiến giai bán bộ duy nhất chi cảnh mới có thể vượt qua vũ trụ hủy diệt đại kiếp. Nếu không phải vũ trụ hủy diệt đại kiếp sắp tới, Linh Thi Ma Hoàng tuyệt đối là Bắc Phương Ma Đế trung tâm không hai bộ hạ. Ngài vậy tuyệt đối sẽ không vi phạm Bắc Vương Ma Đế chế định xuống đủ loại quy củ, đối với chỉ hạ đại năng ra tay. Chẳng qua đại kiếp sắp tới, không có cấp số bán bộ duy nhất tu vi rồi sẽ chết tại trong đại kiếp. Linh thi ma hoàng cũng không lo được thủ cái gì quy củ. Bắt đầu đi. Vũ cự nhân. Quỷ thủ vụ ma hoàng xòe năm ngón tay, vô số xương mổ bốc lên, hóa thành từng tôn vụ cự nhân, hướng về 4 phương 8 hướng bay đi. Thi quỷ dạ hành. Linh thi ma hoàng đưa tay phải ra, từng đoàn từng đoàn huyết theo ngài trong tay phải bay ra, một rơi trên mặt đất thì hóa thành từng đầu thần cao 2 mét. Côn mặt giữ tận thi ma hướng về bốn phương tám hướng rung mạnh lao tới. Thổ cự nhân, Dương Phàm xue năm ngón tay, một viên thổ chi chú ấn trên tay phải của hắn hiện hiện. Một hồi màu vàng nhạt lực lượng sóng động một cái chui vào bên trong lòng đất, một đầu lại một đầu thổ cự nhân một chút hiện hiện, hướng về bốn phương tám hướng đi đến. Những kia thổ cự nhân thì tương đương với Dương Phàm con mắt, có thể coi như khối lỗi, tham dò cái này thượng cổ di chỉ bên trong có thể gặp phải nguy hiểm. Côn phân thân, nhân ngư ma hoàng cầm trong tay tam sao một đạo hào quang màu xanh lam lóe lên, vô số côn đầu thân người quái vật sôi hiện, hiện hướng về bốn phương tám hướng đi đến. Bố Tôn đại năng liên thủ phóng thích ra các loại quái vật, phân thân nhanh chóng thăm dò cái đó cái trước kỷ nguyên cổ lao di chỉ. Vòng qua kia một mảnh thần văn trụ lâm sau đó, chính là một mảnh to lớn vô cùng xâm lâm, tại bên trong vùng rừng rậm kia, sinh trưởng các loại ma thần quả, cấp số ma chủ thần dược. Tại vùng rừng rậm kia hậu phương thì là có một tòa nhìn một cái không thấy giới hạn, to lớn vô cùng cung điện. Ở chỗ nào tọa giống như một phiến đại lục trong cung điện, tọa lạc nhìn vô số ma sơn, mỗi một tọa ma trên núi cũng mở ra nhìn vô cùng cường đại cái giới. Tìm được rồi. Một đầu thi ma vừa nhìn thấy kia từng tòa ma sơn, trong mắt lướt qua một tia tinh quang. Dự đoán cười một tiếng, thân hình vọt một cái, hướng về một tòa ma sơn phương hướng điên cuồng bay đi. Những địa trí cao thần dược bồi dưỡng 10 phần gian an, bình thường một tòa ma sơn sẽ chỉ bồi dưỡng một khóa trí cao thần dược. Chỉ có một ít đặc thủ chí cao thần dược mới biết một tòa ma sơn bồi dưỡng mấy khóa. Ở chỗ nào tọa giống như đại lục bình thường cung điện trong lại có nhiều như vậy tòa ma sơn, ở bên trong nhất định có thật nhiều chí cao thần dược. Đầu kia thi ma vừa mới giật mình vào kia tọa cung điện to lớn trong, ngay lập tức trong nháy mắt quỷ dị biến mất không thấy gì nữa. Linh thi ma hoảng kheo mày nói, tìm được rồi, ta sa quỷ đế ở lại cung điện. Bất quá Chỗ nào có đáng sợ thứ gì đó tại nghỉ lại. Ta phân đi ra thi quỷ bị ngài tùy tiện thôn vệ. Cái đó đáng sợ đồ bất ít nhất vậy có hạ vị sức mạnh cấp số chi cao. Linh thi ma hoàng phân đi ra thi ma phân thân mặc dù chiến lược không mạnh, cũng chỉ có ma chủ cánh tu vi. Thế nhưng ngài thi ma phân thân sinh mệnh lực lại ương ngạnh vô cùng, liền xem như cấp số ma chủ chi vương cường giả vậy rất khó đem ngài thi ma phân thân tiêu diệt. Có thể tùy tiện thôn vệ ngài thi ma phân thân cũng chỉ có trí cao chi cảnh tồn tại. Nhân ngư ma hoàng sắc vậy hết sức khó coi, côn thân của ta vậy bị xử lý mờ đâu. Trong ma giới Thành phang liền sẽ có các loại cường giả động phụ xuất thế. Có trong động phụ, tàn phá vô cùng, kết giới cấm chế đều đã tan nữa, bên trong cũng không có cái gì quỷ dị đáng sợ tồn tại. Loại đó độ phụ là tất cả mọi người thích nhất đạt được kỳ ngộ. Nhân ngư ma hoàng cũng không muốn thăm dò những kia địa phương quá nguy hiểm. Chúng ta đi. Linh thi ma hoàng thân hình thoát một cái, hướng về tòa cung điện kia nhanh chóng di động. Tất cả mọi người hướng về tòa cung điện kia nhanh chóng di động. Rất nhanh, mọi người liền đi đến tòa cung điện kia trước đó. Dương Phàm khẽ chau mày, tòa cung điện này mở ra nhìn cường đại cái giới, che giấu cảm giác của ta. Ta không cách nào cảm ứng được bên trong đầu kia quái vật vị trí cụ thể. Thiên cơ thuật cũng không có thi pháp môi giới. Linh thi ma hoàng thản nhiên nói, nhân ngư ma hoàng, ngươi vào đi dò xét một chút. Đúng. Nhân ngư ma hoàng nhìn kia bị đen nhánh bao phủ cung điện, ánh mắt lộ ra một kia ngưng trọng, cầm trong tay tam xoa kích, toàn thân một chút mở ra một tầng màu xanh dương kết giới. Tương mảng lớn ma dịch lam hải nước biển tại nhân ngư ma hoàng trong thân thể tốt ra, tạo thành một đường kính cao tới 500 m thủy cầu to lớn, đem ngài bao phủ tại thủy cầu trong Ở chỗ nào to lớn thủy cầu trong, nội lớn lượng từng cái lớn chừng bàn tay hổ côn, một sáng có người mạnh mẽ xông tới thủy cầu, rồi sẽ xúc động những cái hổ côn nhắc nhở nhân ngư ma hoàng. Nhân ngư ma hoàng chuẩn bị kỹ càng sau đó, mới cẩn thận từng ly từng tí tiến nhập cung điện trong. Giữa phạm một nhóm thì là đi theo nhân ngư ma hoàng cái này dò đường người phía sau. Đột nhiên trong lúc đó, theo cung điện kia dưới mặt đất, một cái toàn thân trong suốt, do vô số quỷ dị vật bèo cường giả linh hồn cấu trúc mà thành quỷ sa trực tiếp ra, không vào nước trong, há về nhân ngư ta tới. Hải tri hóa Nhân ngư ma hoàng phản ứng đồng dạng nhanh đến cực điểm, trong tay tam xoa kích trong nháy mắt hướng về phía cái quỷ xà đâm tới, từng đạo xanh thảm tịnh hóa chi quang trong nháy mắt bộc phát, đánh vào cái kia quỷ xà trên thân thể. Cái kia quỷ xà trong suốt cơ thể bỗng chốc bị điên cuồng tịnh hóa, đã nổi lên mạng lớn xương ngủ. Chỉ là cái kia cấp số chi cao quỷ xà hai mắt hung quang chớp động, gắng gượng chặn tịnh hóa, một ngụm hung hăng cắn lấy nhân ngư ma hoàng trên thân thể. Chương 705, trí cao ma vương chương 705, Chí cao ma vương nhanh tựa. Ngài công kích là linh hồn công kích. Nhân ngư ma nhất, một tiếng, điên ngay cả thứ Từng đạo ẩn chứa hải chi pháp tất tỉnh hóa chi quang bồ phát, đánh vào cái kia cấp số đại năng quỷ xà trên người, đem cái kia quỷ xà không ngừng tỉnh hóa. "Chính ngươi cẩn thận, chúng ta nhìn tới có đại phiền toái." Linh thi ma hoàng cầm trong tay quỷ thi đao lệ quát một tiếng, một đao hướng trên mặt đất chém tới. Một cái cấp số đại năng quỷ xà trong nháy mắt theo lòng đất cuốn ra, bị linh thi ma hoàng ma đào chém trúng cơ thể, trong nháy mắt bị tiêu diệt bộ phận, còn sót lại bộ phận vẫn như cũ hướng về linh thi ma hoàng đả tới, há miệng cắn, hung hăng cắn nát linh thi ma hoàng hộ thể kết giới, đâm vào linh thi ma hoàng thể nội. Linh thi ma hoàng không biểu tình, Vị tán chúng bộ vị trong nháy mắt tách ra, tiếp tục nhất đao chạm ở chỗ nào cái quỷ xà trên người, đem cái kia quỷ xà trong nháy mắt trầm diện. Một cái lại một cái cấp số đại năng quỷ xà từ dưới đất, từ trong bóng tối, theo một nơi hẻo lánh mặt hiện hiện, sôi nổi hướng về linh thi ma hoàng, giương phàm, nhân ngư ma hoàng cùng với quỷ thủ vụ ma hoàng đánh tới. Quỷ thủ bộ ma phía sau một chút hiện ra một tấm quỷ vụ ma đồ vô số đen nhánh quỷ vụ vây quanh, hóa thành từng cái quỷ vụ chim âu, hướng về kia chút ít quỷ tới. Kia quỷ thủ bộ ma hoàng thì là cơ thể không ngừng tan rã, nương tụ, ở chỗ nào đèn nhánh quỷ trong ngủ không ngừng vấn gì? chính nện lấy những tên quỷ sả công kích. Mỗi khi những tên quỷ sả cắn lấy quỷ thủ vụ ma hoàng trên thân thể lúc, vị thủ vụ ma hoàng kia bộ phận cơ thể ngay lập tức trực tiếp tan rã, hóa thành sương mù, dung nhập ma trong sương ngủ. Thái Dương, Dương Phàm đối mặt những kẻ hướng hắn đánh tới quỷ sả, xòe năm ngón tay, một viên hỏa chi ấn hiện hiện, một bàn to lớn Thái Dương tại trong tay phải của hắn hiện hiện. Vô số Thái Dương thần viêm như là ngập trời sóng lửa một hướng về trung quanh quỷ sả quét sạch mà đi. Những bị Thái Dương thần đốt, toàn thân toát ra vô số bạn mẹo sương ngủ, lực lượng bị điên hao. Dương thượng vị sức mạnh cấp số chi cao. Tri động toàn năng la bàn biến thành ma kiếm, huyền hóa ra nặng nề kiếm mang, chẳng tại những kia bị trọng thương quỷ xà trên người, đem các thần lần nữa một nhất trọng sáng tạo. Dương Phàm một tiếng quát nhẹ, "Tiểu hát. động thủ." "Vâng, chủ nhân." Tiểu hát một chút theo tóc của Dương Phạm trong nhảy ra ngoài, trên trán thôn linh thần đồng mơ mỡ, điên cuồng khẽ hấp, ngay lập tức đem những kia bị trọng thương quỷ xà một khẽ hấp vào ngài thôn linh thần đồng trong. Dương Phàm không ngừng tiêu hao chí cao tiến hóa điểm số, rót vào vào tiểu Hắc thể nội. Hát mặc dù khát chế quỷ xa, thế nhưng cấp số đại năng cường giả quá mức khủng bố. Bốn là coi như là ngại, trong thời gian ngắn, tối đa cũng thì luyện hóa 2 3 tôn cấp độ đại năng quỷ xà tầng hồn. Chẳng qua tại Dương Phàm chí cao tiến hóa điểm số giúp đỡ phía dưới, tiểu hắc ngay lập tức điên cuồng luyện hóa những kia đại năng quỷ xà bản nguyên, không ngừng tiến hóa. Nhân ngư ma hoàng vẻ mặt hoảng sợ kêu lên, "Cứu ta! Hoàng biên ma hoàng, mau cứu ta!" Lúc này đang có 7 đầu cấp độ đại năng quỷ xà chính đang vây công nhìn nhân ngư ma hoàng. Những kia cấp độ đại năng một đối một tuyệt đối với không phải là đối thủ của nhân ngư Thế nhưng 7 đầu cấp độ đại năng liên thủ Không để ý sinh tử vây công nhân ngư ma hoàng, ngài căn bản không phải đối thủ. Dương Phàm bước về phía trước một bước, giống như thuấn gi một xuất hiện tại nhân ngư ma hoàng trước người, uy hiếp một trạm. Tường đạo hỏa diễm kiếm mang trong nháy mắt bộc phát, hướng về kia chút ít quỷ xà trên đất, đem những kia quỷ xà một một chém thành hai đoạn, hóa thành mạng lớn sương ngủ, sau đó bị tiểu hát thôn vệ. Ngài quả nhiên là chấp chưởng hỏa diễm quyền năng. Linh thi ma hoàng thật sâu liếc nhìn Dương Phàm một cái, xong đồng sâu, qua môi Những kia số lượng cao tới hơn 50 cái, với lại hung hán không sợ chết, đủ để vây một tôn phụ thông thượng vị trí cao chi ma. Thế nhưng Linh thi ma Hoàng một nhóm bên trong trừ ra nhân ngư ma hoàng bên ngoài, còn lại ba người cũng có thượng phẩm trở lên trí cao thần khí. Kia Hơn 50 cái quỷ xà tại Dương Phạm một nhóm điên cuồng công kích phía dưới, không ngừng bị diệt sát. Làm một đầu cuối cùng bị xà bị diệt sát trong nháy mắt đó, từng đợt quỷ dị vô cùng ngũ quang tại bên trong tòa cung điện kia hiện hiện, một cố làm cho người dùng mình khí tức khủng bố trong nháy mắt bay lên. Một cái thân dài cao tới ngàn dặm, vẻn vẹn trường chỉ có một con mắt, toàn thân do các loại vận bèo linh thể cấu trúc mà thành to lớn quỷ xà một chút hiện, hiện chỉ có một con mắt lên tàn ngược ánh sáng màu đỏ. Một chút quá chặt dương phạm một nắm, một tia cấp số trí cao ma vương khí thức khủng bố theo ngải trong thân thể lan tràn ra. Trí cao ma vương, chết tiệt, ngài là một tôn chí cao ma vương. Nơi này làm sao lại như vậy sinh ra quái vật đáng sợ như vậy? Quỷ thủ vụ ma hoàng vừa nhìn thấy cái kia đáng sợ vô cùng quỷ sợ, trong lòng không khỏi dâng lên một tia hán ý, nghẹn ngào kêu lên. Trí cao ma vương, thực sự là quá tệ. Ta liền nói không muốn bảo đến. Nhân ngư ma hoàng toàn thân kịch liệt đau nhức, trong mắt lướt qua một chút tiền vọng. Chí cao ma vương đó là gần với cấp số ma đế kinh khủng tại. Liên xem như tại Bắc Phương Ma Đế tòa hạ, thất trụ trong vậy vẻn vẹn chỉ có mạnh nhất hai trụ là cấp số chí cao Ma Vương Cường Giả Không Bố. Đường Hoàng Hốt, ngài mặc dù là cấp số trí cao Ma Vương quái vật, thế nhưng chiến đấu trí tuệ không cao. Chúng ta liên thủ, có thể đánh bại ngài, thậm chí là giết chết ngài. Vận dụng toàn lực, nếu không, chúng ta có lẽ cũng phải chết ở chỗ này. Linh Thi Ma Hoàng gầm lên giận giữ, toàn thân một chút hiện ra vô số ma văn, từng mảng lớn khí theo ngài trong thân thể tuôn ra. Trong ngày mắt, kia Linh Thi Ma hiện hình, biến hóa thành một thân cao chót trường một khóa giữ tận quỷ thủ. Toàn thân trải rộng bén nhọn có thứ, toàn thân còn cuốn một cỗ thi khí, cầm trong tay to lớn quỷ thi đạo quỷ thi. Quỷ thủ vụ ma hoàng tấn ra một cái, một chút bay vào tấm kia quỷ vụ ma đồ trong. Tấm kia quỷ vụ ma đồ bên trong từng đợt xương mù màu đen phun ra ngoài, lần nữa cấu trúc hình thành một tôn thân cao chót vót, quỷ thủ thân người, toàn thân còn cuốn vô số xương mù, chừng một vạn con xương mù cánh tay quỷ vụ cự nhân. Tấm kia quỷ vụ ma đồ thì dán tại tôn này quỷ vụ cự nhân trên của, giống như một thần bí khó chú ấn. Dư thân truy cập hiện ra vô số hỏa diễm chú ấn đồng dạng biến hóa thành một tôn cao tới trăm trượng, cầm trong tay ma kiếm Thái Dương cự nhân. Nhân ngư ma hoàng cơ thể một hồi bảy chướng, vậy biến hóa thành một tôn cao tới trăm trượng cự hình nhân ngư. Động thủ, linh thi ma hoàng dưới chân một chút, mặt đất vỡ ra, cả người giống như tuấn di một xuất hiện ở chỗ nào cái cấp số chí cao ma vương quỷ xà bên cạnh, vung dao một trảm. Kia một đạo đen nhánh dao mang trong nháy mắt đột phát, chẳng tại cái kia quỷ xà trên người, vô số hát sắc quang mang một chút đột phát, cái kia quỷ xà trên người vô số xương mù lên, một bộ phận bị linh thi ma hoàng trực tiếp chằm diện. Quỷ thủ vũ ma hoàng biến thành bộ cự nhân một chút nào qua, bố số chỉ dương mủ bàn tay lớn, hướng về kia cái quỷ xà hung hăng trước tới. Cái kia quỷ xà song đồng một chút hiện ra từng đợt vận mẹo quỷ dị vô cùng quan mang, đáng sợ vô cùng huyễn thuật ba động trong nháy mắt bao phủ tại trên người quỷ thủ vụ ma hoàng. Chương 706, Diễn sát trí cao ma vương chương 706, Diễn sát trí cao ma vương không tốt. Tiên nhi, quỷ thủ vụ ma hoàng mắt chúng một cái lướt qua một tia mê man, lâm vào trong ảo cảnh, tại ngài trong hai con ngươi phản chiếu nhìn ngài lúc còn trẻ tối mộ người thân ảnh, một chút theo giữa không rơi xuống đất. Quỷ thủ bộ ma hoàng, thanh tỉnh một chút. Nhân ngư ma hoàng chỉ một ngón tay, một đạo đóng băng ánh sáng trong nháy mắt đánh vào quỷ thủ vụ ma hoàng trên thân thể. Quỷ thủ vụ ma hoàng cơ thể đau đớn một hồi, cái này mới miễn cưỡng tỉnh táo lại. Thì trong khoảnh khắc đó, theo cái tia quỹ xà thể nội một đạo trong suốt trường màu tựa như tia chớp, trong nháy mắt một phát, hung hăng mà đâm vào quỷ thủ vụ ma hoàng lồng ngực. Vô hóa. Quỷ thủ vụ ma hoàng cơ thể trong nháy mắt ngay lập tức hóa thành đại đám sương mù, theo gió phiêu tán, thân hình nhanh lùi lại. Vạn Dương Tiễn. Dương phàm xuề năm ngón tay, từng đạo thái dương chi văn tại trên thân thể hắn hiện, hiện, ở sau lưng của hắn một chút hiện ra một vòng to lớn vô cùng thái dương vít nha lít nhít thái dương chi tiện giống như từng đạo cực ánh sáng, hướng về phía cái quỷ sả đánh tới. Cái kia quỷ sả thân truy cập mọc ra 10 con vận bẻo quỷ nhãn, mỗi một cái quỷ trong mắt cách ra vận bẻo ma quang, vận bẻo không gian. Tiệp lít nha lít nhít thái dương chi tiện đánh vào kia vận bẻo không gian phía trên, ngay lập tức bị cái đó vận bẻo không gian hất thụ. Linh thi ma hoàn toàn thân thi khí phong trào, biến hóa ra vô số quỹ dị cơ thể, ở chỗ nào đầu quỷ sả bên cạnh hiện hiện, vùng đao điên cuồng liên chạm. đen nhánh đao chạm tại cái kia quỷ sả trên thân thể. Vô số xương mù màu đen ở chỗ nào cái quỷ xà bị trảm chết chỗ hiện hiện, đồng thời xuất hiện hàng loạt khó mà khép lại vết thương. Cái kia quỷ xà vẻ mặt đau khổ bặm miệng, trên thân thể lần nữa hiện ra 10 con quỷ nhãn, cuốn về linh thi ma hoàng nhìn lại. Không tốt, là Hắc Ám, là Tử vong. Linh thi ma hoàng sắc mặt đốn nhiên đại biến, song đồng một chút hiện ra bóng tối vô tận, trầm lân vào trong bóng tối. Ngài nguyên bản chính là do một bộ đại năng thi thể ra đời linh trí, sau đó từng bước một lại tu luyện từ đầu đến thượng vị trí cao chi cảnh. Ngài sợ hãi nhất nhất định phải chết vong cùng Hắc Kêu Linh thi ma hoàng bị viện thuật ăn mòn, một chút rơi xuống đất. Cái kia quỷ xà há miệng ra, một cái trong suốt quỷ xà theo ngải khẩu bên trong bay ra, hướng về Linh thi ma hoàng hung hăng tá tới. Tỉnh lại, một hồi sương mù theo Linh thi ma hoàng bị trí lướt qua, một đạo bóng đuốt nhọn hoắt đánh vào cái kia trong suốt quỷ xà phía trên, đem cái kia quỷ xà trực tiếp chặt đứt, sau đó đem Linh thi ma hoàng cuốn tới một bên. Một đạo sắc bén móng đuốt nhọn hoắt tại trên người Linh thi ma hoàng bước qua, ngay trên thân thể một chút có thêm một đạo chảo tổn thương, màn lớn máu đen phun ra ngoài. Cảm ơn, quỷ thủ bộ ma hoàng. Linh thi ma hoàng một chút thức tỉnh. Trong mắt tràn đầy vui mừng nói, cái kia cấp số chí cao mà Vương Quỷ Sả chi không bố, vượt xa khỏi Quỷ Thủ Bộ Ma Hoàng, Linh Thi Ma Hoàng hai đại thượng vị trí cao tương tượng. Nếu là các thần cùng cái kia cấp số chí cao mà Vương Quỷ Sả đấn đấu, tuyệt đối sẽ vừa đối mặt thì lâm vào đối phương huyết tộc trong, bệnh viện trong luân, không cách nào tự cảnh chế. Chẳng qua cái kia cấp số chí cao mà Vương Quỷ Sả cũng có nhược điểm, đó chính là ngài cường đại huyết thuật trong khoảng thời gian ngắn, vẹn vẹn chỉ có thể nhường một tôn thượng những thượng vị trí cao cũng đều là gần với ngài kinh khủng tồn tại, cũng không phải là sâu kiến bình thường tồn tại. Tương đạo Thái Dương chi tiến thừa cơ đánh vào cái kia chí cao chi ma đẳng cấp quỷ xà thể lỗi, điên cuồng đốt cháy cái kia quỷ xà, đại đám xương mù theo cái kia quỷ xà trong thân thể hiện hiện, nhưng ngài đau khổ tiêu điền. Quỷ xà trên người mời con quỷ nhãn một hồi vặn mèo, hướng về Dương Phàm nhìn lại. Huyễn thuật đối với ta vô hiệu. Miêu, tiểu hắc một chút tự đại hóa, ngăn tại Dương Phàm trước người, thôn linh thần đồng vặn mèo quang mang lấp lánh, đem cái kia quỷ xà bắn ra động hết thụ, sau đó cứng bất động. Quỷ thực lực thật sự là quá mạnh, dù cho làm tinh tiểu bị mòn, mà động Nếu không, chúng ta đều sẽ chết." Linh thi ma hoàng gầm lên giận dữ, toàn thân ma sáng long lánh, thiêu đốt một tia chí cao bản nguyên, trong tay quỷ thi nào một chút hiện ra một tấm to lớn miệng to như chậu máu, nhất đạo chạm ở chỗ nào cái quỷ xà trên thân thể. Kia một tấm miệng to như chậu máu trong nháy mắt khẽ cắn, hung hăng cắn lấy cái kia quỷ xà linh hồn phía trên, gắng gượng đem ngải linh hồn gầm xuống một đoạn. Cái kia quỷ xà lập tức kêu thảm một tiếng, toàn thân một hồi loạn chiến, khổng lồ thân rắn đi. Cái khổng lồ thân rút qua chỗ, tất cả kiến trúc đều bị tùy tiện xuyên thấu, sau đó hóa thành tro tàn theo phiêu tán. Quỷ thủ vụ ma hoàng hóa thành sương mù một chút hiện lên ở cái kia quỷ xà đầu, một trảo hỗn hợp có vô số ăn mòn ma vụ đánh vào cái kia quỷ xà đầu. Tưng đột quỷ dị vô cùng sương mù trong nháy mắt bộc phát, đánh vào cái kia quỷ xà thể nội, đem cái kia quỷ xà đầu văng ra một cái độc lớn, vô số sương mù bay lên. Dương Phạm Huy kiếm một trạm, chín vầng thái dương trong nháy mắt bộc phát, một đạo sáng chói vô cùng kiếm mang trong nháy mắt chạm tại cái kia quỷ xà trên thân thể, đem cái kia quỷ trực tiếp xuyên qua. Vô cùng kinh khủng hỏa diễm trong nháy mắt phát, đem cái kia quỷ cháy, hóa. Nhân ngư ma hoàng xuề năm ngón tay, một mặt ma kính trực tiếp hiện hiện, màng lớn hóa diện theo kia ma trong kính phân ra, ba phủ ở chỗ nào cái quỷ xả trên thân thể. Nhân ngư ma hoàng am hiểu nhất, tự nhiên là thủy thuộc tính bí pháp. Thế nhưng ngài hiện đang thi triển thủy thuộc tính bí pháp không thể nghi ngờ là đang bang quỷ xả bận rộn. Ngài cũng chỉ có thể đủ vận dụng những bảo vật khác lực lượng, tới đối phó cái kia quỷ xả. Cái kia quỷ xả mặc dù là cấp số chi cao ma vương kinh khủng tồn tại, thế nhưng lọt vào 4 đại chí cao vây công, trong nháy mắt bị chọc người chạy trốn. Quả nhiên, xúc sinh chính là xúc sinh lãng phí một cách vô ích cấp số chi cao mà vương thượng lượng. Linh thi ma hoàng sừng sững cười một tiếng, thân hình thoát một cái, giống như như chớp giật xuất hiện ở chỗ nào cái quỷ xà sau lưng, vùng đạo điên cuồng chạm tại cái kia quỷ xà trên thân thể. Xương mủ khóa. Quỷ thủ vụ ma hoàng trong mắt hàn mang lóe lên, thi triển bị pháp, đưa tay chộp một cái, vô số đầu xương mủ chi khóa trong nháy mắt hiện hiện, gắt gao quấn quanh ở cái kia quỷ xà trên thân thể. Kia xương mù chi khóa một cùng quỷ xà thân rắn tiếp xúc với nhau, ngay lập tức qua lại toát ra vô số hắc vụ, không ngừng vỗ ngời, lại gắt chặt lấy quỷ xà. Quỷ thủ vụ ma hoàng chí cao ma lực vậy đồng dạng giống như thủy triều đổ xuống mà ra, mới miễn cưỡng duy trì được những kia xương mù khóa. Dương Phàm huy kiếm một chạm, từng vòng thái dương kiếm mang chạm đứng ở đó cái quỷ xà trên thân thể. Cái kia quỷ xà thân truy cập hiện ra vô số sương mù màu đen, lần nữa bị trọng thương. Cái kia quỷ xà bị Dương Phàm, quỷ thủ vụ ma hoàng, linh thi ma hoàng ba đại cường giả điên cùng vây công mấy trăm chiêu sau đó, Dương Phàm chém xuống một kiếm, một đạo vô cùng cường đại giống như như mặt trời kiếm mang trong nháy mắt đem cái kia quỷ trực tiếp chém thành hai đoạn. Tiểu Hắc thôn linh thần đồng bừng mở, Một cú vô cùng kinh khủng áp lực trong nháy mắt bộc phát, đem cái kia cấp số chí cao ma vương quỷ xà một hơi hút vào tôn linh thần đông trong. Dương Phàm tâm niệm khẽ động, lượng lớn chí cao tiến hóa điểm số một chút ngập vào tiểu hắc thể nội, giúp đỡ nó đem cái kia cấp số chí cao ma vương quỷ xà hoàn toàn luyện hóa. Chương 707, trở mặt chương 707, trở mặt linh thi ma hoàng thấy một màn này khẽ chau mày ngay lập tức bu ra. Cái kia quỷ xà chính là cấp số chí cao ma vương quái vật kinh cùng. Ngài thi thể giá trị cao bu sáng đem trọng thương quỷ xà phong ấn, những kẻ chuyên tu ngự quỷ chi thuật chí cao ma vương nhóm tuyệt đối vui lòng bỏ ra giá tiền rất lớn mua sắm. Ủy thủ vụ ma hoàng trầm giai nói, "Hoang viem ma hoàng, ngươi đã thu được đầu này chí cao chi ma đẳng cấp quỷ xà, tiếp xuống chiến lợi phẩm, ngươi muốn thiếu điểm." Dương phàm trong mắt dị mang lóe lên mỉm cười nói, "Tốt, nhân ngư ma hoàng, đi thôi." Linh thi ma hoàng ánh mắt rơi vào nhân ngư ma hoàng trên thân thể lạnh như băng nói, "Ta liền biết, lại là ta." Nhân ngư ma bất đắc dĩ khổ, tiếp tục bao phủ tại tòa lớn hải cổ trong, tiến hành dò đường. Trên đường đi, khắp nơi có thể thấy được các loại tàn phá kiến trúc, tràn đầy sau đại chiến phế tích. Đột nhiên trong lúc đó, theo một cái tàn phá đường đi bên trong, một đầu giống như thần lằn bình thường linh thể quái bất đốn nhiên hiện hiện, hướng về nhân ngư ma hoàng đánh tới. Tinh hóa. Nhân ngư ma hoàng trong nháy mắt sắc mặt đại biến, chỉ một ngón tay, một đạo tinh hóa chi quang trong nháy mắt bộc phát, đánh vào đầu kia linh thể quái vật trên thân thể. Đầu kia linh thể quái vật trong nháy mắt ngay tại kia tinh hóa chi quang bao phủ phía dưới hóa thành tro tàn. Nhân ngư ma lúc này mới trợ pháo nhẹ nhõm, mà chủ cảnh linh thể. Roa ra một hồi. Vừa mới những tiêu chí cao chi ma đẳng cấp quỷ xà 10 phần cùng bố, các thần đối với nhân ngư ma hoàng tạo thành thương thế nhường ngại cũng có đáng sợ bóng ma tâm lý. Trên đường đi lại xuất hiện đủ loại ác linh, các thần vừa mới vừa xuất hiện, liền bị nhân ngư ma hoàng dùng Tịnh hóa chi quang trực tiếp Tịnh hóa. Vòng qua nặng nề hành lang, một cái to lớn vô cùng cái hô xuất hiện tại dương phẩm một nhóm trước mắt. Tìm được rồi. Linh thi ma hoàng nhìn kia to lớn cái hô dưới đáy, ánh mắt lộ ra một tiếng nóng dục chi sắc. Ở chỗ nào to lớn cái hồ dưới đáy, có một cái dài tới trăm vạn dặm, giống như nhìn một cái không thấy giới hạn cự sở thi thể. Cái kia quỷ dị vô cùng cự xà thi thể ở vào chân thực cùng hư hào trong lúc đó, sắp xệ, rất nhiều nơi đều đã bị căn phá. Ở chỗ nào cự xà đầu lâu bộ phận, có một đầu dài tới 10 bạn và... rằm, trường sắc bén rất hút, hai con đao tí cùng bố ma trùng. Đầu kia ma trùng rắt hút gắt gao mà đâm vào con cự xà kia cái cổ trong lúc đó. Không phải một tôn, mà là hai tôn ma đế thi thể. Quỷ thủ vụ ma hoàng trong mắt lóe lên vẻ hứng vấn, đột nhiên trong lúc đó, một trảo hướng về Dương Phàm đánh tới. Linh thi ma hoàng vậy 10 phần đột ngột trở tay một đao, cuốn về Dương Phàm điên cuồng chém như cùng một thời gian Dương Phạm vậy vung động trong tay toàn năng la bàn biến thành ma kiếm, một kiếm hướng về Linh Thi Ma Hoàng chém tới. Ầm ầm. Đao kiếm qua lại va chạm trong nháy mắt đó, Linh Thi Ma Hoàng trực tiếp cả người mang kiếm, bị Dương Phạm một kiếm chém bay, từng đạo vô cùng kinh khủng kiếm khí theo ngải trong thân thể bộc phát, đem ngải cắt chém được phá thành mảnh nhỏ. Trí Cao Ma Vương, cái này làm sao có khả năng? Ngươi lại là trí Cao Ma Vương? Quỷ thủ vụ Ma Hoàng vẻ mặt hoảng sợ, trong mắt lóe lên vẻ không thể tin, vẫn như cũng một trào hướng về Dương Phạm Tại Dương Phạm bên cạnh, Không gian một cơn chấn động, Kim sĩ Đại Bằng một chút hiện hiện, một trào hướng về Quỷ Thủ vụ Ma Hoàng đánh tới. Ầm ầm, vô số cùng phong bộc phát, kia Quỷ Thủ Bộ Ma Hoàng đông chóc bị đánh bay trăm dặm, Kim Sí Đại Bằng lại bị đánh bay ở ngoài ngàn dặm, từng đạo vị dị vô cùng sương mù quấn quanh ở ngài trên thân, an hồn ngài huyết độc linh hồn. Trí Cao Ma Vương, siêu phẩm trí cao thân khí, Người rốt cục là ai? Ngươi dạng này cường giả, không thể nào tại ma giới không có tiếng tăm gì. Linh thi Ma Hoàng ho ra đầy máu, thân hình nhanh lại, nghiêm nghị quát. Chí Cao Ma Vương, siêu phẩm chí cao thân khí. Hoang biên ma hoàng vậy mà đáng sợ như thế. Có tốt, may mà ta không cùng ngài là định. Nếu không, hiện tại ta chỉ sợ đã chết không có chỗ chôn. Nhân ngư ma hoàng sắc mặt lại biến, trong lòng tràn đầy may mắn. Ngay tại hiểu rõ Thất Vũ Hải hoàng bị Dương Phạm xử lý 4 sau đó, còn đã từng dự định qua triệu tập nhiều hơn nữa đại năng tới trước vây giết Dương Phàm. Chỉ là nhân ngư ma hoàng ước định Dương Phàm chiến lược sau đó quả quyết nhận sợ. Ngài vậy không nghĩ tới Dương Phàm bệnh mà như thế cũng bố. Tại ngài suy đơn trong, Dương Phàm tối đa cũng chính là một tôn thượng vị trí cao. Dương Phạm trong mắt Hàn Quang lóe lên, bước về phía trước một bước, giống như tuấn di một xuất hiện tại Linh Thi Ma Hoàng trước người, chém xuống một kiếm. Linh Thi Ma Hoàng cắn răng một cái, vung tay lên, một đoạn khắc rõ vô số huyền ảo chú ấn dương ngón tay trong nháy mắt hiện hiện, tràn ngập ra một tiêu cấp số Ma Đế cùng bố Ma Uy, hóa thành một đạo đen như mực thực thiên ma thủy hướng về Dương Phạm quét sạch mà đi. kia một đoạn dương ngón tay chính là một tôn chấp trưởng thủy chi quyền năng Ma Đế dương ngón tay, chính là Linh Thi Ma Hoàng tại một lần kỳ ngộ trong đạt được đòn sát thủ. Một sáng một phát, thậm chí có thể trọng thương thuộc tính chí cao ma bương. Thủy thuộc tính Ma Đế chỉ cốt Dương Phạm trong mắt lướt qua một tia nghiêm trọng, toàn thân một chút hiện ra vô số thổ chi chủ ấn, nặng nề núi cao hư ảnh hiện hiện, hung hăng chạm tại kia một đạo thực thiên ma trên nước. Chi, chi, chi, kia thực thiên ma thủy đánh vào nặng nề núi cao hư ảnh phía trên, tầng tầng lớp lớp núi cao hư ảnh bị trực tiếp vỡ nát, an mòn, hóa thành hư không. Chỉ là vẹn bẹn giữ vững được ba cái hô hấp, kia một đoạn nhỏ ma đế chỉ cốt ngay lập tức hao hết, một chút rơi xuống đất. Kia một đoạn ma đế chỉ cốt trong lẫn chứa vô cùng kinh khủng lực lượng thậm chí đủ để trọng thương Dương Phàm. Thế nhưng Linh Thi Ma Hoàng không có bạn sự kia dẫn phát kia đoạn ma đế chỉ cốt bên trong toàn bộ lực lượng. Sau một khắc, một đạo giống như núi cao kiếm mang trực tiếp chém xuống. Kia vẩn quanh tại Linh Thi Ma Hoàng trên thân thể nặng nghề kết giới trong nháy mắt tan rã, đạo kiếm mang kia thuận thế chạm tại ngải trên thân thể, đem ngải cơ thể gắng gượng chém thành hai đoạn. Thủ chi quyền năng. Chết tiệt, ngươi tại sao có thể có mạnh như vậy thủ chi quyền năng? Linh Thi Ma Hoàng cơ thể bị kiếm mang kia một phân thành hai, bắt đầu từng mảng lớn thanh hóa, trong mắt lướt qua một giọng vẻ không thể tin. Những ma giới đại năng kia mặc dù cả đám đều nắm giữ lấy đủ loại cường đại năng lực, Thế nhưng các thần mạnh nhất năng lực lại trên cơ bản chỉ có một loại, như là Dương Phàm tiểu này có thể tùy y biến hóa năng lực quái vật, cho dù trong ma giới đại năng cũng là cực kỳ thưa thất tồn tại. Dương Phàm không nói một lời, chém xuống một kiếm, vô số đạo kim sắc kiếm khí trong nháy mắt bộc phát, chẳng tại linh thi ma hoàng trên thân thể. Ở chỗ nào vô số màu vàng kim kiếm khí chạm kích phía dưới, linh thi ma hoàng cơ thể bỗng chốc bị chém phá thành mảnh nhỏ. "Không! Hoàng biên ma hoàng, ngươi không thể giết ta. Ta là bác Phương Ma Đế tọa hạ thất trụ một trong. Ngươi nếu là giết ta, Bắc Phương Ma Đế sẽ không bỏ qua ngươi." Linh thi ma hoàng vẻ mặt hoàng sợ, còn xót lại cơ thể điên cuồng gầm rú nói. Không thể giết ngươi, không có nghĩa là không cách nào phong ấn ngươi. Dương phàm ánh mắt lạnh băng, 5 ngón tay bổ lấy, tay phải hóa thành một vô cùng kinh khủng vòng xoáy, đem linh thi ma hoàng gắng gượng hấp vào trong tay, vô số phong ấn trú ấn theo trong tay phải của hắn tuân ra, chui vào linh thi ma hoàng thể nội, đem ngại phong ấn. chương 708, phong ấn chương 708, phong ấn quỷ thủ vụ ma hoàng thấy một màn này không chút do dự hóa thành một đám sương mủ, về phương sưng mụ, chạy Kim Sí Đại Bàng điên cuồng thiêu đốt chi cao bản nguyên, một hồi vô cùng kinh khủng phong bạo trong nháy mắt bao phủ tại đây phiến ma vực trong. Quỷ thủ vụ Ma Hoàng biến thành kia đám xương mù bị kia vô cùng kinh khủng phong bạo không ngừng cắt xẻ, ma diện cuối cùng không thể không hội tụ thành bản tôn hình thái. Quỷ thủ vụ Ma Hoàng mượn nhờ trợ bị chí cao thần khí quỷ vụ ma đổ lực lượng, chiến lực thậm chí hơi thắng Kim Sí Đại Bàng một bậc. Thế nhưng ngày một sáng hóa xương mù, liền sẽ bị Kim sĩ Đại bằng cuốn phong chi chế, không thể không hiện ra nguyên hình. Ngay tại quỷ thủ vụ Ma Hoàng hiện ra nguyên hình trong nháy mắt đó, Dương Phàm giống như ưu linh hiện lên ở ngải sau lưng, vô số viên Thái Dương trong nháy mắt hiện hiện, hóa thành một đạo có thể vỡ nát tất cả khủng bố kiếm mang, trong nháy mắt chạm tại kia một tấm Quỷ vụ Ma Đồ phía trên. Kia vẩn quanh tại Quỷ Thủ Vũ Ma hoàng trên thân thể tầng tầng xương mù dày kết giới trong nháy mắt tan rã, tấm kia Quỷ Vũ Ma Đồ cũng bị Dương Phàm một kiếm chạm thành hai đoạn. Vô cùng kinh khủng Thái Dương thần viêm trong nháy mắt tại Quỷ Thủ Vũ Ma hoàng thể nội bộc phát, giống như vô số viên Thái Dương trong nháy mắt nổ bình hường, đem Quỷ Thủ Vũ Ma đốt đốt thành tro. Ngươi muốn ta? Hoàng ma hoàng, thì để cho chúng ta cùng nhau đồng quy vu tận đi. Vị thủ bộ mang hoàng trong mắt lóe lên vẻ điên cuồng, trong ngáy mắt thiêu đốt tất cả chí cao bản nguyên, gầm lên giận dữ, một cái hắc vụ chi mâu trong nháy mắt theo ngải trong lồng ngực bắn ra, xuyên qua kia vô tận thái dương thần quang, hướng về Dương Phàm đánh tới. Lang Cửu một chút tại Dương Phàm trước người hiện hiện, ánh mắt lạnh băng, há miệng phun một cái, một đạo hắc ám chi mâu bay thẳng ra, đánh vào cái kia hắc vụ chi mâu bên trên. Cái kia hắc vụ chi mâu tại cùng hắc ám chi mâu tiếp xúc trong nháy mắt, một chút tản ra, xuyên qua mâu, lại quỷ dị vô cùng xuyên qua Lang cửu, hạt, cùng kỳ, ám độc em âm vũ, trong nháy mắt trốn về Dương Phàm đâm tới. Là cái này thượng vị trí cao chi ma quỷ thủ vụ ma hoàng thiêu đốt chí cao bản nguyên thi triển ra một kích mạnh nhất. Trong ma giới, rất nhiều trí cao ma vương cũng sẽ không dễ dàng đem một tôn thượng vị trí cao bức đến vô song, vì một sáng đối phương liều mạng, thậm chí có khả năng trọng thương những kia chí cao ma vương. Một kích này không tệ. Đáng tiếc, người liều mạng quá muộn. thực lực vậy quá yếu. Dương Phạm toàn thân hóa diễm hoàn nhiễu, giống như một tôn vô cùng cường đại thái dương thần, huy kiếm một trảm, vô số thái dương trong nháy mắt hiện hiện, chẳng tại kia một đạo hắc vụ chi mâu bên trên. Ở chỗ nào vô số Thái Dương quang mang chiếu xạ ở chỗ nào căn hắc vụ chi mâu bên trên, kia một cái hắc vụ chi mâu bị không ngừng tỉnh hóa, cuối cùng bị đạo kiếm mang kia một kiếm chằm nát. Chỉ là thì trong khoảnh khắc đó, vô số nát dương ngủ lại tại kia Thái Dương thần quang chiếu xạ phía dưới, hóa thành một thanh thật nhỏ xương ngủ chi mâu một chút đâm trúng Dương Phàm lực lượng, xuyên qua hắn hộ thể lão giáp, đâm vào thân thể hắn, sau đó hóa thành tịch độc ý độ tại trong thân thể hắn lan tràn ra. Ầm. Dương Phàm bị đâm trúng cơ thể bộ vị huyết trong nháy mắt nổ bể ra đến, kia một chút còn sót lại xương ngủ lực lượng cuối cùng tan vỡ tán. Dương Phàm thản nhiên nói: chỉ là thượng vị trí cao, lại có thể bị thương đến ta. Người rất không tồi, quỷ thủ vụ ma hoàng. Hắc hắc, đáng tiếc, quỷ thủ vụ ma hoàng nhếch miệng cười, trong mắt lướt qua một tia tiếc hận, cả người ngay lập tức tại kia thái dương thần quang chiếu xạ phía dưới, tan thành mấy khói. Ngài thiêu đốt trí cao bản nguyên sau đó, trở nên vô cùng suy yếu, tại kia thái dương thần quang phía dưới căn bản không chịu nổi một kích. Trí cao tiến hóa điểm số một bạn. Dương Phàm bình tĩnh phân tích, hỏa hệ lực công kích thực mạnh, vậy khắc chế rất nhiều ma giới đại năng lực lượng. Tràng qua một sáng đêm đối phương hoàn toàn hóa thì không cách nào lấy được được lực lượng của đối phương cái tinh, hay là kim hệ lực lượng tương đối tốt, biểu sát đệ nhân, lại có thể thu hoạch lực lượng cái tinh. Nhân ngư ma hoàng ở một bên lặng lặng đứng, trong mắt lướt qua một tia sợ hãi, hoàng viêm ma hoàng thật là quá mạnh. Chẳng những bản thân là một tôn chí cao ma bường, hơn nữa còn có nhiều như vậy tôn đại năng thủ hạng, thực sự là một cái quay vật. Dương Phạm thản nhiên nói, "Nhân ngư ma hoàng, ngươi là lựa chọn bị ta phong ấn lực lượng, hay là chết ở chỗ này?" Linh thi ma hoàng chính là Bắc phương ma đế tọa hạ tất trụ một trong, ngài cũng là Bắc phương ma đế tân phúc, một sáng ngài vẫn lạc hoặc là bị người phong ấn. Vậy tuyệt đối không phải một chuyện nhỏ, tương đương với đối với Bắc Vương Ma Đế khiêu khích. Chuyện này một sáng buộc lộ ra đi, Bắc Vương Ma Đế nhất định sẽ không từ bỏ ý đồ. Dương Phàm cùng Nhân Ngư Ma Hoàng giao tình không sâu, tự nhiên muốn tránh tình báo tiết ra ngoài. Ta vui lòng bị ngươi phong ấn lực lượng. Nhân Ngư Ma Hoàng nhìn Dương Phàm bên cạnh kia từng tôn đã hoàn toàn phong bế ngài đường lui rất nhiều đại năng các cường giả, lập tức cười khổ một tiếng, đem đam xoa kích thu hồi thể nội. Dương Phàm xuê năm ngón tay, vô số ấn ấn chui vào Nhân nội, đem nó ấn tại một viên thủy tinh trong, thu nhập một hộp thủy tinh bên trong. Linh thi ma hoàng tiểu này bắt phương ma đế Tây Vực, một sáng bị chạm giết, rất có thể sẽ bị Bắc phương ma đế hiểu rõ ngài đã bất lạc. Chỉ có thể phong ấn. Chỉ ít tại ta đem kia hai cố ma đế thì thể đem tới tay trước đó, không thể giữ ngài. Ta rốt cuộc biết vì sao tại ma giới hoặc là cùng địa phương khác phong ấn vô cùng cường đại tồn tại, vì thực sự xử lý không tốt. Dương Phạm nhìn xem trong tay linh thi ma hoàng phong ấn thủy tinh, khẽ chau mày. Hắn luôn luôn thích chạm thảo trừ can. chẳng qua hắn vẫn là không có lập tức diện sát linh thi ma hoàng, vì lo lắng kế hoạch của hắn sẽ bị Bắc phương ma đế cảm chi. Mỗi một vị ma đế cũng có lực lượng cực kỳ kinh khủng. Các thần đều là tòng ma giới trong chém giết ra tới khủng bố cự đấu, không biết bao nhiêu cường giả vẫn lạc tại các thần trong tay. Với lại mỗi một vị ma đế dưới trướng vậy có rất nhiều tôn đại năng cường giả, những tia đại năng các cường giả hùng có khác biệt lực lượng, liên thủ vậy 10 phần khủng bố. Dương Phàm đem Linh Thi Ma Hoàng, Nhân Ngư Ma Hoàng phong ấn thủy tinh thu hồi, lúc này mới hướng về kia hai cố ma đế thi hải phương hướng đi đến. Từng đợt nồng đậm vô cùng tử khí theo kia hai cố ma đế thi hải bên trong tuôn chỉ là kia đậm vô cùng tử khí, mặc dù có thể ăn mòn vị trở xuống chí cao, lại không cách nào ăn cấp số chi cao ma Vương Dương Phạm. Có phải tiêu hao một bạn trí cao tiến hóa điểm số, ngưng tụ ma đế lực lượng thủy tinh? Đúng. Dương Phạm tâm niệm khẽ động, vô số trí cao tiến hóa điểm số một chút chui vào cô Kiêu Ma trùng Ma Đế thi hải thể đội, bắt đầu rút ra nhìn cô Kiêu Ma trùng Ma Đế thi hải lực lượng. Lúc này Dương Phàm đã tiến giai trí cao ma vương chi cảnh, hàm tiến hóa lực lượng cũng không biết trận tăng gấp bao nhiêu lần. Kia một bộ ma trùng Ma Đế thi hải vẹn vẹn không đến 10 ngày, liền đã bị rút khô tất cả lực lượng, hóa thành cho bụi theo gió phiêu tán. Đây là cái gì? Làm Cố Kiêu Ma trùng Ma Đế thi hải hóa thành tro tàn sau đó? Dương Phạm đột nhiên nhãn tỉnh sáng lên, nhìn thấy ở chỗ nào Cố Ma Đế thi hài đầu lâu bộ phận một chút hiện ra một đóa xinh đẹp vô cùng cánh hoa. Dương Phạm vừa nhìn thấy đóa hoa kia, thiên cơ thuật tự động phát động, cảm giác được một nhóm thông tin, duy nhất thần hoa. Mỗi một cái kỳ nguyên sinh ra hoặc là sắp phá diệt lúc mới sẽ sinh ra một loại thần hoa. Có thể để người ta gia tăng một tia tiến giai duy nhất tỷ lệ. Nguyên lai like hai đại ma đế là tại tranh đoạt đóa hoa này cánh. Chương 709, tiến giai chương 709, tiến giai những kia ma đế các cường giả có cơ hội vượt qua vũ trụ hủy diệt đại kiếp nạn. Trưởng qua đây chẳng qua là có cơ hội mà thôi cô không nhất định có thể hoàn toàn vượt qua vũ trụ hủy diệt đại kiếp, với lại cho dù những kia cấp số bán bộ duy nhất các cường giả vượt qua vũ trụ hủy diệt đại kiếp, là mới vũ trụ sinh ra thời điểm, các thần cũng sẽ chết tất cả lực lượng, nhất định phải chuyển thế trùng tu. Càng đáng sợ là, những kia cấp số bán bộ duy nhất các cường giả chính là cái trước vũ trụ Sùng nhi. Thế nhưng đến cái vũ trụ này, lại ngược lại sẽ nhận làm vào, khắp nơi không thuận. Những cường giả khác tiến giai nếu có 90 đây tuyệt đối là 10 phần chắc Cái trước vũ trụ các cường giả tiến giai xác nếu như không có 99.99 .99 trở lên, tiến giai 890 phần hội thất bại chỉ có thật sự tiến giai duy nhất cảnh, những yêu ma đế các cường giả mới có thể sinh tồn đến kế tiếp kỷ nguyên, vẫn như cũ không đầu định nổi. Với lại một sáng các thần tiến giai duy nhất cảnh, thậm chí có năng lực che chở các thần người trọng yếu nhất đến kế tiếp kỷ nguyên. Cũng chính bởi vì vậy, kia hai đại ma đế mới sẽ vì tranh đoạt duy nhất thần hoa cánh hoa, cuối cùng liệu đến lương bại câu thường, trực tiếp vẫn lạc. Nếu là Dương Phàm có bán bộ duy nhất tu vi, cũng đều vì tranh đoạt duy nhất thần hoa cùng mặt khác ma đế chấm chết, đánh nhau chết sống. Rốt cuộc lại không liều mạng, và vũ trụ hủy diệt vừa đến, ngay cả liều mạng tư cách cũng không có. Vẫn khí không thể Dương Phạm đưa tay một chút đặt tại Tà Sà Quỷ Đế thi hài phía trên. Một vạn trí cao tiến hóa điểm số một chút ngập vào Tà Sà Quỷ Đế thi hài trong, kia Tà Sà Quỷ Đế giống như trong suốt bình thường thi hải ngay lập tức lấy mắt thường năng lực gặp tốc độ biến mất, hóa thành một viên trong suốt lực lượng thủy tinh. Dương Phạm đúng lúc này lại ở mảnh này di chỉ trong, tìm được hàng loạt thượng phẩm chí cao thần dược. Chẳng qua kia phiến di chỉ trong nhật tâm đã tại hai đại ma đế trong lúc giao thủ bị hoàn toàn phá hủy, tất cả di chỉ đã tử vong, không cách nào tự động hấp thu trong hư không năng lượng, cho nên Dương Phạm cũng không có đem cái đó di chỉ thu nhập viêm hoàng độ phụ trong. Dương Phàm bình tĩnh phân tích, bác Phương Ma Đế phạm vi thế lực xem ra là không thể ở nữa. Ma dịch Lam Hải cũng không tệ, cái chỗ kia Thất Tôn Hải Hoàng đã bị ta xử lý bốn, còn lại ba Tôn căn bản không đủ gây sợ. Ma dịch Lam Hải bên trong cũng không có cái gì kinh khủng tồn tại. Mặc dù bác Phương Ma Đế trên cơ bản không thể nào phát hiện Dương Phàm đem Quỷ thi Ma Hoàng phong ấn, thế nhưng Dương Phàm cân nhắc liên tục, hay là quyết định rời xa bác Phương Ma Đế phạm vi thế lực? Bốn đại Ma Đế bất luận cái gì một Tôn cũng ngang ngược vô cùng, chính là đánh bại thậm chí áp qua cái khát Ma kinh khủng tồn tại. Dương Phàm cũng không dám xem thường các thần trong bất kỳ một cái nào. Dương Phàm xue năm ngón tay, toàn năng la bàn một chút hiện hiện, tách ra từng đợt xương mủ đưa hắn bao phủ. Ở chỗ nào xương mù bao phủ Dương Phàm một cái mắt, hắn ngay lập tức giống như theo thế giới này hoàn toàn biến mất đồng dạng. Dù cho là ma đế cường giả, tại không có thi pháp môi giới tình huống phía dưới, cũng vô pháp thông qua thiên cơ thuật thăm dò hắn tồn tại. Ngoài ra, ở chỗ nào toàn năng la bàn che lấp phía dưới, liền xem như Bắc Phương Ma Đế giới chướng đỉnh tiêm truy tung cao thủ, vậy rất khó truy tung đến Dương Phàm Dương phạm vô vô theo cái di tích bên trong rời khỏi, thì thầm rời đi Bắc Ma Đế phạm vi thế lực, tiến nhập ma dịch Lam Hải chỗ sâu. Vừa đến ma dịch Lam Hải chỗ sâu nào đó, ma khí nồng đầm ẩn bí chi điệu, Dư Phàm ngay lập tức đem Viêm Hoàng Động phủ gắng gượng triệu hắn đến ma giới, cắm rễ ở chỗ nào một chỗ ma khí nồng đậm nơi, sau đó mới bước vào Viêm Hoàng Động phủ trong. Ta hiện nay trong tay có tài nguyên chỉ đủ hắc hạt hoặc là tiểu hắc một người trong đó tiến dai ma đế. Tiến dai ma đế sau đó, tiểu hắc năng lực càng ma quái hơn, ngang ngược. Với lại ngài là của ta thứ một con yêu thú, thì ngài, Dư Phàm cân nhắc liên tục, nhẹ nhàng vuốt tóc của mình. Ta sao? Miêu, quả nhiên là ta. Miêu Bá Tiên, ta Miêu cuối cùng muốn tiến giai ma đế. Miêu, Tiểu hát một chút theo tóc của Dương Phạm bên trong nhảy ra ngoài, tại Dương Phàm trước người nhảy tới nhảy lui, rất vui, trong mắt lóe lên vẻ hưng phấn. Đến. Dương Phàm xòe năm ngón tay. Đúng. Tiểu hát một chút nhảy tới Dương Phàm trong tay. Dương Phàm đưa tay nhấn một cái, đem viên kia Tà Sa Quỷ Đế lực lượng thủy tinh một chút theo vào Tiểu hát thể nội. Miêu. Tiểu hát kêu thảm một tiếng, toàn thân vô số linh văn hiện hiện, tất cả người thân thể cũng bành trướng, vẻ mặt đau khổ cùng tuyệt vọng. Tiểu hát cùng Tà Sa Quỷ Đế lực lượng sát thực mượi phần phù hợp. Thế nhưng ngài chỉ là một tôn chí cao ma vương, muốn luyện hóa một tôn cấp số bán bộ duy nhất cường giả lực lượng thủy tinh, trên cơ bản đều là muốn vì ngàn vạn năm đến tính toán. Hơn nữa là ngàn vạn năm ngày đêm không ngừng luyện hóa mới được. Hiện tại Dương Phàm một mạch đem viên kia tà xà quỷ đế lực lượng thủy tinh nhét vào tiểu hát thể nội, ngay không có bạo chết cũng là bởi vì ngài vừa mới tiến cấp trí cao ma vương. Dương Phàm tâm niệm khẽ động, vô số trí cao tiến hóa điểm số một chút tràn vào tiểu hát thể nội. Đau nhức, đau nhức, đau nhức, đau chết miêu. Tiểu hắc há mồm thở dốc, mặt thống khổ trên mặt đất dãy dụa lấy, linh thần đồng một chút mở ra một đoàn quỷ dị vô cùng quang mang ở trong đó phụ trào, điên cuồng xoay tròn lấy, một tia luyện hóa kia tạ xạ quỷ đế lực lượng. Dương phàm tiến hóa kỹ có thể tiến giai bán bộ duy nhất phẩm chất sau đó, đồng dạng càng biến đổi thêm thần bí, cường đại, mới có thể để tiểu hắc nhanh chóng luyện hóa tà xà quỷ đế lực lượng, đồng thời giảm bất tổn thất. Sau một tháng, ở chỗ nào ma dịch lang hải tròng, một đạo vô cùng kinh khủng cột nước phóng lên tận trời, xung quanh hàng tỷ trong biển phía trên ma khí buộc lên cuộn, hướng về phía trôi nổi ở trong không tiểu hắc dũng lao tới. Một đầu giống như to như thư cùng, trên trán đóng chặt lại một con ma đồng, trên đầu trường một con sừng nhỏ toàn thân khắc rõ từng đầu thần bí ma văn, trên lương trường ba cặp ma dự, uy bụ lại ưu nhã cự miêu một chút hiện hiện ở trong hư không, chiếu dõi chư thiên. Thần giới, nhân tộc thần la cung trong, kia mặc một tiếng trường bào màu tím, dáng người khôi ngô, tướng mạo anh tuấn nho nhã, khí chất siêu phàm nhập thánh thần la thần đế hướng về kia chiếu dõi tại phía trên thần giới tiểu hắc hư ảnh, khẽ cười nói, con mèo này là nơi nào độ tới? Ma giới những người kia cũng phải nhíu đầu. Thần la thần đế mặc dù một thẳng trấn thủ thần giới, thế nhưng ngài trong ma giới, đồng dạng có vô số quân cờ có thể dùng. Ngài thông tin mười phần linh thông, cho dù như thế Ngài vậy chưa nghe nói qua tiểu hát danh hảo, cái này khiến ngài cũng có chút hiếu kỳ. Thần giới, Cự Thần Thánh Sơn chi đỉnh. Một tôn thân cao cao tới trăm vạn dặm, tự thân thì đây rất nhiều tiểu thế giới đều muốn khổng lồ cự thần đế nhìn tiểu hát hư ảnh, nhấc nhợ người, con nhỏ này, nhìn lên tôi ăn rất ngon dáng vẻ. Đáng tiếc, ngài không ở tại trần giới. Ma giới, Phương bác Đế cung trong. Một tôn toàn thân bao trùm lấy đen nhánh hài cốt, có 6 viên con người màu đen, cái trán trưởng một con quỷ giác, thân cao ba thước, hình người thân thể, phía sau trưởng một đôi ma dược, sau lưng trưởng một cái giống như trưởng mâu một cái đuôi Bắc Phương Ma Đế hướng về tiểu hắc nhìn lại chương 710, Miêu Bá Thiên Ma Đế chương 710, Miêu Bá Thiên Ma Đế Ma Đế. Thời đại này, không cần cái khác Ma Đế. Bác Phương Ma Đế trong mắt lướ qua một tia quang, xuề năm ngón tay, chỉ riêng mang nói lên, một khóa Ma Đế đầu cốt ngay lập tức hiện lên ở ngài trong tay. Viên địa Ma Đế đầu cốt chỉ riêng mang lấp lánh, phân mắt lỗ thủ một chút hiện ra hai đoàn mật mèo quỷ dị ma quang, bắt đầu thăm dò tiểu hát tiến giai nơi. Ma giới, Tây Phương Ma cung trong, một tôn thân cao cao tới 1 mét, toàn thân trườm một vạn cánh tay, mỗi cánh tay nơi bàn tay cũng sinh trưởng một khóa ma nhãn Tây Phương Ma nhìn trong hư không tiểu hạt thân ảnh. Trong mắt lướ qua một tia sắc ý, giữ tận cười một tiếng, vừa mới tiếng cấp ma đế Miêu, thế nhưng vật đại bổ. Tây Phương Ma Đế một cánh tay mở ra, tại kia trên cánh tay khảm nạm nhìn một viên thiên cơ ma đồng một chút chợt bắt, bắt đầu thăm dò thiên cơ, ý đồ tìm kiếm được tiểu hát vị trí. Thiên cơ thuật dùng tới truy tung những kia bất tu thiên cơ thuật cường giả mà nói, lại thuận tiện cực kỳ. Ma giới bên trong Ma Đế cho dù không tinh thông thiên cơ thuật, vậy biết luyện chế các loại thiên cơ bí bảo, hoặc là mời chào có tinh thông thiên cơ thuật đại năng. Người ta nhìn người ở đâu? Tại một chỗ tử khí hơn người cấm địa trong, một con ma nhãn hiện hiện, tản ra vận bẻo qua mang trướng lên bầu trời trong tiểu hắc phương hướng nhìn lại, một chỗ cổ lão nghĩa địa một chút vỡ ra, ở chỗ nào mộ phần trong đất, một khối tàn bia một chút hiện hiện, ở chỗ nào tàn bia phía trên từng đợt quỷ dị vô cùng tiên cơ ba động phụ trào, ý đồ tìm kiếm tiểu hắc tung tích. Ở chỗ nào ma dịch lam hải phía trên, kia toàn năng la bàn trôi nổi ở trong hư không, không ngừng rung động, một vòng lại một vòng thần bí quỷ dị dần sóng hướng về bốn phương tám hướng khuyết tán mà đi. Ở chỗ nào toàn năng la bàn lực lượng phía dưới, tiểu hắc rút ra ma dịch lam hải lượng lớn ma khí sự thực bị hoàn toàn che lấp, ma dịch lam hải bên trong căn bản không có ai biết ngài ở chỗ này tiến giai ma đế. Cho dù những kia tại tiểu hắc giới thân bơi qua các loại hại tộc cường giả, cũng căn bản không biết kia đang tiến giai ma đế cường giả ngay tại trên đầu của bọn nó. Đột nhiên trong lúc đó, kia toàn năng la bàn một hồi run rẩy. Có người thông qua thiên cơ thuật đang dòm nó tiểu hắc tiến giai phương hướng. Dương Phàm trong lòng có hơi run lên, liền cùng thúc đẩy thiên cơ thuật, chỉ một ngón tay, một đạo ma quang chui vào toàn năng la bàn trong. Toàn năng la bàn phía trên ma sáng lòng lảnh, một chút hóa thành một thanh thiên cơ ma kiếm bước vào cái kia ma quái vô song thiên cơ thế giới bên trong. Tại cái kia ma quái vô cùng thiên cơ thế giới bên trong, Các loại thiên cơ lực lượng cụ tượng hóa thiên cơ thú dọc theo từng đầu quỷ dị vô cùng thiên cơ chỉ tuyến, tìm kiếm lấy tiểu hát phương hướng. Kia một thanh thiên cơ ma kiếm một ngập vào cái đó quỷ dị vô cùng thiên cơ thế giới, ngay lập tức hóa thành một đạo ma quang hướng về phía chút ít thiên cơ thú đang tới. Từng đầu thiên cơ thú bị kia thiên cơ ma kiếm xuyên qua, trong nháy mắt tan vỡ biến mất. Kia từng đầu thiên cơ thú không ngừng bị chạm diện, lại lần nữa trọng sinh, ngày hôm đó cơ thế giới bên trong hiện Kia một thanh thiên cơ ma kiếm huy kiếm một trạm, vô số thiên cơ sợi tơ cũng bị tuyệt những ngày kia cơ thú thăm dò. Những ngày kia cơ thú thân truy cập hiện ra từng đạo thiên cơ ánh sáng đem những kia gãy mất thiên cơ chi tuyến lần nữa ngưng tụ ra. Chỉ cần tiểu Hắc còn đang ở tiến giai ma đế, những kia thiên cơ chi tuyến liền không khả năng hoàn toàn đoạn tuyệt. Kia thiên cơ chi tuyến vừa sinh ra, kia thiên cơ ma kiếm ngay lập tức đem những kia thiên cơ chi tuyến hết thảy chặt đứt, nhờ những ngày kia cơ thú không cách nào tiếp xúc tiên cơ chi tuyến, cũng vô pháp thăm dò tiểu Hắc vị trí cho ở phương Bắc Ma Cung. Bát Phương Ma Đế hơi nhíu lại, gia hỏa kia có một tên tinh thông tiên cơ thuật cường giả thủ hộ. Không nhìn thấy ngài vị trí. Không nhìn thấy. Có tiên cơ cường giả thủ hộ. Quả là thế, hiện tại gia hỏa so với quá khứ giàu hoạt quá nhiều rồi. Những tia dấu ở ma giới các nơi kinh khủng tồn tại nhóm trong mắt cũng lướt qua một tia tiết hận. Tại ma giới cổ lão ma đế hỗn chiến thời kỳ, mấy tôn không tinh thông thiên cơ thuật chí cao ma vương tại tiến giai ma đế lúc bị người giết chết sau đó, còn lại trí cao ma vương tiến giai ma đế trên cơ bản cũng có người hộ đạo, bằng không dường như không có khả năng thành công tính. Một tôn đang tiến giai ma đế chí cao ma vương, đối với những kia ma đế cường giảm mà nói cũng là chân quý tài nguyên. Các thần tự nhiên không ngại ra tay xử lý đối phương, đỡ phải có thêm một đối thủ cạnh tranh. Ma giới mặc dù rộng lớn vô biên, thế nhưng tài nguyên đồng dạng tương đối có hạn. Bốn đại ma đến nếu không phải thực lực ẩn, sớm liền xử lý đối phương, nhất thống ma giới, tập hợp tất cả ma giới tài nguyên, nghị biện pháp xung kích duy nhất chi cảnh. Tiểu Hắc Điên cùng thôn phệ nhìn theo bốn phương tám hướng gọi tới ma khí, ròng rã 1 giờ sau, một cố cấp số bán bộ duy nhất khí tức khủng bố theo ngải trong thân thể Lan Chẳng ra, hướng về bốn phương tám hướng khuyết tán mà đi. Mới ma đế ra đời. Miêu ma đế. Bố trí ngài danh hào là cái gì? Tương đạo ánh mắt tò mò hướng về tiểu Hắc nhìn lại. Một ma đế tiến giai sau đó, đều sẽ cho mình lên một cái danh hiệu, truyền tụng chư thiên, đồng thời đem tên thật của mình ẩn Những điều ma đế Thần đế nhóm rất nhiều cũng chỉ còn lại danh hảo các thần tên thật lại theo thời gian trôi qua không người biết được tiểu hắc ma chảo tại cầm của mình phía trên gậy một chút dấu mép nhãn tình sáng lên lớn tiếng kêu lên miêu ta tiến dai ma đế Ừm, danh hào của ta thì gọi miêu Bá Th thiênên thứ hôm nay trở đi đúng là ta miưu Bá Thiên ma đế miệu Bá Th thiên ma đế cái danh hiệu này thực sự là ông trời không mở mắt vật như vậy đều có thể tu thành ma đế một con mèo đều có thể sửa thành ma đế ta rốt cục địa phương nào so ra các ngày vì sao ta không thể lên cấp mà đế ma giới trong những tia đại năng các tự giả Nhìn tiểu hát hình chiếu, từng cái trong lòng cũng tràn đầy tình cảm phức tạm. Những tiêu cấp số trí cao ma vương cường giả khủng bố nhóm càng là hơn từng cái tâm trạng buồn bực tới cực điểm. Các thần vậy mà sẽ bại bởi kiểu này, nhìn qua trí thông minh không nhiều ga miêu, nhường các thần trong lòng mượi phần buồn bực. Một hồi ma quang có hơi lóe lên, ở trong hư không, vượt ngang thần ma lượng giới dị tượng một chút biến mất. Tiểu hát nhảy xuống, rơi vào Dương Phàm trên đầu, một chút ẩn thân không thấy. Tiểu hát tất nhiên đã tiến giai ma đế. Như vậy quỷ thi ma hoàng sẽ không cần lưu lại. Dương Phàm trong mắt hắn mang lóe lên, thân hình thoát một cái. Một chút xuất hiện tại chính mình viêm Hoàng Động phủ trong. Dương Phàm bung tay lên, cái kia phong ấn nhìn Quỷ Thí Ma Hoàng phong ấn thủy tinh một chút cách ra sáng chói vô cùng qua mang, trong nháy mắt vỡ ra. Quỷ thi Ma Hoàng cơ thể khối vụ một chút theo cái kia phong ấn thủy tinh bên trong hiện hiện, nhanh chóng tan hợp lại cùng nhau. Hoàng viêm Ma Hoàng nhìn ngươi nghĩ thông suốt, Thả ta. Chỉ cần ngươi thả ta rời khỏi, chuyện đã qua, ta có thể coi như cái gì cũng không có xảy ra. Với lại ta cũng được, thướng bệ hạ dẫn tiến ngươi, để ngươi biến thành bệ hạ dưới trướng trong thần." Quỷ Thí Ma vừa như trong mắt lướt qua một tia khinh miệt, vẻ mặt hòa ái cười nói: Đừng đạo kiếm mang trong nháy mắt rơi vào Quỷ thi Ma Hoàng trên thân thể, đem ngài trong nháy mắt trấn diện. Chương 711, Thu hoạch lớn chương 711, Thu hoạch lớn Hoang Viêm Ma Hoàng, ngươi cũng dám giết ta. Bệ hạ, bệ hạ nhất định sẽ không bỏ qua ngươi. Ngươi nhất định phải chết. Quỷ thi Ma Hoàng cơ thể run lên, một chút vỡ ra, từng khối huyết nhục trong phát ra vô cùng phẫn nội chớ chú. Ngươi, cũng dám đối với bộ hạ của ta ra tay, thật to gan. Làm Quỷ Thí Ma Hoàng linh hồn tan vỡ trong nháy mắt đó, một đạo Bắc Phương Ma Đế hư ảnh theo ngài trong linh hồn ra, hóa thành một đạo dị vô cùng hấp quang, về Dương Phạm, cái trán đánh tới. Đó là Bắc Phương Ma Đế lưu tại trên người Quỷ thi Ma Hoàng chuẩn bị ở sau, một sáng Quỷ thi Ma Hoàng bị người giết chết, rồi sẽ kích phát đạo Hắc Quang kia rơi vào kẻ giết người trên thân, hình thành một đánh dấu. Bất luận cái gì thực lực thấp hơn cấp số Ma Đế cường giả cũng mười phần khó mà lấy ra cái đó đánh dấu, đồng thời sẽ bị Bắc Phương Ma Đế quá chặt vị trí. Miêu, cũng dám đối với chủ ta ra tay, ngươi người kia, thật to gan. Tiểu hát một chút theo dương phàm mà trong đầu tóc bay ra, nội giận gầm lên một tiếng, thôn linh thần đồng một chút mở ra, một đạo vận bẹo linh quang hướng về kia một cái bóng mờ quét một cái. Kia một đạo Bắc Phương Ma Đế hư ảnh bị linh quan quét một cái, ngay lập tức đông chốc bị đông kết, từng tấc từng tấc tan nữa, hóa thành cho tàn. Mới Ma Đế, Bác Phương Ma Đế hư ảnh tại hoàn toàn biến mất trước đó hơi sững sở. Dương Phạm lông mày hơi dương lên, quả nhiên, bác Phương Ma Đế tại Quỷ thi Ma Hoàng thể nội vậy lưu có hậu thủ. May mà ta trước đây không có xử lý ngài, nếu không sẽ rất phiền phức. Dương Phạm trước đây nếu là xử lý Quỷ thi Ma Hoàng, tất nhiên sẽ bị Bắc Phương Ma Đế đánh dấu bên trong. Đến lúc kia, hắn bị tiêu trừ lệnh đấu, không biết muốn tiêu hao bao nhiêu chí cao tiến hóa điểm số, đối lại hơi không cẩn thận thậm chí có khả năng sẽ bị Bắc Phương Ma Đế phát giáp được cái đó gì chỉ vị trí. Quỷ thi ma hoàng đã vẫn lạc. Ngài tài nguyên thuộc về ta. Ngài thế nhưng bác Phương Ma Đế tọa hạ thất trụ một trong, vì tiến giai bán bộ duy nhất, không biết cất bao nhiêu tài nguyên. Những kia tài nguyên hiện tại cũng là của ta. Dư Phạm trong mắt lướ qua một tia nóng rực chi sắc, đưa tay đem Quỷ thi ma hoàng hài cốt ném vào toàn năng la bàn trong, bắt đầu thôi diễn Quỷ thi ma hoàng bảo tàng. Tìm được rồi. Dư Phạm nhãn tình sáng lên, trong nháy mắt theo biến mất tại chỗ không thấy. Quỷ thi ma cung chính là Quỷ thi ma hoàng ở lại ma cung. Một tầng vẻ sóng gợn lăn tăn lên. Dương Phạm giống như ưu Linh xuất hiện tại trước Quỷ Thí Ma Cung, hướng về Quỷ thi Ma Cung nhìn lại, khe cho mày, thật nhiều phòng ngự kết giới. Quỷ thi Ma Hoàng chính là phương bắc thất trụ một trong, ngài cũng là Bắc Phương Ma Đế tâm phúc. Tại ngài hang ổ đồng dạng trải rộng vô số vô cùng cường đại kết giới, phổ thông chí cao ma vương tiến vào bên trong, đều sẽ bị phát hiện, xúc động cảnh báo. Dương Phạm nói, "Tiểu hát, chủ nhân, xem ta." Tiểu hát một chút hiện hiện, nhếch miệng cười, vốt mèo một chút. Tương đạo quỷ dị vô cùng linh quang lóe lên, một đại môn một chút hiện hiện. Tiểu Hắc tự hào cười nói, "Chủ nhân, đi thôi." Ta mở một cái linh đường, nối thẳng Quỷ thi Ma Hoàng Bảo tàng. Tiểu hát tiến giai Ma Đế sau đó, thực lực đồng dạng bạo tăng đến một vô cùng kinh khủng tình trạng. Ngay mặc dù không phải những kẻ uy tín lâu năm Ma Đế đối thủ, thế nhưng bước vào Quỷ thi Ma cung trong, như vào chỗ không người. Dư Phạm bước bảo kia phiến đại môn trong, dọc theo một cái linh đường một đường hành động. Mấy mấy hơi thở trong lúc đó, Dư Phạm liền xuyên qua cái kia linh đường, đi tới một tòa ngàn thước cao giả sơn trước đó. Ở chỗ nào ngọn núi bên cạnh, lượn vòng lấy một cái trung vị trí cao chi ma đẳng cấp thôn côn đàng. Tiểu Hắc hướng về phía cái thôn côn đàng nhìn qua. Một hồi vận bẹo quỷ dị linh quang lóe lên, cái kia có thể tùy tiện thôn vẻ một con ma giới cự côn thôn côn gẳng ngay lập tức mất đi linh hồn, không tự chủ được bay đến dương phàm trong tay. Tiểu hát móng nuốt một chút, một hồi vận bẹo quỷ dị u quang ngủ sát na, kia một ngọn núi giả một chút mở một cái độc lớn. Thật không hổ là phương bắt tất trụ một trong. Quỷ thi ma hoàng người kia đây Bạch Viêm Ma Hải còn muốn dầu có gấp bội. Dương phàm một bước vào Quỷ thi ma hoàng trong bạo khố, ánh mắt lộ ra vẻ hài lòng, đưa tay chộp một cái, một con to lớn ma hiện hiện. về kia cái trong bạo khố tất cả bảo bối bay tới, đem một mẹ Đi. Mục tiêu kế tiếp Dương Phàm ra lệnh một tiếng, tiểu hắc ngay lập tức nhắc lên một hồi u quang, đưa hắn bao phủ, trong nháy mắt theo biến mất tại chỗ không thấy. Một chỗ trải rộng các loại mùi hôi thi thể, tràn ngập nồng đậm mùi thối, độc độc khí tức quỷ dị đầm lầy khu vực bên trong. Một tia vượn sóng không gian chớp động, Dương Phàm một chút theo trong hư không đi ra. Theo kia phiến quỷ dị đầm lấy bên trong, một chút bay ra vô số hai ngón tay lớn nhỏ hút máu mang mùi, tạo thành một mảnh có thể tùy tiện đem ma thần chi vương hút khô hôi, về Dương Phàm tới. Một mặt trời một chút tại sau lưng Dương Phàm hiện hiện, trong nháy mắt hóa thành một mảnh thái dương linh vực bao phủ tại đây trong đầm lầy. Tại mặt trời kia trong lĩnh vực, vô số hút máu ma mỗi cùng với kia phiến đầm lầy bên trong các loại quái vật hết thể đều bị nó cháy, hóa thành cho tàn. "Cho ta hiện thân đi." Dương Phạm chỉ một ngón tay, vô số thần bí khó lường ma văn một chút hiện hiện, chui vào kia phiến bị thiêu đến cháy đen quỷ dị trong đầm lầy. Kia phiến bị thiêu đến cháy đen đầm lầy không gian một hồi nhúc nhích, một cái bí cảnh cửa lớn một chút hiện hiện. Dư Phạm bước vào cái đó bí cảnh trong cửa lớn, cũng đúng thế thật một cái động phủ thế giới. Không hổ là phương trụ một trong, quả nhiên bảo bối chính là nhiều. Dư Phạm vừa tiến vào cái đó bí cảnh, Ngay lập tức phát hiện mình thân ở một hạ phẩm trí cao thần khí đẳng cấp động phủ thế giới trong. Loại đó trí cao thần khí đẳng cấp động phủ thế giới 10 phần thưa tất, cũng chỉ có đứng đầu nhất đại năng tiêu hao vô số thiên địa kỳ trần, mới luận chế ra những kia động phủ thế giới. Dương Phàm nói, thế giới này thuộc về ta. Tiểu Hắc, Miêu, nhìn xem sự lợi hại của ta. Tiểu Hắc một chút theo tóc của Dương Phàm trong cái ra đây, cơ thể trong nháy mắt bành trướng, trở nên to lớn vô cùng, song đồng u qu lóe lên, trong nháy mắt đem cái đó độ phụ thế giới tất cả thu hết vào mắt. Đến đây đi. Tiểu Hắc cười một tiếng, giơ vớt một trảo ngụp vào trong hư không, gắng lượng đem cái đó động phủ thế giới trung tâm hóa thành một quả hắc cầu nắm trong tay, vút xuống Dương Phàm trong tay. Dương Phàm một chút bắt lấy cái đó hắc cầu, tiêu hao chí cao tiến hóa điểm số tùy tiện đem luyện hóa. Lên. Dương Phàm cầm trong tay hắc cầu, một tiếng quát nhẹ. Vô số hắc sắc quang mang lấp lánh, cái đó động phủ thế giới ngay lập tức chấm xuống, trực tiếp chìm vào Dương Phàm Viêm Hoàng Động phủ trong, bị ngay động phủ tùy tiện thôn vệ. Thật nhiều tài nguyên. Cái này bí khố nguyên là trong Ma bí khố nguyên gấp trăm lần trở lên. Đây mới là Quỷ Thí Ma Hoàng chân chính bảo khố. Dương Phạm trong mắt lướt qua một tia mừng như điên. Viêm Hoàng Động phủ chôn vẹt cái đó động phủ thế giới sau đó, bên trong thế giới kia Quỷ Thí Ma Hoàng lần tảng các loại tài nguyên cùng bảo vật đều bị trong nháy mắt thanh đều ra, nhường Dương Phạm mừng rỡ. Dương Phạm khẽ miệng hơi dương lên, cũng đúng. Trong Ma Cung Bí Khố chỉ là một thuật che mắt. Cái này bí khố tài nguyên, mới là Quỷ Thí Ma Hoàng thật sự dựa vào tiến giai bán bộ duy nhất nội tình. Chương 712, hạt Ma Đế chương 712, hạt Ma Đế Quỷ Thí Ma Hoàng chính là rõ Ma Đế tọa hạ thất trụ một trong, ngài phụ trợ Bắc Phương Ma thống trị lớn ma vực. Ngài trừ ra hàng năm 7 đồ cùng cho bác Vương Ma Đế lượng lớn tài nguyên bên ngoài, chính mình cũng sẽ nghĩ hết biện pháp vơ vét các loại tài nguyên. Quỷ thi ma hoàng hao phí mấy trăm triệu năm thu tập được các loại vật tư, vẫn như cũng không đủ để cho ngài tiến giai trí cao ma vương. Vì những kia vật tư đại bộ phận đều là hạ vị, chúng vị trí cao thần dược, không cách nào làm cho ngài tiệm lực thối biến, tiến giai trí cao ma vương. Ngài mới biết nhu cầu tầm thứ cao hơn lực lượng, tỉ như ma đế lực lượng đến để thằng chính mình tiến hóa tiềm lực, nhường hắn thối biến tiến giai trí cao ma vương, sau đó lại nghĩ biện pháp tiến giai ma đế. Chẳng qua đối với Dương Phàm mà nói, Điều tôn nhất chính là những kia chí cao thần dược. Liền xem như hạ vị trí cao thần dược, chỉ muốn số lượng xúc túc, hắn vẫn như cũ có thể tiến dài bán bộ duy nhất, là cái này bán bộ duy nhất phẩm chất tiến hóa chố kinh cùng. Đem cái này bí khố thu vào trong túi sau đó, dương phẩm lại đi đem Vụ thi ma hoàng ẩn dấu 6 cái bí ẩn bảo khố hết thảy thu vào trong túi. Kia 6 cái bí ẩn bảo khố đều là Vụ thi ma hoàng vì chính mình chuẩn bị để lui, nếu như ngài khởi tử hoàn sinh, là có thể thông qua kia 6 cái bí ẩn bảo khố sơn tái khởi. Chỉ là kia 6 cái bí ẩn bảo khố cộng lại tài nguyên cũng không sánh nổi cái đó động phủ thế giới trong bí khố tài nguyên. Dương Phạm đạt được Quỷ thi Ma Hoàng tất cả tài nguyên sau đó, ngay lập tức trực tiếp đã trốn vào Viêm Hoàng Động phụ trong, bắt đầu điên cuồng luyện hóa những kia chí cao thần dược. Một tháng sau, Viêm Hoàng Động phụ trong, cuối cùng luyện hóa hoàn tất, Dương Phạm thật dài thở dài, trong mắt lóe lên vẻ phức tạp. Những kia chí cao thần dược có quả thực thực mỹ bị vô song, có chút lại là vừa khổ vừa chua sót chắc chắc, có khó ăn đến để người tuyệt vọng. Chẳng qua Dương Phạm vì đạt được chí cao tiến hóa điểm số, cũng chỉ có thể nhẫn nhịn. Hắc bắt đầu. Dương Phạm đưa tay nhấn một cái, đem viên kia ma trùng ma thể nội rút ra lực lượng thủy tinh một chút theo vào hắc hạt thể nội. Hắc Hạt cơ thể run lên, toàn thân một chút hiện ra vô số nỗi muộn, cả người vô cùng thống khổ tê liệt trên mặt đất, vô số vết thương tại ngài trên thân thể hiện hiện, từng đầu vết thương thật lớn hiện hiện, màn lớn máu tươi tuôn ra, ngài dường như muốn bị kia ma đế lực lượng nó no bạo. Dương Phàm tâm niệm khé động, vô số chi cao tiến hóa điểm số một chút tràn vào Hắc Hạt thể nội. Hắc Hạt lúc này mới trèo chống, há mồm thở dốc, bắt đầu cắn răng luyện hóa tôn này mà trùng trùng đế lực lượng. Một tháng sau, tại vị ở Tây Phương ma đế cảnh nội, một chỗ bóng vẻ vô cùng, không có bất kỳ cái gì tài nguyên trong sa mạc, một đạo ma quang phóng lên trời. Sung quanh nút bạn dặm địa ma vẫn mút lên, vô số ma khi hướng về bên này tụ đến. Một đầu lớn như tinh thần, trên người trưởng bọ cạp, nhẹ, bọ ngựa, con kiến, rắc trùng, châu chấu, con riết, chuột chồn, câu dẫn đặc thủ, chỉnh thể lại giống như một con biến dị ma hạt, trên người trường vô số đôi cánh, sắc bén dao tí, vị dị đuôi bọ cạp cùng bố ma trùng một chút hiện hiện, chiếu rọi trong thần ma luân giới. Thần giới. Thần la thần đế khe chau mày, lại có một tôn ma đế ra đời. Ma giới lại đột nhiên sinh ra nhiều như vậy tôn ma đế, nhìn tới vũ trụ kết thúc ngày không xa. Ma đế số lượng nhiều cũng không phải là lạ một chuyện tốt. Thần ma lưỡng giới chính là chư thiên vạn giới bên trong, cường đại nhất hai thế giới. Chẳng qua đồng dạng thần ma lưỡng giới cường giả vậy đồng dạng tại chư thiên thế giới bên trong không ngừng đấu tranh, tranh đoạt các đại thế giới. Kết thúc này. Thần La Thần Đế vừa nghĩ tới kết thúc này, trong mắt ngay lập tức lướt qua một tia vẻ lo lắng. Ngài đã là ở vào thần giới đỉnh điểm kinh khủng tồn tại, nhân tộc chi chủ. Thần giới trong có người có thể bại ngài, thế nhưng muốn giết ngài lại gần như không có khả năng. Trừ phi có hai tồn trở lên có đế khí thần đế vây công Thần La Thần Đế hoặc là bốn tôn trở lên thần đế vây công thần la thần đế mới có một khả năng nhỏ nhoi tiêu diệt này. Ma dưới lại sinh ra một tôn ma đế. Vệ Thẩm, Bát Phương Ma Đế nhìn trong hư không hắc hạt, trong mắt lướt qua một tia âm u chi sắc, vẫn như cũ lấy ra viên kia ma đế đầu cốt, bắt đầu thi triển thiên cơ thuật, rầm ngó hắc hạt vị trí. Lần trước là một con mèo, lần này là một con thú sao? Ma dưới, không cần nhiều hơn nữa ma đế. Từng tôn cổ lão kinh khủng ma đế cường giả ở các nơi trong xôi nổi thi triển thiên cơ bí pháp, ý đồ thăm dò hắc hạt vị trí. Lại tới sao? Dương Phàm nhìn kia run không ngừng thiên cơ la bàn, thuộc đại thiên cơ thuật, hóa thành một thanh thiên cơ ma yểm, ngập vào thiên cơ vóng lật chồng, uy hiếp một trạm, đem tử trên thân hắc hạt dọc theo người ra ngoài thiên cơ chi tuyến hết thảy chặt đứt. Vì các loại thiên cơ thuật diễn hóa hình thành thiên cơ thú cũng chỉ có thể đủ dừng bước ở chỗ nào chút ít đứt gây thiên cơ chi tuyến phía trước, bất lực. Gia hỏa kia cũng có thiên cơ cường giả thủ hộ. Quả nhiên, hiện tại gia hỏa cũng thái giáo hạc không có kẽ hở. Những kia ma đế các cường giả thiên cơ thuật hết thảy vô hiệu, chỉ có thể lần nữa che giấu. Những kia không có ngủ say ma đế các cường giả tuyệt đại đa số đều là bốn đại ma đế bại tướng dưới tay. Các thần cũng không muốn trực tiếp liên thần, làm tức giận bốn đại ma đế, dẫn tới bốn đại ma đế thảo phạt. Những tính cách kia cáo kỉnh, khi chiến như điên, từ chiến không nổi tên điên một ma đế ma giới cũng từng đi ra không ít, chẳng qua tại ma đế đại chiến thời đại, những kia ma đế hoặc là đã bị bốn đại ma đế xử lý, hoặc là liền bị bốn đại ma đế phong ấn, chậm rãi ma diệt các thần bản nguyên. Một giờ sau, một cố cấp số ma đế khí tức khủng bố một chút theo Hắc Hạc thể nội chậm rãi lan tràn ra, ngài tay lên, đánh tan số vân, một chút bay đến Dương bên người, nói, "Chủ nhân, Hắc Hạc không còn kỳ vọng của ngài, đã tiến giai ma đế." Dưỡng Phàm Ken, làm tốt lắm. Hắc Hạt, Tiểu hát, Hắc Hạt hai đại cường giả tiến giai Ma Đế sau đó, Dương Phạm dưới trướng liền có hai tôn cấp số Ma Đế cường giả không bố. Dương Phàm mơ hồ suy đoán, Tiểu Hắc, Hắc Hạt hai người đơn đấu tuyệt đối không phải bốn đại Ma Đế đối thủ. Chẳng qua các thần hai người liên thủ, nên có thể chống lại một tôn Ma Đế. Ma Đế chi cảnh chính là bán bộ duy nhất chi cảnh, kia là cái vũ trụ này sinh linh chạy tới tiến hóa con đường tự hạn. Kia các đại Ma Đế thực lực sắc thực có mạnh có yếu. Chẳng qua những kia Ma mạnh hơn, tại không có đế khí tình huống phía dưới, tuyệt đối đánh không lại hai tôn Ma Đế. Kia có đế khí ma đế tuyệt đối so với không có phù hợp đế khí ma đế mạnh, lại cũng chưa chắc có thể đánh thắng được hai tôn ma đế liên thủ. Đương nhiên những kia ma đế các cường giả mỗi một vị đều là tầm cao khí ngạo, không ai bị nổi hạ người. Kia bốn đại ma đế bá đạo giống vậy lại giàu hạn, không ngừng diễn ra kết minh, săn giết, phản bội tiết bộ, lúc này mới cười cuối cùng, biến thành ma giới bá chủ một trong. Cái kia đi nơi nào tìm tài nguyên đâu? Dương Phạm rơi vào trong trầm tư, Quỷ thi Ma Hoàng bảo tàng còn trở lại không ít tài nguyên, chẳng qua những kia tài nguyên không đủ để cho ngài tiến giai biến thành một tôn ma đế. Đây là có chuyện gì? Dương Phạm trong lòng đột nhiên trong lúc đó sinh ra một loại dùng mình nguy hiểm dự cảm, hướng lên bầu trời nhìn lại. Chương 713, giao dịch chương 713, giao dịch chỉ thấy ma giới trong hư không, một tia vết nước đột nhiên hiện hiện, một khoảng to lớn hư ảo thế giới theo cái đó trong cái khe trong chậm rãi ép ra ngoài, nặng nghề rơi xuống ma giới phía trên. Ầm ầm. Nương theo lấy một tiếng kinh thiên động địa tiếng vang thanh âm, tất cả ma giới cũng đang rung động. Trong ma giới, khắp nơi sơn băng địa liệt, đất rung núi chuyển, bao phủ tại kia từng cái ma thần chi quốc, ma chủ hoàng thành kết giới một một tan Vô số thực lực yếu đối thấp đám sinh linh cũng trong nháy mắt chết thảm. Tất cả ma giới bên trong giống như một chút rót vào một loại vô cùng cường đại lực lượng. Hắc hạc vung tay lên, một cái cự đại hắc hạc kết giới bẩn quanh tại ngải cùng Dương Phàm bên người, đem sóng xung kích trực tiếp ngăn lại. Dường như cùng một thời gian, thương tinh giới tại một cỗ sức mạnh bí ẩn khó lường ba động bao phủ phía dưới, bắt đầu không ngừng động đất, tinh cầu phía trên hải khiếu liên tục. Đây là có chuyện gì? Song Lâm nữ thần ở lại trong thần quốc, quan sát phía dưới, nhìn ngày đó hai liên tục thương tinh nứt, trong lòng dâng lên một tia dự cảm bất thường. Vân Vũ Chi thần vậy trong mắt lướt qua một vòng vẻ khó tin, cái này không phải là thương tinh giới tuổi thọ đến. Thế nhưng không nên a. Dựa theo quan sát của ta, thương tinh giới nên còn có vài tỷ năm tuổi thọ, làm sao có khả năng đột nhiên trở thành bộ dáng này? Ở chỗ nào vô cùng mênh mông vũ trụ biên giới, một ít cấp thấp thế giới bắt đầu tan rã, các loại thiên hài, phái dị hiển hiện, bắt đầu bị diệt những thế giới kia. Ma giới. Đây là thần ma lưỡng giới dung hợp, quá thô bạo. Dương Phàm hướng về phương bắc nhìn lại, trong mắt lướt qua một tia trọng. Linh Hoàng đã bước vào thần giới, đồng thời bái một tôn thần giới nhân tộc đại có thể sư phụ. Dư Phạm có thể rõ ràng cảm giác được tại phương Bắc một mười phần nơi xa xôi, có hắn cho linh hoàng hộ thân phủ lực lượng ba động. Chúng ta đi." Dương Phạm ra lệnh một tiếng, Hắc Hạt ngay lập tức hóa thành một đạo hắc ám, đưa hắn cuốn một cái, hướng về phương Bắc bay đi. Hắc Hạt biến thành hắc ám tốc độ siêu việt tốc độ ánh sáng không biết bao nhiêu và lần, với lại không có qua một đoạn thời gian, rồi sẽ tiến hành một lần hư không nhảy vọt, vượt qua không biết bao nhiêu năm ánh sáng. Ba ngày sau, quả nhiên, thần giới đã cùng ma giới dung hợp. đứng ở một mảnh sơn hắc ma khí ma đỉnh núi, hướng về phương xa nhìn lại. Chỉ thấy ở phương xa có một mảnh bị khí thần thánh còn quấn nhìn một cái không thấy giới hạn đại lục, kia một phiến đại lục chính là thần giới nơi ở Dương Phàm nói, Hắc Hạt, ngươi qua đi nhìn thử một chút, xem xét ngươi bị áp chế bao nhiêu lực lượng. Vâng, chủ nhân. Hắc Hạt thân hình thoát một cái, một chút chui vào kia phiến bí khí thần thánh còn quấn thần giới. Hắc Hạt nói, chủ nhân, thực lực của ta ước chừng bị áp chế chừng một thành. Dương Phạm nhãn tình sáng lên lướt qua một kia luẩn vấn, mới một thành. Thật là quá tuyệt. Thần giới cường giả tiến vào ma giới hội bị áp chế cực kỳ thảm, ma giới cường giả bước vào thần giới cũng đồng dạng hội bị áp chế cực kỳ thảm. Một tôn ma đế cường giảm một sáng bước vào thần giới thực lực ít nhất bị áp chế năm thành trở lên tuyệt đối sẽ bị một tôn thần đế treo lên đánh thậm chí là trực tiếp giệt sát phong ấn tiểu hát tiến dài ma đế sau đó Dương phẳng cũng không có đi gây sự với bạch Tâm Vương đó là bởi vì hắn hiểu rõ cơ hội trước mắt là qua tại lượng giới dung hợp trước đó tiểu hát bước vào thần giới sau đó vẫn là cấp số bán bộ duy nhất cường giả chỉ là thực lực sẽ bị suy yếu tới cực điểm Ngài đánh bại bạch tâm Vương như vậy trí cao thần vương cực hạn Cường giả không khó muốn tiêu diệt đối phương chưa hẳn có năm chắc một sáng tiểu hát thất thủ thần La thần đế vừa ra tay vô cùng có khả năng đem tiểu hát cho xử lý hoặc là phong ấn. Nếu như chỉ là thực lực bị suy yếu một thành, tiểu hát cùng với hắc hạt ở tại thần giới trong đại lục, vẫn như cũng không phải là đối thủ của thần la thần đế, lại chạy trốn có hy vọng. Chúng ta đi, đi cho Bạch Tâm Vương một đại lễ." Dương Phàm hơi cười một chút, trong mắt lướt qua một tia hàn mang, trong nháy mắt theo biến mất tại chỗ không thấy. Khu vực trung tâm của nhân tộc thần giới. Dương Phàm một bước vào một khu vực như vậy, lập tức cảm giác được từng đợt quỷ dị vô cùng ba động tại trên thân thể hắn húc qua. Tiểu hắc, hắc hạt hai tôn ma đế bị cái kia ma quái ba động quét qua. Hai cú cấp số ma đế lực lượng kinh khủng khí tức một chút theo các thần trong thân thể phóng lên tận trời, hướng vệ bốn phương tám hướng quét tán mà đi. Dương Phạm sắc mặt hơi đổi một chút, không tốt, đây là thần la thần đế lực lượng. Có thể trinh sát thần đế, ma đế cường giả đến. Thần la thần đế dẫn đầu nhân tộc chiếm cứ lấy thần giới một chỗ cao du chi địa, đồng thời tại chính mình hạch tâm phạm vi thế lực trong, tu trúc vô số thần la tháp. Một sáng những kia thần đế, ma đế và cấp số bán bộ duy nhất cường giả bức vào nhân tộc địa vực, liền sẽ bị thần la tháp cạm giấc được về phần bản bộ duy nhất phía dưới cường giả ngược lại là có thể tránh thần la tháp cảm chi ba đạo, vì kia thần la tháp chính là chuyên môn dùng để bắt giữ bán bộ duy nhất cường giả ba đạo bí bảo. Những kia thần la tháp chính là thần giới nhân tộc cơ mật tối cao một trong, linh hoàng căn bản không có tư cách hiểu rõ. Dưỡng phàm phái đi ra chui vào thần giới lũ gián điệp cũng không biết bí mật này. Đương nhiên thần la tháp giá thành đắt đỏ, lại dễ bị hủy diệt, cho nên thần la thần đế vậy khoảng chừng khu vực hạch tâm tạm một nhóm. Muốn thần tháp bao trùm cả nhân tộc phạm vi thế lực, hoàn toàn không thực tế. Lui. Dưỡng phàm ra lệnh một tiếng, thân hình nhanh lùi lại. Hắn hiện tại cũng không muốn đối địch với Thần La Thần Đế. Tiểu Hắc, Hắc Hạt hai đại cường giả thân hình nhanh lui lại. Hai vị ma đế, không biết đại giá đến dự, có gì muốn làm? Một đạo ánh sáng có hơi lóe lên, Thần La Thần Đế ngồi một cỗ do chín đầu kim cương lòng tượng lôi kéo xa hoa xe đế theo trong hư không hiện hiện, quan sát Tiểu Hắc, Hắc Hạt thản nhiên nói. Hắc Hạt mở miệng nói, "Thần La Thần Đế, chúng ta lần này tới trước, là muốn cùng ngài làm một vụ giao dịch." Thần La Thần Đế nói, "Giao dịch gì? Chúng ta cần muốn con số này thượng vị trí cao thần dược. Chỉ cần ngài vui lòng cung cấp những kia chí cao thần dược, như vậy tại tương lai đại trong chiến đấu" Chúng ta vui lòng cùng nhân tộc Kết Minh. Hắc Hạt con ngón đúng ra, một viên thủy tinh một chút đã rơi vào Thần La Thần Đế trong tay. Thần La Thần Đế một chút bóp nát viên kia thủy tinh, lông mày hơi dương lên, trong lòng hơi động một chút. Hắc Hạt yêu cầu thượng vị trí cao Thần dược số lượng đối với bốn đại ma đế, Thần La Thần Đế và chiếm cứ thần ma lượng giới cao du chi địa cường giả mà nói không tính là gì, có thể là đối với những người khác mà nói, tuyệt đối là một tiên văn sở tự. Thần giới, ma giới dung hợp sau đó, lượng giới đỉnh cấp cường giả tất có một trận chiến, lẫn nhau tranh đoạt tiến giai duy nhất cảnh cơ duyên. Hoặc là liên thủ Chế tạo một tôn có thể vượt qua hủy diện chi kiếp đế khí, Thần La Thần Đế cũng đúng cùng hai tôn Ma Đế Kết Minh hết sức cảm thấy hứng thú. "Quý phần này khế ước, chúng ta thì Kết Minh." Thần La Thần Đế vung tay lên, một phần khắc rõ vô số huyền ảo chú ấn giấy khế ước ngay lập tức bay đến Hắc Hạn, tiểu hát hai đại Ma Đế trước người. "Hắc hạt, tiểu hát nhìn kỹ tia phần giấy khế ước sau đó, sửa lại mấy cái điều khoản, cùng Thần La Thần Đế bàn bạc sau đó, mới riêng phần mình ký xuống tên của mình." Một hồi màu vàng kim quang mang lấp lánh, ba giờ màu vàng kim quang mang chia ra chui vào ba người cái trắng trong. Vô sáng vi phạm khế ước, ba người đều sẽ nhận khác nhau trình độ phạt phệ, nguyên bản nguyên tổn thương, chẳng qua lại sẽ không chết. Chương 714, Tiến giai ma đế chương 714, tiến giai ma đế cấp số bán bộ duy nhất cường giả linh hồn cả đám đều ngang ngược vô song, trừ phi duy nhất cảnh cường giả định ra khế ước, bằng không còn lại khế ước cũng chỉ có thể nhường các thần bản nguyên bị thương, mà không cách nào xử lý các thần. Đây là giao ước bên trong tài nguyên. Thần La thần đế đưa tay chụp một cái, theo trong hư không cầm ra một viên chữ vật chi hoàn, đưa cho Hắc Hạt. Đa thần La thần đế. Hắc Hạt tiếp nhận viên kia chữ vật chi hoàn nhìn thoáng qua, Ánh mắt lộ ra vẻ hài lòng, lấy ra một khối giáp sát đưa cho Thần La Thần Đế, "Này là tín vật của ta. Cần lúc có thể thông qua tín vật đến kêu gọi chúng ta, chúng ta như vậy cáo tử. Một đạo hắc ám chi quang lóe lên, hắc hắc ngay lập tức vòng quanh Dương Phạm, tiểu hắc cùng nhau theo biến mất tại chỗ không thấy. Thần La Thần Đế trong mắt lướt qua một tia tò mò, "Nhân loại, kia hai tôn ma đế bên trong còn đi theo một tên nhân loại, nhân loại kia là ai? Hắn cùng kia hai đại ma đế đến cùng là cái gì quan hệ?" Dương Phạm tại hai đại ma đế dưới hộ vệ, rất mau trở lại đến ma giới bên trong. Tại ma giới bên trong, hắc Điều hấp hai người liên thủ, thậm chí có thể chính diện cùng bốn đại ma đế chống giết. Trong thần giới, các thần hai người liên thủ đều chưa hẳn là cầm trong tay đế khí thần la thần đế đối thủ. Viêm Hoàng Động phụ trong, Thần La thần đế quả nhiên giàu có, vừa ra tay chính là như vậy nhiều thượng phẩm chí cao thần dược, đủ để cho ta tiến giai biến thành ma đế. Dư Phàm nhìn một chữ vật chi hoàn bên trong, chất như núi phong ấn khác nhau thượng phẩm trí cao thần dược thủy tinh hạt, ánh mắt lộ ra một tia hứng phấn. Thần La thần đế sống sót thời gian vì ức làm đơn bị đến tính toán, ngai chiếm cứ lấy thần giới cao du chi địa, thậm chí còn đủ sẽ vượt qua Viêm Hoàng Động phủ loại thế giới bí bảo. Ngài có lượng lớn thượng phẩm chí cao thần dược cũng không nhiễm lạc. Thần la thần đế thiếu một không phải thượng phẩm trí cao thần dược, mà là thiếu quyết duy nhất thần hoa bảo vật như vậy. Dư Phạm bắt đầu không ngừng luyện hóa những tia thượng phẩm chí cao thần dược, đem toàn bộ chuyển hóa thành là trí cao tiến hóa điểm số. Sau một tháng, có thể tiến giai. Tại trong lãnh thổ Đông Phương Ma Đế một chỗ vắng vẻ trong dãy núi, một thân ảnh phóng lên tận trời, thẳng vào mây trời. Xung quanh bức bạn dặm địa ma khí điên cuồng đến. Dư Phạm thân ảnh ở chỗ nào vô tận bốc lên bên trong ma khí trong hiện hiện, chiếu trong thần ma lưu giới. Thần giới. Lai nhân loại kia cưa hai tên ma đế nhân loại ở bên cạnh. Ngài lại vậy tiến dai ma đế. Này ba đại ma đế rốt cục lai lịch ra sao? Thần La thần đế nhìn trong hư không dương phạm, trong mắt lướt qua một tia bẹn tiên rẻ. Trong thần giới, không có đế khí hai đại ma đế liên thủ đều không phải là thần La thần đế đối thủ. Thế nhưng ba đại ma đế liên thủ lại có thể đánh bại thần La thần đế. Ma giới lại tới. Đây đã là vị thứ ba ma đế. Có chuyện gì vậy? Làm sao lại như vậy nhiều người như vậy tiến dai ma đế? Hơn nữa còn là một cái nhân loại. Bắc Phương ma đế nhìn trong hư không dương phạm, trong mắt lướt qua một tia hoài nghi. Lần nữa triệu hồi gia viên kia ma đế đầu Cốt, thúc đẩy thiên cơ thuận, mười phần không cam lòng lần nữa tiến hành thi thuật. Gia Họa Kiên là thập hung ma chủ, ngài lại tiến giai ma đế, thật là khiến người không thể tưởng tượng nổi. Kia trốn ở một bí trong đất, vừa vừa xuất quan cung chủ Hắc Nguyệt cung nhìn trong hư không hư ảnh, ánh mắt lộ ra một tia khó tin. Ngài căn bản không thể tin được trước đây không lâu hay là chỉ là ma chủ Dương Phạm lại nhưng đã tiến dai ma đế, thành là trong vũ trụ này một trong mấy người mạnh nhất. Nhân loại, lại có nhân tộc tiến giai ma đế. Đây là đầu một lần. Nhân tộc ra một thần la thân đế, lại muốn ra một ma đế sao? Nhân tộc thế lực quá mạnh mẽ. Ma giới trong, những tên ma đế các cường giả sôi nổi thi triển thiên cơ thuật, bắt đầu thúc đẩy bí pháp, tìm kiếm Dương Phàm tung tích. Một đám rất thải. Hắc Hạt nhìn kia ở trong hư không không ngừng chấn động thiên cơ la bàn trong mắt lướt qua một tia hung quang, toàn thân một chút hiện ra từng đạo thiên cơ chi văn, chỉ tay một cái. Một đầu ma hạt bình thường thiên cơ thú trực tiếp hiện hiện, chui vào thiên cơ la bàn trong, tiến nhập thiên cơ thế giới bên trong, một bụng liền đem Dương Phàm tiến giai diễn sinh mà ra tất cả thiên cơ chi tuyến hết thảy hủy đi, nhường còn lại thiên cơ các cường giả thả ra thiên cơ thú không công mà lui. 2 giờ sau đó, Một cú cấp số ma đế lực lượng kinh khủng ba động ngay lập tức theo Dương Phạm trong thân thể chậm rãi lan tràn ra, hướng về bốn phương tám hướng khuyết tán mà đi. Dương Phàm khẽ miệng hơi dương lên lộ ra nụ cười, không tệ. Ta cuối cùng tiến giai bán bộ duy nhất chi cảnh. Ta hiện tại chính là thần đế, vậy là ma đế. Bất kể thần ma lưỡng giới đều có thể phát huy ra hoàn toàn thực lực. Dương Phàm tiến giai tiêu hao tài nguyên vượt xa hắt hạc cùng tiểu hắc, chỉ là hắn không cần cấp số bán bộ duy nhất cường giả lực lượng thủy tinh cũng được, tiến hóa. Dương Phạm trong mắt lướt qua một tia hàn mang, có thể bắt đầu bước kế tiếp. Khu vực trung tâm của nhân tộc thần giới Một đạo ánh sáng có hơi lóe lên, Dương Phàm ba người đi tới chỗ nào. Một đạo quỷ dị vô cùng gợn sóng tại Dương Phàm ba trên thân người bước qua. Hạt Ma Đế, Miêu Bán Thiên Ma Đế, cái này vị Ma Đế không biết ngài sừng hôi như thế nào. Một đạo kim sắt chỉ riêng mang có hơi lóe lên, Thần La Thần Đế một chút xuất hiện, hướng về Dương Phàm khẽ mỉm cười nói. Dương Phàm khẽ mỉm cười nói, "Ta là Hoang Biên Ma Đế." Thần La Thần Đế, "Ta lần này tới trước, là hy vọng cùng ngài kết minh, ký kết chính thức minh ước. Con người của ta thích nhất cảnh tượng mình trắng, vậy thích ngon, mỹ thực, mỹ nữ. Mà rồi cái chỗ kia, môi trường thật sự là thái ác liệt." Thần La Thần Đế phóng khoáng cười một tiếng, nhiệt tình mới nói, tốt. Hoàng Viêm Ma Đế, đi, đến Thần La cung của ta, rượu ngon, mỹ thực, mỹ nữ cái gì cần có đều có, tuyệt đối sẽ không để người thất vọng." Dương Phạm và ba đại ma đế cũng đã tới nơi này, Thần La Thần Đế tự nhiên vậy phải thật tốt chiêu đãi các thần ba người khế đảo. Dương Phạm một nhóm chống đỡ một chút đạt Thần La cùng, Thần La Thần Đế ngay lập tức tổ chức long trọng vô cùng yến hội đến chiêu đái các thần, rượu ngon, mỹ thực, mỹ nữ giống nhau không thiếu. Thần La Thần Đế khẽ mỉm cười nói, "Hoang Viêm Đế, ta tới vì ngươi giới thiệu một chút, bốn vị này chính là ta trung thành nhất bộ hạ." Bạch Tôn Vương, Hồng Dạ Vương, Khương Vương, Thần Quốc Vương, Dương Phạm hướng về diễn hội một bên khác nhìn lại. Bạch Tôn Vương chính là một tôn thất tóc dài, tướng mạo anh tuấn, khí chất siêu phàm người trẻ tuổi. Hồng Dạ Vương chính là một tôn mặc chiến giáp, có mái tóc màu đỏ, có một đôi đôi chân dài, khuynh quốc khuynh thành, xinh đẹp vô song giai nhân tuyệt sắc. Khương Vương thì là một tôn nụ cười mười phần ôn hòa nam tử. Trần Quật Vương thì là một tên vẻ mặt nghiêm túc, giống như ai cũng thiếu ngài vô số tiền anh tuấn nam tử. Thần giới nhân tộc tứ vương, ta cũng vậy ngưỡng mộ đại danh đã lâu. Bạch Tâm Vương, ta tới kính ngươi một chén. Dương Phạm Hơi cười một chút, theo vị trí bên trên đứng dậy, đi tới Bạch Tâm Vương trước người, nâng chén nói: "Hoang Biên Ma Đế, chúng ta này chút ít công tích, há có thể cùng ngài so sánh. Ngài có thể là nhân tộc tại ma giới bên trong tôn thứ nhất tiến giai Ma Đế cường giả, Hoàng Cổ Thức Kim. Hẳn là ta tới mời ngài." Bạch Tâm Vương vậy theo vị trí bên trên đứng dậy, hơi cười một chút, nâng chén nói: "Chương 715, Đậu thủ chương 715, Đậu thủ Dương Phạm Hơi cười một chút, trong nháy mắt rút ra toàn năng la bàn biến thành ma kiếm, hóa thành một đạo lưu quang trong nháy mắt chạm tại Bạch Tâm Vương trên thân thể. Bạch Tâm Vương trong mắt lướt qua một tia không thể tin, cơ thể trong nháy mắt vỡ ra, phá thành mảnh nhỏ. Một vật bẹo quỷ dị màu trắng trái tim tại Bạch Tâm Vương trong thân thể hiện hiện, hóa thành vô số khối vụn, bốn phía tản mát. Bạch Tâm Vương một chút xuất hiện ở Thần La Thần Đế sau lưng, lớn tiếng kêu lên, "Bệ hạ, cứu ta." Một đạo kiếm thương tại Bạch Tâm Vương lồng ngực hiện hiện, máu tươi chậm rãi tuôn ra. Ngài cho dù thi triển bí pháp, tránh thoát Dương Phàm Hoang Biên Ma Đế, ngươi đang làm gì? Ngươi, điên rồi sao? Thần La Thần Đế trong mắt lướt qua một tia hàn mang, từng đạo vô cùng kinh khủng khí tức theo ngài trong thân thể bay lên một bộ hoàng kim chiến giáp bao phủ tại ngài trên thân thể, một thanh đế khí thần la chi kích vậy xuất hiện tại ngài trong tay. Hung Giáp Vương, Khương Vương, Thần Quật Vương ba đại cường giả cũng đều vẻ mặt cảnh giác, lấy ra siêu phẩm chí cao thần khí đã làm xong chiến đấu chuẩn bị. Thần La Thần Đế, ta là Vạn Nguyên Thần Quân đệ tử. Mạnh Tân Vương là tử địch của ta. Mới ngày chính ra, ta cũng không muốn cùng ngài là địch. Dương Phàm chỉ một ngón tay, trong tay ma kiếm một chút hiện ra một Vạn Nguyên Thần Quân nhất mạch đặc biệt tấn khí. là đệ tử về báo Thần La Thần Đế vừa nhìn thấy cái đó đặc biệt tấn khí, trong lòng địch ý hơi giảm bớt mấy phần. Bạch Tâm Vương cùng bạn Nguyên Thần Quân trước đây đều là thần la thần đế tọa hạ trí cao ma bường, đồng dạng cũng là hảo hữu. Mỗ một ngày sau đó, bạn Nguyên Thần Quân thì đột nhiên biến mất không thấy gì nữa. Bạch Tâm Vương nói bạn Nguyên Thần Quân là tại tham dò bí cảnh thời điểm gặp nạn, cuối cùng vẫn là. Thần La Thần Đế mặc dù vậy mơ hồ phát giác được một chút manh mối, chẳng qua Bạch Tâm Vương rốt cuộc chính là ngài dưới trướng trọng thần, địa vị tốt không có bằng chứng, ngài cũng không tốt nói thêm cái gì. Với lại so sánh một đã chết Quân, một còn càng trọng yếu hơn. Bạch Tâm Vương trong mắt lóe lên vẻ không thể tin, anh tuấn gương mặt vậy hơi có chút bặm mẻ, Vạn Nguyên Thần Quân đệ tử. Cái này làm sao có khả năng? Gia Hỏa Phiên làm năm thì không phải là đối thủ của ta, làm sao có khả năng bồi dưỡng được đáng sợ như vậy đệ tử? Bạch Tâm Vương, quả nhiên là người tên hỗn đản này giết chết Vạn Nguyên. Một bên Hồng Dạ Vương trong mắt lập tức hiện lên một vòng xích hồng sắc hung quang, cầm trong tay một thanh thần kiếm màu đỏ thẫm trong nháy mắt bổ phát, hướng về Bạch Tâm Vương hung tay, Hồng Dạ Vương. Đó là ngài tại vu Quân là hữu ta, ta làm sao có khả năng giết ngài? Bạch Tâm Vương một tiếng lợi hát, trong tay thần kiếm ra khỏi vỏ, một kiếm chạm tại Hồng Dạ Vương thần trên thân kiếm. Ầm ầm. Nương theo lấy một tiếng kinh thiên động địa tiếng vang thanh âm, Hồng Dạ Vương bị trực tiếp chấn bay đến một bên, hung hăng đâm vào cung điện trên Bạch. Mặc dù Bạch Tâm Vương tại trước mặt Dương Phàm không chịu nổi một kích, thế nhưng lại thực lực cũng không yếu. Ngài đã là trí cao thần vương cực hạn cường giả khu bố, chỉ thiếu chút nữa là có thể tiến giai thần đế. Thần La thần đế khẽ chau mày nói, "Đủ rồi. Hồng Dạ Vương, giữa các ngươi sự việc, trong âm thẩm tự mình giải quyết." Tại Dương Phàm những người ngoài này trước mặt, Thần La Thần Đế cũng không muốn nhường các thần nhìn thấy bộ hạ của mình nổi đấu. Vâng. Vậy hạ. Hoàng Dạ Vương trong mắt lướ qua một tia không cam lòng, cùng tính đáp. Ngài mặc dù rất thù hận Bạch Tầm Vương, có thể là đồng dạng đối với thần La Thần Đế trung thành tuyệt đối. Hoàng Biên Ma Đế, Bạch Tầm Vương là bộ hạ của ta. Ta thân làm đế, có bảo hộ bộ hạ nghĩa vụ. Các ngươi mời trở về đi. Thần La Thần Đế cầm trong tay đế khí thần La chi kích hướng về Dương Phàm một chỉ nói. Thần La Thần Đế là là nhân thần đế, cũng là thần giới bá chủ một trong. Ngài có che chở bộ hạ mình nghĩa vụ. mặc dù cũng không lớn Thích Bạch Tâm Vương cái này là ngài trêu chọc đến đại địch không nạ, thế nhưng nhưng lại không thể không đứng ra ngăn trở Dương Phàm. Bằng không, ngài cái này thần đế đem uy nghiêm mất hết. Thần La thần đế, thực sự là tiếc với. Ta mặc dù người vô cùng tôn kính ngài, nhưng lại không thể không đối địch với ngài. Dương Phàm khẽ khẽ thở dài, toàn thân một chút hiện ra vô số hỏa diễm thần văn, hỏa diễm lấp lánh, giống như thuần di một xuất hiện tại Thần La thần đế trước người, chém xuống một kiếm. Vô số viên Thái Dương trong nháy mắt nở rộ, vô cùng kinh khủng Thái thần quang, về Thần La thần đế tới. Thần La gì lại Thần La thần đế cầm trong tay thần La chi kích bung lên, một đạo kích mang ngập vào kia vô tận thái dương thần con trong. Kia dường như vô cùng vô tận, giống như có thể phá hủy tất cả thái dương thần quang cũng ở chỗ nào thần La diệt lại quang mang phía dưới sổ độ. Dương Phạm giống như ưu linh hiện hiện tại sau lưng thần La thần đế, chém xuống một kiếm. Hắn ý thức chiến đấu tại võ thần kỹ năng kia cường hóa phía dưới, đồng dạng vô cùng tính khủng, không thua bất luận cái gì cận chiến cao thủ. Làm, thần La thần đế trong tay thần La chi giống như mọc thêm con mắt, một chút đâm chúng Dương Phạm trước kiếm, một kích ngay lập tức đem Dương Phạm đánh bay, hung đâm vào một bên trên vách Thần La thần đế uy trấn thần giới, không biết trải qua bao nhiêu chém giết. Ngài tiến giai thần đế, sau đó thời gian cũng là để ước năm làm đơn vị đến tính toán. Ngài chưa từng có đình chỉ qua tu luyện, kinh nghiệm chiến đấu không biết đây dương phẩm phong phú gấp bao nhiêu lần, chiến đấu kỹ năng đồng dạng mài luyện đến đăng phong tạo cực, vào không thể vào tình trạng. Cùng giai trong nhân tộc thân thể tố chất so với chủng tộc khác kém rất nhiều, thần La thần đế liền là thông qua ngài kia đăng phong tạo cực chiến kỹ, vô số lần lấy yếu thắng mạnh, chém giết qua thân thể chất rất nhiều cứng, là thần, thần đế, quả nhiên bất hư truyền. miệng có hơi chảy máu. Trong mắt lại thiêu đốt lên hỏa diễm năng rực, hóa thành một đoàn thái dương, tiếp tục hướng về Thần La Thần Đế đánh tới. Người có thể ở tại thần giới phát huy ra một trăm thực lực, thực sự là không tầm thường. Là cái này vạn nguyên thần quân tôi diễn toàn năng giả con đường. Ngai quả nhiên không tầm thường, không hổ là năm đó ta coi trọng nhất một trong mấy người. Thần La Thần Đế khen một câu, trong tay Thần La chi kích nguyện hóa ra nặng nề kích ảnh, mang theo vẻ diện tất cả khủng bố vi năng, đem những tia thái dương hỏa diễm một, một diện, hoàn toàn chế trụ dương phảng. Bạch Tâm Vương thân truy cập hiện ra từng đạo không gian ba động, ý đồ tiến hành chuyển tống. Không gian chuyển tống Diều hắc trong mắt lướ qua một tia cờ nhạn, luốt linh thần thông một chút mở ra. Một tôn trưởng 1000 con ma nhãn, toàn thân khắc rõ vô số vạn bẻo linh văn ma ác linh một chút hiện hiện. Tôn này ác linh trên người ngàn chi ma nhãn một chút mở ra. Kia vẫn quanh tại trên người Bạch Tâm Vương không gian ba động trong nháy mắt xuất hiện, vô số không gian chi nhận chạm tại ngải trên thân thể, đem ngải cơ thể chém vết thương chồng chất. Bạch Tâm Vương cơ thể một quỷ dị vô cùng bút bệ vại một chút vỡ ra, cả người trong nháy mắt xuất hiện tại ngoài 5 mét. Ngài dường như có thể xứng nhân tộc thần đế phía dưới một trong mấy người mạnh nhất, cho dù không phải là đối thủ của Ma Đế, vẫn như cũng có đủ loại bảo vệ năng lực. Đi chết. Hắc hạt giống như Tuấn Di một xuất hiện tại Bạch Tâm Vương trước người, đao trong tay cánh tay biến hóa ra vô số dao bằng, hướng về Bạch Tâm Vương chém tới. Chương 716, diễn sát Bạch Tâm Vương chương 716, diễn sát Bạch Tâm Vương, Bạch Tâm Vương cơ thể một chút vỡ ra vô số vết nứt, lần nữa hóa thành một thú đông, bốn phía vỡ nát, xuất hiện tại vạn mét bên ngoài. Chết tiệt, quả nhiên nổ của không trừ gốc không được. Ra hỏa kia, rõ ràng đã bị ta giết chết, lại còn lưu lại một chết thừa trùng tới giết ta. Gên tổng, chỉ có thể chạy khỏi nơi này, không có tiến giai thần đế trước đó, ta tuyệt đối không thể bại lộ. Rốt cuộc thần la thần đế cũng không giữ được ta. Bạch tâm vương cắn răng một cái, hóa thành vô số bạch sắc và mang, thướng vệ bốn phương tám hướng bay đi. Đó là ngài nắm giữ cuối cùng bảo mệnh bí thuật, bạch tâm hóa quan thuật. Chỉ cần có một đạo ánh sáng chạy đi, ngài là có thể trọng sinh, ngóc đầu trở lại. Miêu. Người đã chết. Hay là bản miêu, miêu ba thiên ma đế lợi hại. Miêu. Một thanh âm văng lên, vô số quỷ dị vô cùng ma nhãn ở trong hư không hiện hiện, thướng vệ bạch tâm vương nhìn lại. Ở chỗ nào vô số quỷ dị ma nhãn thăm dò phía dưới, Bạch Tâm Vương biến thành vô số bạch sắc quang mang trong nháy mắt ngược lại bay trở về, ngưng tụ tạo thành ngài bản tôn thân hình. Tôn này trường ngàn con ma nhãn quỷ dị ác linh song trảo hung hăng cắm xuống, một chút đâm vào Bạch Tâm Vương trong thân thể. Bạch Tâm Vương thân truy cập hiện ra chín đạo có thể ngăn cản ác linh ăn mòn quang mang, chỉ là kia chín đạo quang mang đều bị cái kia ma quái ác linh thoải mái bằng qua, kia một đôi ma trảo một chút đâm vào Bạch Tâm Vương thể nội. Bạch Tâm Vương cơ thể run rẩy một mắt, linh hồn bị gắng cách rời ra. Hắc một chút mở ra giữ tận vô cùng rất hút há miệng một ngụm, đem Bạch Tâm Vương một ngụm nuốt vào, miệng lớn ngay ngay đứng lên. kia Bạch Tâm Vương linh hồn thì là bị đầu kia Thiên Nhãn Quỷ dị ác linh một ngụm nuốt xuống, miệng lớn bắt đầu nhai nuốt. Không Giáp Vương, Không Vương, thần quật vương ba đại cường giả thì ở một bên nhìn, không có ra tay. Rốt cuộc các thần chiến lược mặc dù năng lượng, thế nhưng tại chính thức ma đế trước mặt lại không chịu nổi một kích. Thần la thần đế, Bạch Tâm Vương đã vẫn lạc. Giữa chúng ta cũng không có tan không ra thù hận, ta cũng chỉ là vì sư phó báo thù, còn xin ngài bớt giận. Hỏa Diễn mang lối lên, dứt ngay lập tức rời khỏi ngoài trăm thước nói. Hắc Hạt, tiểu hát hai tôn ma đế ánh mắt một chút khóa định thần La thần đế. Dương Phạm một người sát thực đánh không lại thần La thần đế, thế nhưng Hắc Hạt, tiểu hát gia nhập chiến đấu, tuyệt đối có thể đánh bại thần La thần đế. Thần La thần đế lạnh hừ một tiếng, lặng lặng đứng tại chỗ, ánh mắt thăm thú. Hắc Hạt trầm giọng nói, thần La thần đế, Hoang Viêm Ma Đế chính là chủ ta. Chúng ta mặc dù cùng ngài ký kết đồng minh khế ước, thế nhưng khế ước trong vậy ước định, nếu như ngài công kích chúng ta hầu hạ chủ nhân, chúng ta có quyền bội ước, đối địch với ngài. Chủ ta chính là chúng ta sinh tồn ý nghĩa, cho dù thiêu đốt tất cả, chúng ta vậy muốn hủy diệt chủ ta chi lý. Mìu. Không sai. Mìu ba thiên ma đế vậy là ý tứ này. Chủ nhân, trí cao vô thượng. Tiểu hắc một chút nhảy tới tóc của dương phẳng bên trong têu một tiếng. Ngay lại là này hai tôn ma đế chủ nhân, thực sự là không thể tưởng tượng nổi. Hồng giả vương, không vương, thần quật vương ba đại trong mắt cường giả cũng lướt qua một vòng vẻ khó tin. Ma đế chính là cấp số bán bộ duy nhất cường giả, bất kỳ cái gì ma đế đều đủ để xương bá một phương. Những tiêu cấp số bán bộ duy nhất cường giả trên cơ bản đều là dòng phượng trong loài người, tâm trí kiên nghị vô cùng hạ người căn bản sẽ không có người vui lòng chịu làm kẻ giới, càng sẽ không nhận thức làm chủ. Dương Phàm nói, nơi này thứ bị thiệt hại, ta qua mấy ngày hội bồi thường. Đương nhiên, nếu như ngài cần, ta cũng sẽ công khai hướng ngài xin lỗi. Ta tới nơi này, trừ ra vì sư phó báo thù bên ngoài, cũng đồng dạng hy vọng cùng ngài tiếp minh. Rốt cuộc ngài là chúng ta nhân tộc thủ hộ thần. Thần La thần đế chính là thần giới bá chủ, đồng dạng cũng là nhân tộc thủ hộ thần. Chính là ngài tồn tại, để nhân tộc có thể biến thành thần giới bá chủ một trong. Trong ma giới, rất nhiều nhân tộc chính là những kia ma tộc các cường tộc trong miệng mỹ thực, đồ chơi Đó là bởi vì ma giới trong người mạnh nhất chính là đại năng, không có ma đế che chở. Thần La Thần Đế sắc mặt một chút hòa hoán rất nhiều. Ngài vậy không muốn ở chỗ này cùng Dương Phàm một nhóm khai chiến, như thế không có chút ý nghĩa nào. Này là giữa chúng ta mấy nước, đi đi. Thần La Thần Đế vung tay lên, một quyển màu vàng kim giấy khuế ước ngay lập tức hiện lên ở Dương Phàm trước người. Vũ trụ hủy diệt sắp đến, ngay tại lúc này, những tia dấu ở thần ma lượng giới thần đế, ma đế nhóm đều sẽ nhịn không được số thế, tranh đoạt kia sống tiếp cơ duyên. Thần La Thần Đế vậy xác thực cần đồng minh, mới có thể tại trong đại kiếp tiếp tục sống. Trên Đế, chẳng những thần La thần đế có đồng minh. Địa Sưng Bá Ma dưới bốn đại ma đế đồng dạng có đồng minh, các thần hợp tung liên hoành chi thuật đồng dạng chơi đến xuất thần nhà hóa. Bang không, các thần cũng không có khả năng lấy được ma giới tranh bá chiến thắng lợi cuối cùng nhất. Dưỡng Phạm cẩn thận đọc kia cuốn mẩu vàng kim giấy khế ước sau đó, ở phía trên ký xuống tên của mình. Hai bệnh hào quang màu vàng kim lóe lên, chia ra chui vào thần La thần đế cùng Dưỡng Phạm cái trán bên trong. Thần La thần đế nói, Hoàng Ma Đế, loại chuyện này, ta không hi vọng xảy ra lần thứ hai. Dưỡng Phạm nói, nếu như có lần nữa, ta sẽ mời ngài tự mình xử lý. Thần La thần đế chủ yếu là phẫn nộ Dương Phạm phá làm hư quy củ, tại ngài trước mặt xử lý ngài người. Ngài vậy nhất định phải cảnh cáo Dương Phàm, bằng không ai còn phục ngài cái này thần đế. Tiến hội thì như thế không giải quyết được gì. Dương Phạm vừa ly khai yến hội hội trường, ngay lập tức lấy ra toàn năng La bản thi triển thiên cơ thuật, tìm kiếm Bạch Tâm Vương bí tạng. Tìm được rồi. Dương Phạm nhãn tỉnh sáng lên, thân hình thoát một cái, trong nháy mắt theo biến mất tại chỗ không thấy. Tiểu Hắc, Hắc Hạt vậy đi theo Dương Phạm, nhanh chóng nhanh đi. Thần La cung trong. Các thần đi. Tam tôn ma đế, thực sự là đế Thần la thần đế cảm ứng được Dương Phạm ba người rời đi, lông mày có hơi bông lỏng, yếu đất thở dài nói. Nhân tộc khu vực hạch tâm mô một chỗ vắng vẻ trong sa mạng, Dương Phạm thân hình một chút hiện hiện, đưa tay hướng về nắm vào trong hư không một cái, dùng sức xé ra. Trong hư không một chút xuất hiện một cái thế giới, Dương Phạm bước vào bên trong thế giới kia. Nơi này chính là bạch tâm vương bí tạng, thực là không tội. Thuộc về ta, Dương Phạm đưa tay trộm một cái, ngập vào trong hư không, đem một cái quyển trượng màu trắng bắt ra đây, thúc đẩy lực lượng Tuỳ tiện xóa đi kia bài sắc truyền trượng phía trên Bạch Tâm Vương dấu vết, đặt xuống chính mình là gần, sau đó dẫn dắt tất cả động phủ thế giới chui vào Viêm Hoàng Động phủ trong. Ầm ầm, ầm ầm. Nương theo lấy từng đợt tiếng vang thanh âm, Viêm Hoàng Động phủ trong thế giới tụ chỉ diên mang lấp lánh, điên cuồng tiêu hao chí cao tiến hóa điểm số, hấp thu thế giới kia. Tại Dương cấp số bộ duy nhất lực lượng kinh khủng phía dưới, thế giới động phủ bị Viêm Hoàng Động phủ tùy thu, vô số Vương dấu ở cái đó trong phủ bạo vật cũng sôi nổi bại lộ trong hắn. Dương Phạm vánh mắt lộ ra một tia nóng rực chi sắc, thật nhiều tài nguyên, những tư nguyên này cũng đủ làm cho Kim sĩ Đại bằng tiến giai Ma Đế. Cứ như vậy, của ta dưới trướng thì có Tam Tôn Ma Đế. Bạch Tâm Vương đã chuẩn bị xung kích thần đế chi cảnh, cho nên ngài trong bảo khố mới sẽ có được như vậy nhiều tài nguyên. Chương 717, Kim sĩ Đại Bàng tiến giai chương 717, Kim sĩ Đại bằng tiến giai đây là duy nhất thần hoa cánh hoa, hơn nữa còn là hai cánh hoa. Thì ra là thế, trước đây Bạch Tâm Vương chính là vì này hai mảnh duy nhất thần hoa cánh hoa cùng sư phó trở mặt. Dương Phạm đột nhiên nhãn tình sáng lên, năm ngón tay Tại một thủy tinh hạc bên trong, một chút hiện ra hai mảnh duy nhất thần hoa cánh hoa. Một đóa hoàn chỉnh duy nhất thần hoa tổng cộng có 9 cánh hoa, một đóa hoàn chỉnh duy nhất thần hoa có thể để cho một tôn cấp số bán bộ duy nhất cường giả đạt được một tà hữu tiến giai duy nhất cảnh sát xuất thành công. Chính là kia một sát xuất thành công, nhường những kia thần đế mà đế điên cuồng, rốt cuộc không có duy nhất thần hoa, những kia thần đế mà đế tiến dai duy nhất cảnh tỷ lệ trên cơ bản là linh. Một đóa hoàn chỉnh duy nhất thần hoa có thể để cho của ta tiến hóa kỹ năng phẩm chất tăng lên, đạt tới duy nhất chi cảnh. Dương Phàm cầm trong tay cái đó thủy tinh hạc, Thiên cơ thuật tự động phát động, trong lòng dâng lên một tia hiểu ra. Thiên cơ chi thể chính là toàn năng giả hạch tâm năng lực một trong, Dưỡng Phàm tiến giai bán bộ duy nhất chi cảnh về sau, hắn thì đã trở thành thần ma lượng giới trong, cấp cao nhất thiên cơ cường giả một trong. Dưỡng Phàm rất nhanh liền bắt đầu bạch tâm vương để lại các loại trí cao thần dự. Một tháng sau, ma giới mô một chỗ vắng vẻ hoang vu nơi. Xung quanh nhất bạn dặm địa ma vân bốc lên quần quật, kim xí đại bằng một chút bay vào vô tận ma vân trong, chuyển hóa thành ma giới cự côn toàn thân bao phủ trong bóng đêm, ra nuốt vào vô tận ma khí. Lại có người tiến giai ma đế. Ma giới Đại bạo phát, lại lại có người tiến dai ma đế. Thần ma lưỡng giới trong cường giả đỉnh cao nhóm nhìn trong hư không kim sĩ đại bằng, người người trong mắt lướt qua một kia dị mang. Rất nhiều cường giả cũng thi triển thiên cơ thuật, dò nó kim sĩ đại bằng vị trí. Có hứng, Dương Phàm cười lạnh, một chút thúc đẩy thiên cơ thuật, đem lực lượng dốc vào vào kia toàn năng la bàn trong, hóa thành một thanh thiên cơ ma kiếm, chui vào thiên cơ bóng la trong. Một nháy mắt tại cái kia ma quái vô cùng thiên cơ vong la trong, xuất hiện vô số đầu thiên cơ thú, ý đồ dọc theo những ngày kia cơ dây nhỏ truy tung kim xí đại bảng vị trí. Thì ngươi Kia một thanh thiên cơ ma kiếm ngang trời một chạm, đem vô số thiên cơ thú hết thảy chạm diện. Mẹn mẹ chỉ có một con thiên cơ thú dọc theo cái kia thiên cơ chi tuyến tìm được kim sĩ lại bằng vị trí. Ma giới một nơi trải rộng vô số một gỗ, tản ra quỷ dị khí tức khủng bố mộ cổ địa bên trong, một con to lớn vô cùng, mặc đầy màu đen thi hào cự trảo trực tiếp hiện hiện, đâm vào trong hư không, đồng thời truyền ra từng đợt lầm bẩm thanh âm, tiến dài bán bộ duy nhất chi cao ma bừng, có thể để cho ta thật bổ một chút thân thể. Tại Kim Sí Đại Bằng tiến giai khu vực, trong hư không một hồi vòng xoáy phun trào, theo kia cái không gian thật lớn vòng xoáy bên trong, một con mọc đầy màu đen thi hào móng đốt trực tiếp hiện hiện, hướng về Kim Sí Đại Bằng hung hăng chụp tới. "Cuối cùng chờ được ngươi." Một thanh âm hưng phấn từ một bên vang lên, giữa phàm một chút hóa thành một tôn cao tới bạn giặm họa diễm cự nhân, đưa tay chụp một cái, gắt gao bắt lấy một con kia mộc đầy màu đen thi hào móng đốt. "Miêu." Tiểu Hắc một chút nhảy ra, triệu hồi ra kia một tồn trường ngàn con ma nhãn linh. Kia trường ngàn chi ma nhãn năng trên người ngàn con ma nhãn trong nháy mắt mở ra. Vô số vận bẹo quỷ dị ma quang hướng về kia chỉ mọc đầy màu đen thi hào móng vuốt nhìn lại. Con địa quỷ dị vô cùng móng vuốt một chút khẽ du lên, ngay chủ nhân linh hồn cũng vì thế mà chấn động. Hắc hạp hóa thân biến thành to lớn ma trùng hung hăng cắn một cái ở chỗ nào chỉ ma trảo phía trên, điên cùng kéo một cái. Dương Phạm vậy trong cùng một lúc dùng sức kéo một cái. Ầm ầm. Ở chỗ nào một chỗ trải rộng vô số mộ cổ thế giới bên trong, một tôn toàn thân vết thương chồng chất, trường bắt cánh tay, chín cái ma nhãn, cao tới bạn dạng khủng bố cự nhân bị gắng gượng tách rời ra. Chết tiệt, đó là một cái bẫy. Tôn này cự nhân vừa sợ vừa giận, Hai tay hóa đạo, điên cùng chạm tại cánh tay của mình phía trên, gắng gượng đem cánh tay của mình chặt đứt. Thực sự là quả quyết, đáng tiếc chỉ lấy được một cánh tay. Dương Phàm tóm lấy con kia ma đế cánh tay, trong mắt lướt qua một tia thiết hận, chỉ một ngón tay, vô số phong ấn chú ấn một chút chui vào con kia ma đế trên cánh tay, đem con kia ma đế cánh tay trực tiếp phong ấn lên. Vệ thẩm, con này ma đế nổi giận gầm lên một tiếng, chỉ có thể bất đắc di chìm vào mộ cổ bên trong, tiêu hao lực lượng lại sinh ra một con ma đế cánh tay. Cũng không lâu lắm, một cú cấp số ma đế lực lượng kinh khủng sóng động một cái theo kim xí đại bằng thể nội lan tràn ra. Ngài cuối cùng thuận lợi tiến giai ma đế. Kim sĩ đại bằng, rất tốt. Có năng lực của ngươi thì càng bảo hiểm. Đi, chúng ta đi đi săn đầu này ma đế." Dương Phàm khỏe miệng hơi dương lên, dơ lên con kia bị hắn phong ấn ma đế cánh tay nói. Vì Dương Phàm tiên cơ thuật thành tựu, chỉ cần một giọt máu rơi vào trong tay của hắn, cho dù cấp số ma đế cường giả vậy vô cùng khó chạy thoát hắn thiên cơ thuật truy tung. Đương nhiên vì những kia ma đế cường giả thực lực, chỉ cần thi triển bí pháp che giấu, qua một đoạn thời gian, Dương Phàm cũng vô pháp tìm thấy các thần tung tích. Trảng qua tôn này Ma Đế cánh tay vừa vừa rơi vào dương phàm trong tay không lâu, hắn chính tốt có thể lợi dụng tôn này Ma Đế cánh tay khóa chặt ngài vị trí. Kim sĩ Đại Bằng nói, "Vâng, chủ nhân." Dương phàm một chút lấy ra thiên cơ la bàn đem con kia Ma Đế cánh tay để vào trong đó, thi triển thiên cơ thuật bắt đầu thăm dò thiên cơ. Ở chỗ nào một chỗ mộ cổ trong đất? Không tốt, có người tại dùng thiên cơ thuật thăm dò vị trí của ta. Kia một tôn trường bắt cái cánh tay bắt cổ Ma Đế trong lòng giận mình, một con thiên cơ mắt mở ra, hóa thành một hồi bóng sói, một đầu tiên cơ thú hiện hiện, nhảy vào thiên cơ vóng lượn trong. Phá hủy tất cả manh mối, tìm được rồi." Dương Phạm sừng sững cười một tiếng, hai tay xé ra, xé rách hư không, xuất hiện tại một chỗ bị khói đen che phủ bên trong dãy núi. Kim sĩ đại bằng, tại phương vị này. Dương Phạm hướng về phương hướng tây bắc một chỉ, báo ra một tọa độ. "Vâng, chủ nhân." Kim sĩ đại bằng toàn thân một chút hiện ra vô số không gian chi văn, hai cánh chấn động, thúc đẩy không gian chi lực, một đạo không gian chi nhận, một chút ngập vào trong hư không. Hư không đông chốc bị kia một đạo không gian chi nhận mở ra, lộ ra một cái trại rộng vô số mộ cổ quý thế giới khác. Dương Phạm một nhóm 4 người gắng gượng xâm nhập kia cái trải rộng vô số mộ cổ thế giới bên trong. Một máy mắt, một cỗ cường đại vô cùng tử tịch chi lực ở chỗ nào trải rộng vô số mộ cổ thế giới bên trong lan tràn ra, hướng về Dương Phạm một nhóm 3 phụ tới, ý đồ ăn mòn bọn hắn sức sống. Lan ra ngoài, nơi này không chào đón các ngươi. Một tòa mộ cổ một chút vỡ ra, theo tòa kia cổ trong mộ, một chút đi ra một tôn thân cao và mét, trường chính quả đầu lâu, tản ra cấp số đại năng lực lượng ba độ khủng bố thi thể. Đi chết. Dương Phạm sừng sững cười một tiếng, cầm trong tay toàn năng la bàn biến thành Thái Dương thần kiếm uy kiếm một trảm. Vô số viên Thái Dương Quang mang trong nháy mắt vụt phát, hướng về kia Tôn đáng sợ thi thể đánh tới. Chương 718, Diệt sát bát cổ ma đế chương 718, Diệt sát bát cổ ma đế một tòa lại một tòa mộ cổ vỡ ra, ở chỗ nào từng tòa mộ cổ bên trong, mấy ngàn cỗ trí cao chi cảnh thi hài một chút hiện hiện, mặt không biểu tình, vươn ma chảo. Ở chỗ nào vô số cổ trong mộ, một mặt khắc rõ vô số viền não chủ ấn bia cổ trực tiếp hiện hiện. Vô số tử tịch chi lực hội tụ ở chỗ nào mặt bia cổ phía trên, nhưng tụ hình thành một tôn to lớn vô cùng tĩnh mịch ma hướng lên bầu trời trong vô số Thái Dương hung hăng chộp tới. Ầm ầm Ngự Bộ số Viên Thái Dương trong nháy mắt nổ tung, vô cùng kinh khủng sóng xung kích hướng về bốn phương tám hướng khuyết tán ma đi, lại bị một con kia tính mịch ma chảo gắt gao bắt lấy, triệt tiêu lẫn nhau, tan nữa, mất đi. Hắc hạ toàn thân ma văn lấp lánh, một chút biến hóa thành tôn này luyện tinh thần to lớn ma trùng, há miệng phun một cái, một đạo đen như mực ma trụ theo ngải trong miệng phun ra, đánh vào phía dưới cổ trong mộ. Ở chỗ nào đen như mực cổ sáng oanh kích phía dưới, phía dưới vô số mộ cổ một một nổ bể ra đến, kia từng tôn chí cao cảnh thi cũng tại hắc quang kích phía dưới, một một tan vỡ vỡ nát. Muốn chạy trốn, nào có dễ dàng như vậy. Kim Sí Đại Bằng đột nhiên trong mắt lướt qua một tia hung quang, giữ tợn cười một tiếng, toàn thân một chút hiện ra vô số thần bí khó lường không gian ba văn hiện hiện, hướng về nắm vào trong hư không một cái. Không gian một hồi bận mèo, từ phương sang một chỗ mộ cổ phía trên, vô số vết nước không gian hiện hiện, bát cổ ma đế một chút ở trong hư không hiện hiện, cơ thể bị không gian cắt được vết thương trầm chết. Các ngươi là ai, tại sao lại muốn tới giết ta? Bát cổ ma đế toàn thân đẫm máu, từng đạo tử tịch chi lực vẩn quanh tại ngài bên người, nghiêm nghị quát. Dương Phàm không nói một lời, toàn thân hỏa diễm quang mang lóe lên, cả người trong nháy mắt xuất hiện tại bát cổ ma đế trước người, chém xuống một kiếm. Vô số thái dương thần quang lấp lánh, hướng về bát cổ ma đế quét sạch mà đi. Bát cổ ma đế bắt cánh tay chia ra vành ra, tám cái bản bẹo quỷ dị tự tích truyền qua hướng về kia vô tận thái dương thần quang đánh tới. Ở chỗ nào 8 cái tự tích truyền qua quét sạch phía dưới, kia vô tận thái dương thần quang một một tan nữa, Dương Phàm cũng bị bát cổ ma đế một quyền đánh nát. Dương Phàm một chút xuất hiện sau lưng bát cổ ma đế, chém xuống một kiếm, một đạo nhanh đến cực điểm kiếm quang trong nháy mắt tại bát cổ ma trên thể, chém rách ra một cái to lớn vô cùng biết thương. Tiểu H triệu hắn đi ra này con ma đồng mở ra, hướng cổ ma nhìn lại, Tương đạo vận bẻo quỷ dị ma quang trong nháy mắt bao phủ tại bát cổ ma đế trên thân thể. Bát cổ ma đế cơ thể khẽ run lên, một chút lâm vào huyễn thuật trong, toàn thân một chút hiện ra vô số vận bẻo ma quang, hai mắt long lung một mấy mắt. Kia đã thừa cơ đem vô số mộ cổ phá hủy hắt hát hạt há miệng phun một cái, một đạo đen như mực cổ sáng trong nháy mắt đánh vào bát cổ ma đế trên thân thể, đem bát cổ ma đế lửa người trên trực tiếp đánh nát. Kim sĩ đại bằng thiêu đốt bản nguyên tri lực, một đạo quỷ dị phong nhận nháy mắt bay ra, chẳng đại bát cổ ma đế trên thân thể một cái mắt, bát cổ ma đế cơ thể ngay lập tức bị kia hận chứa không gian chi lực phong nhận cắt chém thành vô số khối vụ, ngay cả một tế bào đều bị xoắn thành mảnh vỡ. Chỉ thấy ma quang lóe lên, cái kia vừa mới bị kim xí đại bằng xoắn thành khối vụ bát cổ ma đế ngay lập tức nhanh chóng trọng sinh, hoàn toàn khôi phục, chỉ là một con ma nhãn tan vỡ vỡ nát. Ngay tại bát cổ ma đế vừa mới trọng sinh trong nháy mắt đó, kia có ngàn con ma nhãn quỷ dị ác linh tiên nhãn mở ra, hướng về bát cổ ma nhìn lại. 1000 con ma đồng trì riêng mang lớp lánh, vô số quỷ dị trong suốt linh tơ theo ngài ma đồng trong tu ra, trong nháy mắt đâm vào bát cổ ma đế thể nội. Vắt cổ ma đế một trảo tiếp lấy một trảo vẫy ra, từng cái quỷ dị vận bẹo tử tịch truyền qua bao phủ ở chỗ nào chút ít quỷ dị linh tơ phía trên. Ở chỗ nào tử tịch truyền qua bao phủ phía dưới, những kia quỷ dị linh tơ hết thảy tan vỡ vỡ nát. Một đạo hỏa diễm văng mang lượn lên, dư phạm giống như thuần di xuất hiện tại sau lưng bát cổ ma đế, nhất đao chạng tại bát cổ ma đế trên lưng, trong nháy mắt ở chỗ nào tôn bát cổ ma đế phía sau chém rách ra một đạo vết thương sâu tới xương. Một hồi âm minh chi thành vang lên, hạt một chút xuất hiện sau lưng bát cổ ma đế, mở ra miệng to như chậu máu, hung hăng cắn lấy bát cổ ma đế trên thân thể. Vô số quỷ dị kích Chưa chú, khiến thể rót vào vào bát cổ ma đế thể nội. Bát cổ ma đế toàn thân một chút hiện ra từng đợt màu đen khí tức, rất nhiều bộ phận thân thể bắt đầu nổ nát. Một đạo phong nhận trong nháy mắt chạm tại bát cổ ma đế trên thân thể, không gian chi lực một chút bộc phát, đem bát cổ ma đế cơ thể lần nữa chém thành vô số khối vụ. Một con ma nhãn lần nữa nổ bể ra đến, bát cổ ma đế trong nháy mắt xuất hiện tại ngoài và rạng, ngài khí tức lần nữa hư nhược rồi một phần. Bát cổ ma đế vừa mới vừa hiện thân, dưỡng phàm giống như biết trước bình thường, đồng thời xuất hiện tại bát cổ ma đế bên người, uy hiếp một chạm. Vô số Thái Dương bình thường khủng bố kiếm mang chạm tại Bát Cổ Ma Đế trên thân thể, đem ngài trong nháy mắt chém thành vô số khới bụng. Hắc hạt một chút hiện hiện, mở ra miệng to như chỗ máu, điên cuồng cắn, một hơi liền đem Bát Cổ Ma Đế hoàn toàn nuốt vào trong bụng. Bát Cổ Ma Đế một con ma nhãn trong nháy mắt tan nát. Ngài xuất hiện lần nữa tại ngoài vận dạng, khí tức lại hư nhược rồi một phần. Chỉ là Bát Cổ Ma Đế vừa mới hiện thần, vô số kiếm mang tại ngài hiện thân trong nháy mắt đó, trực tiếp hiện hiện, đem ngài chém phá thành nhỏ. Đi chết. Bát Cổ Ma Đế trên người từng cái ma nhãn điên cuồng gầm lên giận dữ, một quyền hướng về Dương Phàm đánh tới. Dương Phạm sắc mặt hơi đổi một chút, đồng dạng tiêu đốt bản nguyên, trong gai toàn năng la bàn một chút biến hóa thành một mặt ngũ hành chi thuần ngăn tại trước người hắn. Ầm ầm, Bát cổ ma đế một quyền liền đem mặt kia ngũ hành chi thuần đánh nát, xuyên qua toàn năng la bàn đánh vào Dương Phạm trên lồng ngực, một tử tịch chi lực trong nháy mắt bộc phát, ăn mòn Dương Phạm nội thân linh hồn. Một đạo phong nhận trong nháy mắt chạm tại Bát cổ ma đế trên thân thể, đem ngài trong nháy mắt chém thành vô số khối vụn, ngay cả tế bào đều bị hoàn toàn vỡ nát. Bát cổ ma lúc này mới tan vỡ vỡ nát, biến mất không thấy gì nữa. Bán bộ duy nhất tiến hóa điểm số 1. Chết tiệt, những thứ này ma đế Liều mạng lên, thực sự là đáng sợ. Ta còn là thiếu quyết một kiện đề khí. Dương Phàm ho ra đầy máu, toàn thân kịch liệt đau nhức, linh hồn vậy bị thường không rõ. Bắt đầu tiêu hao chí cao tiến hóa điểm số khôi phục thương thế của mình. Đến hàng vạn mà tính chi cao tiến hóa điểm số biến mất, hóa thành từng đạo mát lạnh vô cùng khí lưu Dương Phàm thể nội tràn ngập, một tia bổ dưỡng thương thế của hắn. Trước đây bát cổ ma đế tiêu đốt tất cả, liều chết một kích, liền xem như thần la thần đế cường giả như vậy bị đích, cũng sẽ thụ tổn thương cái mấy trăm năm. Thơ yếu một ít thần đế, ma đế thậm chí cần vài ức năm qua Dương thương. Chẳng qua Dương Phạm có bán bộ duy nhất phẩm chất tiến hóa kỹ năng, này mới có thể tiêu hao lượng lớn chí cao tiến hóa điểm số chữa trị thương thế của mình. Dương Phạm trong mắt lướt qua một tia tiếc hận, đáng tiếc, Bát cổ ma đế bị phá hủy được quá sạch sẽ, không có cách nào đạt được ngài lực lượng cái tinh. Kim sĩ đại bằng vì cứu Dương Phạm, vận dụng toàn lực, lúc này mới giơ lên miệu sát bát cổ ma đế, đem bát cổ ma đế tất cả dấu vết hết thảy ma diệt. Chương 719, Đế khí toàn năng la bản chương 719, Đế khí toàn năng la bản thị trong khoảnh khắc đó, thần ma lượng giới dung hợp đại thế giới kêu trồng. Mây đen ùn lên, mảng lớn mưa đen từ trên trời giáng xuống, chảy xuống trên mặt đất. Từng viên một tinh thần theo trong hư không hiện diện, rơi xuống ma giới, tinh thần tinh lạc như mưa dị tượng. Một cỗ to lớn bi thương không tự chủ được tại ma giới chốn nhiều cường giả trong lòng dâng lên. Có một tôn ma đế hoàn toàn bất lạc. Đại tranh chi thế bắt đầu. Mới ma đế không ngừng sinh ra, cũ ma đế không ngừng bất lạc, người ta nhớ tới ma đế chi chiến tới đại. Ma giới bên trong, kia bộ số cường giả nhìn ma đế vẫn lạc dị tượng, trong lòng dâng lên một tia lo lắng. Ở chỗ nào ma đế chi chiến lúc Đồng dạng là có thật nhiều mới ma đế mình không xuất thế, cu ma đế trực tiếp vẫn lạc. Trong ma giới khắp nơi đều là chiến đấu, các đại ma đế người ủng hộ đều vì tranh đoạt tài nguyên cùng bá quyền chém giết hung tu, cực kỳ tàn khốc. Vũ trụ bị diệt chi kiếp thì một tới. các thần cũng bắt đầu tranh đoạt vượt qua đại kiếp cơ duyên, vì vượt qua vũ trụ lại kiếp. Trừ đế chi chiến không thể chấm dứt. Thần ma lưỡng giới trong từng tôn thần đế, ma đế cường giả nhìn kia từ trên trời giáng xuống mưa đen, đều hiểu sau này thần đế, ma đế vẫn lạc dị tượng có thể là trạng thái bình thường. Mộ cổ bên trong, Dương Phàm đưa tay chụp một cái Kia bắt cổ ma đế thi thể biến thành bụi một chút đã rơi vào kia tàn phá thiên cơ la bản trong. Ngai phải nhanh một chút thúc đẩy thiên cơ thuật, thôi diễn bắt cổ ma đế nắm giữ các loại bảo tàng, bí tàng. Bắt cổ ma đế rốt cuộc chính là một tôn ma đế cường giả. Ngai bảo tàng, bí tàng bên trong đồng dạng mở ra nhìn vô cùng cường đại cái giới, có thể chống cự thiên cơ thuật thăm dò. Dư phàm chỉ có thể rèn sắc khi còn nóng, thừa dịp bắt cổ ma đế vừa mới chết đi không lâu, có tiên sống thi thuật môi giới lúc mới có thể tìm thấy bắt cổ ma đế bảo khố cùng bí Kia bắt cổ ma đế thi thể biến thành bụi vừa rơi vào tiên cơ la bản trong. Ngay lập tức hóa thành từng đợt sương mù, đem 8 cái bí tàng địa chỉ hiện hiện ra. Không tệ, lần này vây giết bắt cổ ma đế hay là kiếm lời. Dương Phạm khỏe miệng hơi dương lên, bước ra một bước, vừa đưa ra mộ cổ chỗ sâu nào đó trong động đất. kia một tòa mộ cổ chính là bát cổ ma đế hào, cũng là ngài trong tay nhiều nhất tại nguyên ba cái bảo khố một trong. Tìm được rồi, không hổ là ma đế bảo cố, đồ tốt thật nhiều. Dương Phàm tiện tay vỗ, đem cái đó địa động bên cạnh một tôn cấp số trí cao ma vương ma giới địa động đánh nát, bước vào cái đó trong động đất, nhãn tình sáng lên. Tại cái kia địa động phía sau, Phàm vật là một cái trải rộng vô số bảo bối thế giới, đủ loại phẩm chất trí cao thần dược chất như núi, ngoài ra còn có lượng lớn luyện chế đế khí vật liệu. Bát cổ ma đế rốt cuộc chính là một tôn cấp số ma đế kinh khủng tồn tại. Ngài không nhưng thực lực của mình ngang ngược vô cùng, đồng dạng trong bóng tối chi phối nhìn rất nhiều thế lực khổng lồn là ngài thu thập các loại thiên tài địa bảo. Ngài bảo khố tự nhiên còn kém rất rất xa ma giới tư đế, có thể là đồng dạng xa xa siêu việt Bạch Tâm Vương. Những tư nguyên này, đầy đủ nhường lang cựu vậy tiến giai biến thành ma đế. Chỉ cần ta đem bát cổ ma đế tất cả bảo khố đem tới tay, thậm chí có thể đem toàn năng la bàn luyện chế thành là khí. Dư Phạm thượng thức bắt cổ ma đế bá cố, ánh mắt lộ ra một tia hưng phấn. Đây là vô ám thần nguyên luyện chế hắc ám hệ đế khí siêu cấp thần tài. Lần này, nói không chừng có thể để cho Lang Cửu vậy có một kiện đế khí. Dư Phạm đột nhiên vẫy tay, một viên phong ấn thủy tinh một chút rơi vào trong tay của hắn. Hắn nhìn viên tia thủy tinh bên trong phong ấn một đoàn bóng đêm vô tận, trong mắt lướt qua vẻ vui mừng. Kia vô ám thần nguyên tuyệt đối là những kia hắc ám hệ thần đế, ma đế được đế khí liệu, qua đối với bắt cổ ma đế vô dụng. Ngài được sau đó, liên định dùng để trao đổi mình có thể sử dụng bảo vật, chỉ là luôn luôn không thành công. Dương Phàm được Vô Ám Thần Nguyên sau đó, ở chỗ nào bắt cổ ma đế trong bạo khố liền không có lại đạt được cùng Vô Ám Thần Nguyên cùng một cái đẳng cấp bảo vật. Dương Phạm đem mộ cổ bên trong bảo vật vơ vét không còn gì sau đó, ngay lập tức tiếp tục vơ vét bắt cổ ma đế những bảo tàng khác, đem bắt cổ ma đế những bảo tàng khác một một mặt rơi, sau đó trực tiếp rút về Viêm Hoàng động phủ bên trong, tiến hành tu luyện. 10 ngày sau, Viêm Hoàng động phủ bên trong, Thái Dương thần lô trước đó, cuối cùng luyện chế thành công. Đế khí của ta toàn năng la bàn. Có cái này đế khí, cho dù thần la thần đế, ta cũng được, cùng ngài đánh hòa nhau. Dư Phạm xuề năm ngón tay, nắm tay bên trong đế khí toàn năng la bản ánh mắt lộ ra một tia nóng dự chi sắc. Kia toàn năng la bản tiến giai đế khí sau đó, dưỡng phàm các loại năng lực cũng bạo tăng một màn lớn. Tại toàn năng la bản cường hóa phía dưới, Dương phàm thiên cơ thuật thậm chí có thể xếp hạng đến thần ma lượng giới trước ba tình trạng. Có thể bắt đầu. Dương Phạm thân hình thoát một cái, theo biến mất tại chỗ không thấy, Ma rời trong một vùng núi, đột nhiên trong lúc đó một thân ảnh một chút bay vào trong hư không, bạn rằng ma văn bút lên của bọn, hướng về đạo thân kia tụ đến. Một tôn đại như tinh thần, toàn thân khắc rõ vô số hắc ám chú ấn, giống như hắc ám hóa thân hắc ám ma lang một chút hiện hiện, chiếu rọi ở trên hư không. Lại có một tôn ma đế ra đời. Ma giới, thật là cường giả như mây. Nội tình thâm hậu, Cũ đế vẫn lạc, tân đế sinh ra sao? Thân ma lưỡng giới trong các cường giả nhìn trong hư không lang cựu thân ảnh, người người trong mắt lướt qua một tia dị mang. Đến rồi. Dương Phàm một chút nhìn thấy kia toàn năng la bàn run không ngừng, khỏe miệng hơi dương lên, thúc đẩy tiên cơ thuật, hóa thành một thanh thiên cơ chi yếm, chui vào toàn năng la bàn bên trong, đem từng đầu tiên cơ chi tuyến chặt đứt. Mện mện chỉ còn xuất lại một cái thiên cơ chỉ tuyến, nhường yếu nhất một đầu thiên cơ thú tiếp xúc. Tại một mảnh tàn ra kịch độc cùng hôi thối đầm lấy bên trong, tìm được rồi. Tôn này mới ma đế vị trí, một đầu quỷ dị và mèo, trường cung loại dị hình đầu lâu, trên người khảm nạm nhìn vô số con mắt trâu triệu trạch ma đế một chút hiện hiện. Bất quá, rất kỳ khoái. Những kia chí cao ma vương một đây một dạng hạn, làm sao lại như vậy lộ ra rõ ràng như thế sơ hở. Với lại trước đó thì có một tôn ma đế tại tân đế sinh ra sau đó vẫn lạc. Đây có lẽ là một cái bẫy. Tôn này triệu trạch ma đế nhìn qua tàn bạo điên cuồng có thể trên thực tế lại là một tôn hết sức giàu hạn cẩn thận ma đế. Lại thêm trước đây không lâu bắt cổ ma đế vẫn lạc dị tượng, ngài thì mơ hồ đoán được cái gì. Nuốt ăn một tôn chí cao ma vương tự nhiên vô cùng bổ cơ thể. Bất quá ta cũng không có suy yếu đến nhất định phải thôn phệ tôn chí cao ma vương tu đổ bản nguyên tình trạng. Lần này cho dù ngài vẫn khí tốt, triều trách ma đế cân nhắc liên tục, một chút hai mắt nhắm lại, thi triển thiên cơ thuật, cắt đứt tất cả dấu vết, lần nữa chìm vào đầm lầy bên trong. Dương Phạm trong mắt lướt qua một tia thất vọng, không có ra tay. Hơn nữa còn cắt đứt tất cả thiên cơ dấu vết. Những thứ này ma đế cường giả thực sự là một đây một rào hạn Chỉ muốn mắc lừa một lần, liền không có người bị lừa rồi. Thực sự là đáng tiếc. chương 720, kịch chiến bắc phương ma đế chương 720, kịch chiến bắc phương ma đế nếu là bắt cổ ma đế không có vất lạc, tôn này triệu trạch ma đế có lẽ sẽ dính trưởng. Thế nhưng bắt cổ ma đế sau khi ngã xuống, ma giới ma đế nhóm cũng từng cái trở nên so với quá khứ càng cẩn thận e rẻ hơn. Không có lên làm A. Dương phạm nhìn một con kia không có động tính không gian, trong mắt lướt qua một kia tiếc hận. Hắn chọn chúng con ngồi không có độc thủ, không có thi thuật môi giới, cho dù hắn là thiên hạ trước ba thiên cơ cường giả, cũng không thể tránh được. Vô số ma sáng long lánh, Lang Hựu cuối cùng hoàn thành thủy biến, một tia cấp số ma đế khủng bố bốy áp theo ngải trong thân thể lan tràn ra. Đã tại chủ thượng ban thưởng ta lực lượng. Lang Hựu hóa thành một đạo hát quang rơi vào Dương Phàm trước người, vẻ mặt bình tĩnh nói: "Từ báo thủ về sau, ngài liền quyết định đem chính mình tất cả hiến cho Dương Phàm, làm Dương Phàm kiếm cùng tuẫn, đối với tiến giai ma đế, cũng không có thái trấn độc lớn. Đây là tiễn lễ vật cho ngươi." Dương Phạm hơi cười một chút, đem kia dung nhập vô ám thần nguyên đã tiến hóa biến thành đế khí hắc ám chi mô ném cho Lang Cửu. Lang Cửu vẫn như cũ mười phần bình thản nói, "Đa Tạ chủ thượng, chúng ta đi." Dương Phạm thân hình thoát một cái, cơ thể một hồi bập bẹ, hóa thành một đạo ánh sáng biến mất không thấy gì nữa. Thập Tâm Ma cung chính là Bắc Phương Ma Đế tọa hạ thất trụ một trong Thập Tâm Ma hoàng ở lại hang ổ Thập Tâm Ma cung trong điện, một tôn thân cao trên dưới 100 mét, trừa một quả như là đao thịt một đầu, cái cánh tay Thập Tâm Ma hoàng tóm lấy một tên nhân tộc ma thần, trực tiếp hướng trong miệng bị lại, nương theo lấy hét thảm một tiếng, mạng lớn máu tươi một chút bắn tung mà ra. Nhân loại thực sự là ăn ngon. Chỉ riêng Thạch Giá Hỏa kia thực sự là một cái phế vật, nhân tộc chẳng qua ra đời một tôn ma đế thì trở nên nhát như chuột, không còn dám ăn người. Thực sự là rát rưởi. Có bác Phương Ma Đế tại, chỉ là một tộc nhân ma đế, làm sao dám tới nơi này giết chúng ta?" Thập Tâm Ma Hoàng vẻ mặt nghe răng cười, ánh mắt hướng về phía dưới nhìn lại. Chỉ thấy ở phía dưới từng cái đĩa phía trên, trải rộng vô số phong ấn chủ ấn, phong ấn vô số nhân tộc ma thần. Những này nhân tộc ma thần chính là Thập Tâm Ma Hoàng thích nhắm nháp thực. Ma giới trong, nhân tộc thế yếu, Rất nhiều nhân tộc cường giả chính là những kẻ đỉnh tiêm đại ma trong miệng mỹ thực cùng đồ chơi. Ngươi nói, ta không dám tới giết ngươi. Một bình thản âm thanh đột nhiên ở trong hư không vang lên, Thập Tâm Ma Hoàng nụ cười có hơi cứng đờ, theo kia cái phương hướng của thanh âm nhìn lại, một chút nhìn thấy Dương Phàm, trong mắt lập tức lộ ra một kia vẻ sợ hãi, Hoàng Viêm Ma Đế, ta là bác Phương Ma Đế tọa hạ thất trụ một trong. Ngươi nếu là dám giết ta, vậy hạ nhất định sẽ không bỏ qua ngươi. Dương Phạm thản nhiên nói, vậy liền đệ ngài đến. Ta cũng đúng lúc nghĩ thử một lần Bắc Phương Ma Đế rốt cuộc mạnh cỡ nào. Thập Tâm Ma Hoàng trong nháy mắt lấy ra một viên biên cốc, điên cuồng sở. Tường đạo kiếm quang tại trên người Thập Tâm Ma Hoàng vút qua. Thập Tâm Ma Hoàng cơ thể ngay lập tức trực tiếp bỡ ra, hóa thành vô số khối bụi, trở thành một cỗ thi thể nã trên mặt đất. Một đạo ma quang theo Thập Tâm Ma Hoàng trong thân thể bán ra, hướng về Dương Phàm đến tới. Đó là Bắc Phương Ma Đế ấn ký. Dương Phàm chỉ một ngón tay, một điểm hỏa diễm trong nháy mắt bộc phát, đánh vào Bắc Phương Ma Đế ấn ký phía trên, ký trong nháy mắt đánh nát. Phương Bắc Ma cùng một gian đại địa trong. Thật gan, cũng dám tại địa bàn của ta Dương Mai. Bắc Phương Ma Đế một chút mở ra hai mắt, cho mắt lướt qua một tia sắc cơ, cơ thể một mơ hồ, yến mắt không thấy gì nữa. Thập Tâm Ma Cung. Dương Phàm đưa tay chộp một cái, một cái cự đại ma trảo trực tiếp bắt tại cái kia ma cung phía trên, dùng sức kéo một cái, đem cái đó ma cung gắng gượng cách rời ra, ném vào chính mình bên hoàng động phụ trong. Thập Tâm Ma Hoàng thực sự là một cái phế vật, ngài tài nguyên thật là quá yếu. Dương Phàm nhìn lướt qua Thập Tâm Ma Hoàng bảo khố một chút, trong mắt lướt qua một tia thất vọng. Nguyên lai là ngươi, Hoàng Viêm Đế, ngươi cũng dám đến ta người. Thực sự là thật là lớn gan chó. Hôm nay, người cái này nhân tộc tôn thứ nhất Ma đế, vậy lại ở chỗ này trở thành cuối cùng một tôn nhân tộc Ma đế." Bác Phương Ma đế trong mắt lóe lên một vòng hung quang, sừng sững cười một tiếng, cầm trong tay đế khí hoàng cốt ma đao từng bước một hướng về Dương phạm đi tới. "Ma rồi bên trong nhiều như vậy tôn mới Ma đế sinh ra, còn có cũ Ma đế vẫn lạc, lại thêm vũ trụ bị diệt sắp đến." Bác Phương Ma đế căn bản không có bế quan mới biết trước tiên xuất hiện tại Dương phạm trước người. Bác Phương Ma đế, ta chính muốn nhìn ngươi một chút rốt cuộc có bản lĩnh gì, có thể biến thành Phương Ma đế." Dương Phàm cầm trong tay toàn năng la bàn biến thành ma kiếm, lạnh như băng nhìn bác Phương Ma Đế, đó là đệ khí. là cái này ngươi tới khiêu chiến ta sức lực. Vạn cốt loạn táng. Bắc Phương Ma Đế trong mắt lướt qua một tia hung quang, giữ tận cười một tiếng, đột nhiên bạo khởi, vung trong tay hoàng cốt ma đao hướng về Dương Phàm chém tới. Vô số đạo bén nhọn vô cùng cốt thứ theo kia hoàng cốt ma đao trong một phát, theo bốn phương tám hướng hướng về Dương Phàm điên cuồng đâm tới. Dương Phàm thân thể xương cốt cũng đang không ngừng rung động, phản phất muốn thoát thể mà ra, bay vào Bắc Phương Phương Ma, phương ma nắm giữ mạnh nhất huyền chính là cốt chi năng, dù cho là cấp số Ma Đế cường giả, Các thần xương cốt trong chiến đấu cũng sẽ nhận Bắc Phương Ma Đế ảnh hưởng. Viêm mạo, Dư Phạm toàn thân hiện ra vô số hỏa diễm ma văn, trong tay ma kiếm đồng dạng hóa thành một vành mặt trời, trực tiếp chém xuống. Ấm ầm. Nương theo lấy một chấn tiên động địa tiếng vang thanh âm, bác Phương Ma Đế trên thân thể có thêm một đạo kiếm thương, dương Phạm cơ thể cũng bị một cái cốt thứ xuyên qua. Lần giao thủ này, hai bên lực lượng ngang nhau. Ha ha, lại đến. Lâu rồi không có gặp được ngươi mạnh như vậy địch nhân rồi. Và giết chết ngươi, ta sẽ rút ra xương sọ của ngươi, trở thành tiểu bối đến sử dụng. Bắc Phương Ma Đế trong mắt lóe lên một vòng vẻ hứng phấn, giữ tận cự như liên, hung নাও công chế nhìn vô số bén nhọn có thứ, hướng về Dương Phàm chẹn tới. Dương Phàm vậy hóa thành một mảnh mặt trời nên đón tiếp lấy. Ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm. Vô cùng kinh khủng sóng xung kích không ngừng hướng về bốn phương tám hướng quét tán ma đi, những tia sóng xung kích những nơi đi qua, đem phụ cận sinh linh hết thảy phá hủy. Bắc Phương Ma Đế cùng Dương Phàm chiến thành nâng tay. Đột nhiên trong lúc đó, theo Dương Phàm ảnh tử bên trong, một chút đã tuôn ra bóng tối tận, một cái hắc chi mâu giống như một đạo bình thường, trong nháy mắt hướng về đánh tới. Bắc Phương Ma Đế đang cùng Dương Phạm Điên cuồng chiến giết, đội vàng không kịp chuẩn bị trong lúc đó, đống chóc bị kia Hắc Ám Chi Mâu xuyên qua cơ thể. Thứ hai tôn Ma Đế, hơn nữa còn là có đế khí Ma Đế. Bác Phương Ma Đế cơ thể một chút vỡ ra, hóa thành vô số hài cốt mảnh vụn, theo dõi phiêu tán. Chết thay khôi lỗi. Cấp số Ma Đế chết thay khôi lỗi. Người một giết một tôn Ma Đế, rút ra các thần ma cốt liền hóa, là có thể đạt được một tôn cấp số Ma Đế chết thay khôi lỗi. Dương Phàm một tuấn Di xuất hiện tại một mảnh trống nơi, chém xuống một kiếm, một mặt trời thần quang trong nháy mắt bộc phát, hướng về vùng hư không kia lánh tới. Một thanh đen nhánh ma đau hiện hiện, vô số đen nhánh cốt thứ bộc phát, đem Thái Dương thần quang một một phá hủy. Chương 721, Bác Phương Ma Đế vẫn lạc chương 721, Bác Phương Ma Đế vẫn lạc một đạo ẩn chứa không gian chi lực phong nhận thừa cơ chạm tại trên người Bát Phương Ma Đế. Bác Phương Ma Đế cơ thể đống chốc bị nổ tung ra một đạo vết thương sâu tới xương, vô số xương cốt vỡ vụn, cũng không có như là bắt cổ ma đế một bị chém thành vô số khối bụng. Ngài lại cũng là minh hữu của người. Bác Phương Ma Đế trong mắt hung quang lên, trở tay nhấc đao chạm Kim Sí đại bằng trong nháy mắt cảm giác được toàn thân xương cũng tại tạo phản, lực lượng vận chuyển khó Vô số màu vàng kim quang mang lấp lánh, một tầng màu vàng kim không gian kết giới trực tiếp hiện hiện cả trước người. Bác Phương Ma Đế nhất đao trảm tại cái tia kim sắc không gian kết giới phía trên, vô cùng ma quái trảm phá nặng nghề không gian, nhất đao trảm tại kim sĩ đại bằng trên thân thể. Kim sĩ đại bảng cơ thể một chút vỡ ra, từng đạo cốt thứ theo ngải trong thân thể bộc phát, xuyên qua ngải cơ thể, trực tiếp đem ngải trọng thương. Một đạo giống như Thái Dương bình thường khủng bố kiếm mang trong nháy mắt bộc phát, hướng về Bác Phương Ma Đế Theo sau lưng Bắc Phương Ma Đế vô số cốt chất áo giáp tụ tạo thành một mặt cốt thuần. Ầm ầm Yêu một đạo giống như Thái Dương bình thường kiếm mang đem mặt kia cốt tuấn chém nát, thuận thế chạm tại Bắc Phương Ma Đế trên lưng, đem ngải trên lưng chém ra một đạo vết thương thật lớn. Vô số Thái Dương thần viêm tại Bắc Phương Ma Đế trên lưng hiện hiện, hiện điên cuồng tiêu đốt. Lang Cửu biến thành hắc cám ma lang khống chế nhìn bóng tối vô tận, hướng về Bắc Phương Ma Đế cuốn một cái, ở chỗ nào bóng tối vô tận trong một cái hắc cám chi mâu trong nháy mắt xuyên qua Bắc Phương Ma Đế cơ thể. Một tầng hài cốt trong nháy mắt tan nát, Ma Đế giống như thuần di bình thường, xuất hiện tại kim xí đại người, đốt bản nguyên một đao tiếp nhìn một điên cuồng về kim xí đại bằng chém tới. Ma đế ma đế vây công Bắc Phương Ma đế, Bắc Phương Ma đế bại cục đã định. Thế nhưng ngài nếu như muốn đạo tẩu, nhất định phải theo Kim sĩ Đại Bằng Tôn này, chấp trưởng không gian quyền năng Ma đế trong tay giết ra một con đường sống. Chỉ cần Kim sĩ Đại Bằng vừa lui, bác Phương Ma đế là có thể giết ra một con đường sống, thoát khỏi nơi đây. Kim sĩ Đại Bằng đồng dạng trong mắt hung quang chớp động, điên cuồng thiêu đốt bản nguyên chi lực, ngăn chặn thân thể sử cốt, thúc đẩy nặng nề không gian chi nhận hướng về bác Phương Ma đế điên cuồng tới. Kia hoàng cốt ma Đao đem vô số không gian chi nhận nháy mắt chém bỡ, Kim Sí Đại Bằng trên thân thể Cương lượng đem kia thiêu đốt bản nguyên kim sĩ đại bằng cơ thể một phân thành hai, trực tiếp chém phá. Toái không. Dương Phàm trong tay toàn năng la bàn biến thành ma kiếm trong nháy mắt hóa thành vạn trôi màu vàng kim ma kiếm, chẳng đại Bắc Phương Ma Đế trên thân thể. Bác Phương Ma Đế cơ thể trong nháy mắt phá thành mảnh nhỏ, một bộ đế xương cốt vì đó tan vỡ vỡ nát. Ngai khí tức hư nhược rồi rất nhiều, trực tiếp hóa thành một đạo lưu quang hướng về bị chém thành hai đoạn kim sĩ đại bằng phương hướng pháp Tại Dương Phàm và ba đại ma đế cường giả vây công phía dưới, Phương Ma đã bản thân bị trọng thương, đồng thời tiêu hao mấy cố đế xương cốt mệnh. Ngài chỉ có liều chết mà mệnh, mới có một chút hy vọng sống. Ngay tại Bắc Phương Ma Đế sắp thoát đi trong nháy mắt đó, một tôn trưởng 1000 con ma nhãn quỷ dị ác linh một chút hiện hiện, ngàn chi ma nhãn trực tiếp mở ra, từng đợt vận bẹo quỷ dị vẫn chi vòng xoáy bao phủ tại Bắc Phương Ma Đế trên thân thể. Bắc Phương Ma Đế trên thân thể một chút hiện ra một khắc rõ vô số huyền ảo phù văn hài cốt. Cái đó hai cốt cái trán trung ương một khoảng giống như hồng ngọc bình thường con mắt một chút vỡ ra. kia bao phủ tại trên người vòng xoáy ngay lập tức trực tiếp tan vỡ biến mất. Miu. cho miêu bá thiên đi chết. Tiểu hắc một chút hóa thành một đầu cự miêu. Giống như như trước trận, đuốt mèo hung hăng hướng về Bắc Phương Ma Đế vô tới. Cốt Luân Văn Hoa. Bắc Phương Ma Đế trong mắt hung quang lóe lên, điên cuồng tiêu đốt bản nguyên chi lực, trong nháy mắt hóa thành vô số đao quang, chẳng tại trên người hác. tiểu hắc. Tiểu hắc móng vuốt đều bị kia vô số đao quang trong nháy mắt chém xuống, cơ thể nổ bắn ra vô số cốt thứ, bị trong nháy mắt chọc thương. Hắc hạt một chút hiện hiện, trên người vô số đao tí đao quang lóe lên, đẩy trời đao mang hướng về Bắc Phương Ma Đế chém tới. Đế lần nữa tiêu bản nguyên, nhất dưới, vô số bén vô cùng cốt thứ một chút xuyên qua hắc hạt. Hát hạt mỗi lần bị cốt thứ xuyên qua cơ thể, màng lớn ma huyết phun ra, thể nội xương cốt vậy hóa thành vô số loại kiếm, quán xuyên ngài đục thân linh hồn, trực tiếp đem ngài trọng thương. Biếnạo, giữa phàm thừa dịp Bắc Phương Ma Đế bị ngăn trở trong nháy mắt đó, một kiếm hung hăng chảm tại Bắc Phương Ma Đế chè lưng, vô số vầng mặt trời trong nháy mắt hiện hiện, đem bác Phương Ma Đế hoàn toàn tổn vệ. Một bộ đế xương cốt ở chỗ nào vô số thái dương thần quang trong tan thành mây khói. Bắc Phương Ma đế giống như tuấn di một xuất hiện tại ngoài chỉ là ngài khí tức trở nên hư rất nhiều, một đạo thật dài vết thương tại ngài trên lưng hiện hiện, đốt họa diễm thiếu không cách nào khép lại. Một đạo hỏa diễn quang mang lượn lên, giương phàm giống như tuấn di một xuất hiện tại Bắc Phương Ma Đế trước người, chém xuống một kiếm, vô số sáng trói vô cùng Thái Dương thần quang trong nháy mắt hiện hiện, đem Bắc Phương Ma Đế hoàn toàn thôn phệ. Bắc Phương Ma Đế vung dao một trạm, vô số đen nhánh hãi cốt hiện hiện, màu đen khí tức phun ra ngoài, đem Thái Dương thần quang toàn bộ chém nát. Lang Cửu một chút hiện hiện, một đạo hắc ám chi mâu quỷ dị vô cùng bắn ra, một chút xuyên qua bác Phương Ma Đế cơ thể. Đáng tiếc, Bắc Phương Ma Đế khe khẽ thở dài, cơ thể một chút tan nữa, một bộ đế xương cốt lần nữa vỡ ma co tạng, thì trong khoảnh khắc đó Gió Bất Ma Đế xuất hiện tại thân thể vừa mới khép lại, thế nhưng vẫn như cũ bản thân bị trọng thương Kim sĩ Đại Bằng trước đó, nhất lao chẳng dưới. Vô số quỷ dị năng ngược vô cùng ma tộc hư ảnh một chút xuất hiện tại gió Bất Ma Đế sau lưng, điên cuồng hướng về Kim sĩ Đại Bằng bổ nhào về phía trước. Kim sĩ Đại Bằng thân trong nháy mắt bị chém rách ra vô số vết thường, cơ thể rũ lên, một chút phá thành mảnh nhỏ, xương cốt băng liệt. Dưỡng phàm thừa cơ chém xuống một kiếm, vô số Thái Dương thần quang trong nháy mắt bao phủ tại Bắc Phương Ma Đế trên thân thể, đem Bắc Phương Ma Đế chém thành vô số khối vụn, vô cùng kinh khủng hỏa diễm cũng đem Bắc Phương Ma Đế hoàn toàn thôn phệ, đốt đốt thành tro. Bán bộ duy nhất tiến hóa điểm số 1 năm. Một nhóm thông tin hiện hiện, Dương Phạm cuối cùng hơi thở phào nhẹ nhõm, chỉ một ngón tay, từng đạo trị vũ thần quang bao phủ tại trên người Kim sĩ sí Đại bằng. Cho dù tại Dương Phạm trị vũ thần quang bao phủ phía dưới, Kim sĩ sí Đại bằng vẫn như cũ cơ thể linh hồn cũng đang không ngừng tăng nữa. Là cái này bác Phương Ma Đế, Ma rơi tứ đế một trong, quá mạnh mẽ. Chúng ta 5 người vây công, còn một người sắp chết, hai người trọng thương, hai người bản nguyên bị thương. Ngài thực sự là đáng sợ. Dương Phạm trong lòng run lên, đối với Bắc Phương Ma Đế cường đại có khắc sâu trải nghiệm. Viên ma giới bốn đại ma đế mỗi một cái đều là ngang ngược vô cùng tồn tại. Các thần một sáng liều mạng, bộc phát ra sức chiến đấu quả thực có thể sư cùng bố. Nếu không phải Dương Phàm tập hợp ma đế cường ra đủ nhiều, sớm đã bị Bắc Phương ma đế gắng gượng giết ra một đường máu, trực tiếp trốn. Dương Phàm tâm niệm khế động, vô số chí cao tiến hóa điểm số một chút ngập vào Kim sĩ Đại Bằng thể nội, mới miễn cương kiểm chế Kim sĩ Đại Bằng thương thế. Tiểu Hắc, hắc hạt vậy hấp thu lượng lớn chí cao tiến hóa điểm số, tiến hành thương. Dương Phàm, Lang hai người bị thương hơi nhẹ, đồng dạng hấp thu chí cao tiến hóa điểm số phi tốc thương. Chương 722 Thiên hạ chấn động chương 722, thiên hạ chấn động còn tốt, bác Phương Ma Đế vừa chết. Ngài bảo khố thi thuộc về ta. Chém ngài bảo khố, ta mới kiếm lợi lớn. Nếu không, một trận chiến này tuyệt đối lô bốn. Dương Phạm Tâm tình thật tốt, đem kim sĩ đại bằng, tiểu hắc, hắc hạt tu nhập viêm hoàng động phủ trong nhường các thần chỉnh đốn, lấy ra Bắc Phương Ma Đế tàn tro, ném vào toàn năng la bàn trong. Tương đạo chỉ riêng đầy lấp lánh, Bắc Phương Ma Đế từng cái ẩn tàng bí khố vị trí sôi nổi hiện hiện. Dương Phạm nhãn lên qua một tia lại có 300 ẩn tàng bí khố, bác Phương Ma Đế không hổ là ma giới tứ đế một trong. Trong hư không, đại đám mây đen hiện hiện, tinh thần truy lạc, mưa đen đầy trời. Ma giới lại có một tôn Ma đế vẫn lạc. Rốt cục là cái nào tôn Ma đế vẫn lạc? Ma giới, thực sự là tàn khốc. Thần ma lưỡng giới cường giả đỉnh cao nhóm nhìn kia Ma đế vẫn lạc dị tượng, người trong lòng người run lên. Tại cái kia vô tận độc chiều trong, tôn này chiều trạch Ma đế ngẩng đầu lướn lên bầu trời nhìn lại, trong lòng có hơi run lên, có lại một tôn Ma đế vẫn lạc. Không phải là bị tôn này tân tiến dai Ma đế xử lý. Ma giới, thực sự là ngày càng nguy hiểm. Bắc phương Ma đế bên trong, Một tòa cự đại dãy núi trùng trùng, một tôn trường chín con mắt cựu nhãn thông thiên ma viên một chút mở ra hai mắt, bộc phát ra cấp số chi cao ma vương khí tức khủng bố, nghiêm nghị quát, "Địch tập!" "Địch tập!" Ở chỗ nào Bắc Phương Ma Đế cung bên trong, từng tòa ma tháp chỉ riêng mang lấp lánh, một cái to lớn vô cùng đèn nhánh kết giới trong nháy mắt hiện hiện, bao phủ tại tất cả Bắc Phương Ma Đế cung bên trên. Lợi hại, không hổ là cựu nhãn thông thiên ma viên. Ngay cả ta đều có thể phát hiện. Không gian đột hồi bẻ mẹo, giương trực tiếp theo trong hư không hiện hiện, lẳng lặng nhìn cựu nhãn thông thiên ma viên. Hoàng Viên Ma Đế, nơi này là Bắc Phương Ma cung đó là Bắc Vương Ma Đế tọa hạ thất trụ một trong thập đầu long ma hoàng. Không biết ngài đại giá đến dự có gì muốn làm. Một tôn trưởng mười cái long đầu Bắc Vương Ma Đế tọa hạ người mạnh nhất thứ nhất trụ thập đầu long ma hoàng theo Ma Đế cung bay ra, vẻ mặt cảnh rắn nói: Bác Vương Ma Đế, ngài đã chết. Đã ngươi là ngài tọa hạ thứ nhất trụ, vậy thì bồi ngài chết chung đi." Dương Phạm ánh mắt lạnh băng, uy kiếm một trạm. Một vòng vô cùng kinh khủng liệt nhập trong nháy mắt một phát, một cái toanh tại cái kia đen nhánh kết giới phía trên. Ầm ầm. Dương theo lấy một tiếng kinh thiên động địa tiếng âm, cái đó đen nhánh kết giới lung lay sắp đổ, dường như băng liệt. Không thể nào, Vậy hạ sẽ không chết. Thập đầu long ma hoàng sắc mặt trắng bệnh, toàn thân run rẩy, ru nhớ tới vừa mới phát sinh dị tượng, nghiêm nghị quát, "Hoang viêm ma đế, đây là phương Bắc Ma trận kết giới, cho dù ngươi là ma đế, lẽ loi một mình vậy tuyệt đối." Cơ hồ là sau một khắc, Lang Cửu một chút hiện hiện, há miệng phun một cái, một đạo hắc ám chi mâu trong nháy mắt đánh vào tầng kia kết giới phía trên. Ầm theo lấy một kinh động địa âm, kết giới Tại phương Bắc Ma Tròng, vô số ma tháp trong nháy mắt tan đạo ma theo kia phương trong ma cung điện cuồn bắn ra. Chuẩn bị bốn phương tám hướng bỏ chạy. Một tôn ma đế liền đã là người tuyệt vọng, đây một tôn ma đế càng để cho người tuyệt vọng chính là gặp được hai tôn ma đế. Bóng tối vụt tận theo bốn phương tám hướng bắt tới, hướng về kia chút ít ma quang quấn một cái, trong nháy mắt đem những cái kia chật vật mà chạy các cường giả ma tộc hết thảy quấn vào trong đó, đem các cường giả ma tộc hoàn toàn dung hợp tuyệtỆ. Bắc Phương Ma Đế tọa hạ ma tộc không ít người thích vì nhân tộc làm thức ăn, dương phạm vậy căn bản không có lý biết những cái kia bị lang cựu mà là trong bóng lên. Tìm được rồi, Bắc Phương Ma bà cố. Dư Phạm đi tới ma cung trong chỗ sâu nhất, một tòa trải rộng vô số cấm chế cùng sát cơ cung điện trước đó, tuy kiế một trạm, một đạo kiếm mang trạm tại cung điện trong. Kiếm mang kia những nơi đi qua, nặng nề cung điện kết giới trong nháy mắt tan mỡ, vô số bảo quang ngay lập tức theo tòa cung điện kia trong hiện hiện, choáng váng mắt người. Tốt nhiều bảo bối, không hổ là Bắc Phương Ma Đế, ngai tài nguyên thật là quá phong phú. Dư Phạm vừa nhìn thấy tòa cung điện kia trong các loại bảo vật, lập tức trong mắt lướt qua một kia nóng dựng chi sát. Kia bát cổ ma đế cùng Bắc Phương Ma Đế ra, chính là một người nghèo rất mờ Chỉ là này một cái bảo trong tài nguyên liền đã vượt ra khỏi bát cổ ma đế tất cả bảo khố tập hợp lại cùng nhau năm hơn gấp 10 lần. Như là cái này bảo khố bình thường bị tạng, Bát Phương Ma Đế còn có 3 cái. Ngoài ra, Phương bác còn có tất cả lớn nhỏ 300. Là cái này ma giới tứ đế một trong, bác Phương Ma Đế nội tình. Dương Phạm xuê năm ngón tay, ngay lập tức đem bác Phương Ma Đế bảo khố thu nhập viêm hoàng động phụ trong, sau đó từ nơi này biến mất, trước đi tìm hắn bảo vật của hắn. Thập Tâm Ma cũng trước. Một khoảng quỷ dị vô cùng ma nhãn theo trong hư không hiện hiện, hướng về kia đại chiến để lại hài cốt nhìn lại là hơi thở của Bắc Phương Ma Đế cùng hơi thở của hoang Viêm Ma Đế. Bắc Phương Ma Đế cũng đã bị diện, như vậy người thắng tự nhiên là hoang Viêm Ma Đế, vẫn lạc người là bác Phương Ma Đế. Con điêu ma nhãn thâm dò chung quanh kết hợp các loại tình báo, suy luận ra cái kết luận này. Dư Phạm một nhóm cùng Bắc Phương Ma Đế đại chiến mặc dù dùng thiên cơ thuật che đậy phần lớn tình báo, thế nhưng trên chiến trường để lại đủ loại tình báo, vẫn như cũng không thể gạt được những kia ma giới cường giả đứng đầu. Con điêu ma nhãn lướt qua một tia âm vụ chi sắc, Hoàng Ma Đế vừa mới tiến cấp Ma Đế, liền đã đáng sợ như thế. Tương lai tất nhiên sẽ biến thành đại địch của ta nhất định phải đem tin tức này truyền khắp thiên hà. Một đạo ma quang lóe lên, con kia ma nhãn ngay lập tức biến mất không thấy gì nữa. Bác Phương Ma Đế bị Tân Tiến dài nhân tộc Ma Đế Hoang Viêm Ma Đế xử lý? Kia làm sao có khả năng? Đây chính là bác Phương Ma Đế, Ma Dợi tứ đế một trong. Thực lực sâu không lường được, ngài làm sao có khả năng bị Hoang Viêm Ma Đế cái này khu khu một tộc nhân xử lý? Ma Dợi tứ đế cuối cùng đổi một người, lại lại yếu đối nhân tộc Ma Đế đã trở thành Bắc Phương Ma Đế. Ma Dợi trong rất nhiều định cấp thế lực đều chiếm được một điểm báo, hiểu rõ Bắc Phương Ma Đế chính là bị Dương Phàm xử lý. Nhân tộc tại ma giới địa vị bỗng nhiên bạo căng. Chẳng qua Bắc Phương Ma Đế vừa chết, tất cả Bắc Phương Ma Giới cũng lâm vào trộn lẫn trong chiến đấu. Vô số khát vọng tự bị, tranh đoạt tài nguyên ma tộc theo từng cái trong góc sông ra, các loại đại chiến theo không ngừng nghỉ. Bắc Phương Ma Đế làm người mặc dù có chút tàn nhẫn bạo ngược, mà dù sao là một phương ma đế, hoàn toàn có thể chấn được Bắc Phương Ma Giới bên trong nhiều quỷ sản thần. Ngài vừa chết, tất cả Bắc Phương Ma Giới ngay lập tức đại loạn. Nếu là ở Ma Đế Hỗ Chiến thời đại, còn lại ba đại ma đế tất nhiên sẽ xuất binh Bắc Phương Ma Giới, đem vô chủ Bắc Phương Ma Giới khống chế trong tay của mình chỉ là vũ trụ hủy diệt sắp đến, kia ba đại ma đế cũng một lòng nghĩ muốn tiến giai duy nhất, hoặc là nghĩ biện pháp vượt qua vũ trụ hủy diệt đại kiếp. Viêm hoàng động phụ trong. Bắc Phương Ma Đế không hổ là Bắc Phương Ma Đế, trong bảo khố quả nhiên bảo bối đông đảo. Lại có duy nhất thần hoa cánh hoa. Dương Phạm xuê năm ngón tay, một đóa hoàn chỉnh duy nhất thần hoa ra hiện ở trong tay của hắn. Chương 723, duy nhất phẩm chất tiến hóa chương 723, duy nhất phẩm chất tiến hóa duy nhất thần hoa muốn gom góp tất cả cánh hoa mới có thể sử dụng, bằng không, thậm chí hội hạ độc chết ma đế cũng đúng thế thật vì sao Bạch tâm Vương, Bác phương Ma Đế các thần không có sử dụng duy nhất thần hoa nguyên nhân. Dương Phàm đem kia đám duy nhất thần hoa một ngụm nuốt vào. Một cái mắt, một cỗ vũ trụ sinh ra, vị diệt đủ loại dị tượng một chút tại Dương Phàm trong hai con người hiện hiện, một cỗ thần bí khó lường lại tinh thuần tới cực điểm lực lượng chui vào hắn tiến hóa kỹ năng chủ ấn trong. Dương Phạm cơ thể trong nháy mắt hóa thành một vô cùng kinh khủng lỗ đen, điên cùng thôn phệ nhìn vô số chi cao tiến hóa điểm số. Từng sáng chói vô cùng thần quang tại Dương Phàng trong thân thể hiện hiện, ký ức của hắn trở nên càng ngày càng kinh khủng. Thời gian 1 năm thoáng qua mà qua. Viêm hoàng động phủ bên trong, dương Phàm chậm rãi mở hai mắt ra. Duy nhất phẩm chất tiến hóa kỹ năng, trước mắt bán bộ duy nhất tiến hóa kỹ năng điểm số 2 năm. Tiến hóa kỹ năng cuối cùng tiến giai đến duy nhất phẩm chất, chỉ cần bán bộ duy nhất tiến hóa kỹ năng điểm số đạt tới 10 điểm, ta là có thể tiến giai biến thành một tôn duy nhất cảnh cường giả. Ta hiện nay tất cả tài nguyên có thể chuyển hóa thành là bao nhiêu bán bộ duy nhất tiến hóa kỹ năng điểm số? Dương Phàm tâm niệm khế động, khởi động động sát kỹ năng. Trước mắt tất cả tài nguyên có thể chuyển hóa thành là 5 điểm bán bộ duy nhất tiến hóa kỹ năng điểm số. Một nhóm thông tin một chút hiện hiện. Chỉ cần Dương Phạm đưa hắn theo Bắc Phương Ma Đế tài nguyên trong bảo khố đạt được vô số thiên tài địa bảo hết thảy liên hóa, đồng thời chuyển hóa thành là trí cao tiến hóa điểm số, sau đó lại tiến hành chuyển hóa, là có thể đạt được 2.5 điểm bán bộ duy nhất tiến hóa điểm số. Dương Phạm khẽ chau mày, nếu như cho ta từ từ tích lũy, chỉ cần 100 triệu năm tạp hữu, ta là có thể tiến giai duy nhất cảnh cường giả. Thế nhưng ta hiện tại đã không có nhiều thời gian như vậy. Nếu như có lựa chọn, đã tiến giai Ma Đế Dương Phàm càng thêm vui lòng thận trọng từng bước, đang hoang nghĩ biện pháp tích lũy cái 100 triệu năm. Chẳng qua vũ trụ hủy diệt sắp đến, hắn cũng chỉ có thể đủ nghĩ biện pháp khác. Xử lý một tôn ma đế, ước chừng có thể thu nhập 4 điểm bán bộ duy nhất tiến hóa điểm số. Chỉ cần đem còn lại 3 đại ma đế xử lý, ta hẳn là cũng có thể tiến giai duy nhất cảnh. Thế nhưng kia 3 đại ma đế tuyệt đối sẽ không ngoan ngoãn lưu tại nguyên chỗ chờ ta tới giết. Với lại các thần nếu là có đầu rút cổ tại bên trong ma đế cùng, ta vậy bất lực. Dương Phạm bình tĩnh phân tích, hắn có thể đơn giản như vậy thoải mái công hãm Bắc Phương Ma Đế cùng, đó là bởi vì Bắc Phương Ma Đế theo nơi ở của mình ra đây đội giới hắn. Nếu là Bắc Phương Ma Đế có đầu rút cổ hạo Giương phạm một nhóm cường công Bắc Phương Ma Đế cùng, vậy tuyệt đối không có nhẹ nhàng như vậy. Tối thiểu nhất cũng sẽ bị Bắc Phương Ma Đế gắng gượng thủ tầm vài ngày. Mấy ngày thời gian, đủ để cho Bắc Phương Ma Đế đồng minh tới trước trợ giúp. Bắc Phương Ma Đế có thể tại Ma Đế đại chiến niên đại chỗ hết tài năng, tự nhiên cũng có đồng minh. Vâng không, ngài sớm đã bị cái khác Ma Đế liên thủ cho xử lý. Đương nhiên Bắc Phương Ma Đế chiếm cứ Bắc Phương Ma giới sau đó, chẳng những phân ra mạng lớn ma vực cho Minh Hữu của mình, đồng dạng còn cùng ngài đồng minh kết thành lợi ích thể cộng đồng, cùng nhau đối kháng còn lại ba đại ma đế. Hay là sử dụng hiện hữu tài nguyên cường hóa thực lực của chúng ta. Dương Phàm cân nhắc liên tục, hay là từ bỏ đem tất cả tài nguyên chuyển hóa thành là bán bộ duy nhất tiến hóa điểm số. Tại Vây giết Bắc Phương Ma Đế trong trận chiến ấy, Kim Sí Đại bằng các thần ba người sở dĩ bị trọng thương cũng là bởi vì không có đế khí. Nếu là Kim Sí Đại bằng ba người có đế khí, chiến lược tuyệt đối có thể lần nữa tiêu thăng một bậc lớn, Vây giết Bắc Phương Ma Đế đánh một trận cũng sẽ càng thêm thoải mái, có nắm chắc hơn. Dương Phàm đi tới Thái Dương Thần Lô trước đó, bắt đầu sử dụng vật liệu là Kim Sí Đại Bàng ba người rèn đúc đế khí. Bắc Phương Ma Đế chống cự Bắc Phương Ma giới, các loại thiên tài địa bảo hoàn toàn không thiếu. Ngài sở dĩ chỉ có một kiện đề khí đó là bởi vì một tôn ma đế trên cơ bản chỉ có thể hoàn bị khống chế một kiện đề khíế khí lại nhiều đối với các thần mà nói thì là một loại gánh vác khó mà hoàn Mỹ bậ dụng bác Phương ma đế cũng chỉ là luyện chế ra hai thanh hoàng cốt ma đau một cái tại ngài sau khi ngã xuống bị Dương dươngà thu được ngoài ra một cái tại ngài trong bí khố xem như dự bị vậy đã rơi vào dương Phạm trong tay 3 tháng thoan qua mà qua cuối cùng luyện chế tốt Dương Phàm khỏe miệng hơi dương lên nhìn ba kiệnơ lửng tại trước người hắnế khí ánh mắt lộ ra vẻ hài lòng Kêu ba kiện đế khí theo thứ tự là Chấp Trưởng Không Gian Quyền Năng Không Gian Chi Nhận, Chấp Trưởng Linh Thể Quyền Năng Linh Chi Vương Thành, Chấp Trưởng chủng Chi Quyền Năng Đoạn Trùng Chi Tâm. Những thứ này cũng là của các người. Dương Phạm vung tay lên, ba kiện đế khí ngay lập tức bay vào kim sĩ đại bằng, tiểu hắc hạt trong tay. "Đa tại chủ nhân." Hắc hạt ba người đạt được thuộc về mình đế khí, từng cái yêu thích không buông tay, tràn ngập hân hỷ. Các thần đạt được đế khí sau đó, thì rơi lên nhảy lên biến thành ma đế trong tương giả. "Cái kia tìm kiếm con tiếp theo." Dương Phàm trong mắt Hàn mang lóe lên, thân hình thoát một cái, một chút biến mất không thấy gì nữa. Nam Vương Ma Đế cảnh nội Bạch Viêm Ma Cung. Nhân loại kia Ma Đế vẫn cho ta một loại dự cảm bất thường. Bạch Viêm Ma Hải ngồi ở một trong đỉnh, vẻ mặt trầmụ. Ngài vậy luôn luôn đem nhân tộc xem làm kiến hôi, cũng không thế nào để ở trong lòng. Hiện tại một tôn nhân loại Ma Đế sinh ra, nhưng ngài nhớ tới hận thấu xương chủ cung chủ Hắc Nguyệt cùng. Ngươi chính là Bạch Viêm Ma Hải. Một từng vết sóng gợn lăn tăn lóe lên, Dương Phàm ngay lập tức xuất hiện tại Bạch Viêm Ma Hải trước người thản nhiên nói. Bạch Viêm Ma Hải trong lòng có hơi lên, nói, gặp qua Đế. Tại hạ đúng là thất trụ dưới trướng Nam Vương Ma Đế một trong Bạch Viêm Ma Hải một đạo kiếm mang lóe lên, Bạch Viêm Ma Hải ngay lập tức cơ thể chia năm xẻ bảy, trong mắt lóe lên vẻ không thể tin, tán loạn trên mặt đất. Một đạo ma quang hướng về Dương Phàm bay đi, lại bị ngài tiện tay một kích, trực tiếp đánh nát. Nam Vương Ma Đế cung nội. Ngài đến rồi. Hoàng Viêm Ma Đế, ngài lần này mục tiêu là ta. Nam Vương Ma Đế một chút mở hai mắt ra, trong mắt lướ qua một tia sát ý chậm rãi nói, "Chúng ta liên thủ bắt lấy ngài." Một tôn toàn thân bao phủ tại một tầng miếng vải đen trong, để người thấy không rõ lắm diện Mục Hắc Nguyên Ma Đế Nguyên Ma đế chính là Nam Ma Đế đồng minh." Bắc Phương Ma Đế vẫn là mà giới lại loạn. Nam phương Ma Đế tự nhiên muốn mời đồng minh để tránh mình bị người xử lý. Không được, Bác phương Ma Đế thực lực rất mạnh, ngài cũng vẫn lạ. Mang ý nghĩa Hoang Viêm Ma Đế bên người chỉ sợ có ba tôn trở lên cầm trong tay Đế khí Ma Đế. Chúng ta quá khứ, rất nguy hiểm, thôi không cẩn thận, liền sẽ có người vẫn lạ. Nam phương Ma Đế khẽ cho mày, lấy ra một viên màu đen ngọc phù trực tiếp bóp nát. Hai đạo hắc vụ một chút trôi nổi ở trong hư không. Nam phương Ma Đế, ngươi tìm chúng ta có chuyện gì? Theo trong hắc vụ, truyền ra một lạnh băng thanh âm Nam Vương Ma Đế nói, Tây Phương Ma Đế Đông phương ma đế, hoàng viêm ma đế xuất hiện. Ngài tại phạm vi thế lực của ta trong. Cùng nhau liên thủ, diệt cái này không tân quy cụ ra hỏa. chương 724, trừ đế đại chiến chương 724, trừ đế đại chiến tốt. Liên thủ. Còn lại hai đại ma đế không có chút gì do dự mười phần quá quyết nói. Bắc phương ma đế vẫn lạc không đến bao lâu, dương Phàm thì xuống tay với nam phương ma đế, lập tức khiến cho còn lại hai đại ma đế cảnh giác. Bốn đại ma đế trong lúc đó mặc dù Minh tranh án đấu, chém giết không ngừng. Nếu có cơ hội, các thần nhất định sẽ giết chết đối phương Thế nhưng một sáng gặp được hiếp, các thần đồng dạng hội liên tụ diện trừ đối với các thần Yếp. Đây cũng chính là các thần tại chưa đế trộn lẫn trong chiến đấu, sống đến cuối cùng nguyên nhân. Vậy liên động thủ đi. Nam phương Ma Đế một chút đứng dậy, cơ thể một mơ hồ, trong nháy mắt theo biến mất tại chỗ không thấy. Bạch Viêm Ma cung bảo khẩu trước, Dương Phàm đưa tay chột một cái, một con to lớn ma thủ ngay lập tức đem Bạch Viêm Ma cung bảo khẩu nắm lên thu nhập Viêm Hoàng Đạo phủ trong. Hoàng Viêm Ma Đế, ngươi thực sự là thật to gan, cũng dám đến lãnh địa của ta người. Một về sóng gợn lăn lên, yêu mặc một thân hắc Trường bốn cánh tay, bốn chân, cầm trong tay xích hồng sắc màu máu chiến kích, đầu giống như ác quỷ, trường một chiếc sừng, phía sau trường một đôi cánh thịt, có một cái giống như trường màu một cái đuôi Nam Vương Ma Đế chậm rãi theo âm ảnh trong đi ra, trong mắt lướt qua một tia hung quang, lạnh như băng nói: "Nguyên lai like là Nam phương Ma Đế, mời ngươi đi chết." Dương Phạm Nhãn tỉnh sáng lên, cầm trong tay toàn năng la bàn biến thành ma kiếm, chém xuống một kiếm, một mấy mắt, vô số viên Thái Dương thần quang trong nháy mắt bộc phát, về Nam Vương Ma chém xuống. "Hoang Ma Đế, ngươi thực sự là một người điên. Nơi này, chính là nơi chôn thay ngươi." Nam Vương Ma Đế trong mắt lướ qua một tia hung quang, toàn thân bẩn quanh ra tường đạo huyết khí, cầm trong tay đế khí huyết nguyên ma kích một kích chém xuống. Ầm ầm. Vô số quỷ dị bạt bèo huyết quang trong nháy mắt bùng phát, đem kia vô số thái dương thần quang hết thảy dội tắt, vô cùng kinh khủng sóng xung kích hướng về bốn phương tám hướng quét tán mà đi. Nam Vương Ma Đế cơ thể một chút nhiều hơn rất nhiều mà diễm, Dương Phạm vậy cảm giác được thể nội máu tươi một hồi sôi trào, phảng phất muốn thoát thể mà ra. Kim sĩ đại bằng một chút hiện, hiện cầm trong tay không gian chi Tương đạo đao sáng long lánh. Dương Phạm cùng Nam Vương Ma Đế giao thủ khu vực ngay lập tức bị chia cắt đến một dị độ không gian trong. Kim Sí Đại Bàng không có công kích Nam Vương Ma Đế, lại bắt đầu dốc hết toàn lực duy trì lấy cái đó dị độ không gian cái giới. Lang Cửu biến thành hắc ám ma lang theo Dương Phạm âm hành chi bên trong bay ra, Thiêu Đốt Bản Nguyên há mồm phun một cái, kia một đạo hắc ám chi mâu ngay lập tức hóa thành một đạo đen nhánh lưu quang hướng về Nam Vương Ma Đế đánh tới. Thiêu Đốt Bản Nguyên, một đám người điên. Nam Vương Ma Đế kinh hãi, tay một bao tại máu vô trong, về tới. Kỳ Hắc Cám Chim Mâu đánh vào biển máu vô tận chồng, xuyên qua vô tận huyết hải, một chút đâm xuyên qua Nam Vương Ma Đế một cái móng vuốt. Nam Vương Ma Đế kia cái móng vuốt trong nháy mắt nổ bể ra đến, đem Kỳ Hắc Cám Chim Mâu trực tiếp đánh bay. Tiểu Hắc một chút hiện hiện, điên cuồng thúc đẩy đế khí linh chi vương thành. Một tòa quỷ dị vật mèo, do vô số ác linh cấu trúc vương thành một chút hiện hiện, tiểu hắc xếp bằng ở trong vương thành. Một tôn trường ngạn chi ma nhãn, toàn thân tràn ra vật mèo quỷ dị một chút hiện hiện. Ở chỗ nào đầu sau Lương Tiên nhãn linh, đứng từng tôn quỷ dị vật mèo Vô số trong suất quỷ dị linh tiếp xúc cần chui vào đầu kia Thiên Nhãn Ác Linh thể nội. Đầu kia Thiên Nhãn Ác Linh 1000 con ma nhãn mở ra, trong nháy mắt hướng về Nam Vương Ma Đế nhìn lại. Từng đợt quỷ dị vặn bẹo lực lượng thần bí bao phủ tại Nam Phương Ma Đế bên người, ngay bên cạnh một chút hiện ra vô số vặn bẹo xương mù màu máu. Hải Ca Nhi, Nam Phương Ma Đế trong nháy mắt hai mắt bừng lùng, bị kia vặn bẹo quỷ dị uy thuật ảnh hưởng tới một lén mắt, chấp giọng nhỉ non cái đó bị ngài tự tay xử lý sinh tên. Khắc một chút hiện hình, bạn tâm trên lưng vô số cánh chấn động. Trong nháy mắt xuất hiện tại Nam Vương Ma Đế trước người, mở ra miệng to như chỗ máu, cắn một cái tại trên người Nam Phương Ma Đế. Bọ cạp, nhện, bò ngựa, con kiến, giáp trùng, châu chấu, con riết, chuột chuột, câu dẫn chính loại ma trùng hư ảnh sôi nổi giấu hiện, hiện, điên cuồng cắn xé Nam Vương Ma Đế cơ thể. Chết tiệt. Các người mau ra tay, nếu không, ta liền bị các thần không công xử lý. Nam Phương Ma Đế giống to một tiếng, cơ thể trong nháy mắt hóa thành vô số màu máu khối bụi, tan vỡ tiêu tán, sau đó xuất hiện tại vùng không gian kia trong khắp ngóc thương thế trên người đều đã khôi phục như lúc ban đầu chỉ là khí tức hơi suy yếu một phần. Chết tiệt, chết tiệt. Tại sao có thể có nhiều như vậy tôn có đế khí ma đế là ngài đem sức lực phục vụ. Nam phương Ma Đế phía sau, một tôn toàn thân bẩn quanh tại từng tầng từng tầng miếng vải đen trong Hắc Nguyên Ma Đế một chút hiện hiện, cắn răng nghi lợi, trên người từng tầng từng tầng miếng vải đen tiêu tán. Một tôn toàn thân còn vẫn khủng bố thi khí, trên người mọc đầy màu đen thi hào, đầu lâu giữ tận và bẹo, trường ba con mắt, không có cái mũi, miệng to như chậu máu thi tộc Ma Đế một chút hiện hiện. Hoang Ma Đế, ngươi, chết điệt. Trong hư không một tầng bảy sóng gợn lăn tăn lấp lánh, một tôn toàn thân bẩn quanh tại vô tận trong một lửa, cầm trong tay đế khí ma viêm diệt giới đao Đông Phương Ma Đế một chút hiện hiện, trong mắt hung quang chớp động, một đao điên cuồng chém xuống. Một lần chứa vô tận ma viêm thế giới trong nháy mắt đánh vào kim sĩ đại bằng ngưng tụ kết giới phía trên, đem kim sĩ đại bằng ngưng tụ không gian kết giới đánh cho không ngừng rung động. Thật là lợi hại không gian kết giới. Phá cho ta. Một tôn trưởng ba đầu sáu tay, toàn thân bao trùm lấy một tầng màu đen cốt chất xác xác, toàn thân trải rộng bén nhọn cốt thứ, trong mắt lên hung quang tây Phương Ma Đế cầm trong tay khí bạn rơn quyển một kích hướng về không gian kết giới đánh tới. Đệ tử vô số thế giới đỉnh cấp Thần Sơn hư ảnh trực tiếp hiện hiện, hung hăng đánh vào Kim sĩ Đại Bằng mở ra không gian kết giới phía trên. Ấm ầm. Kim sĩ Đại Bằng mở ra không gian kết giới một chút bộ phát ra một hồi kinh thiên động địa tiếng vang, kết giới một chút vỡ ra vô số vết nước. Kim sĩ Đại Bằng sắc mặt trắng bệnh, điên cùng thiêu đốt bản nguyên. Cái kia vừa mới vỡ ra vô số vết nước không gian kết giới lần nữa ngưng tụ. Thiêu đốt bản nguyên. Cái tên điên này, làm sao lại như vậy đối với Hoang Viêm Ma Đế như trong cái này? Đông Vương Ma Đế trong mắt lướt qua một vòng vẻ không thể tin, cắn một cái, vẫn như cũ thúc đẩy toàn lực. Cùng Tây Phương Ma Đế cùng nhau công kích tới cái không gian kia kết giới. Kim sĩ Đại Bằng chính là cắn răng, thiêu đốt lên bản nguyên, đau khổ chống đỡ lấy không gian kết giới. Một sáng cái không gian kia kết giới tan nữa, Nam Phương Ma Đế là có thể thoát khốn mà ra. Đến lúc đó, bốn đại ma đế liên thủ, có thể công, có thể thủ, có thể vào, thối lui, nan giải vô cùng. Rất có thể Dương Phàm một nhóm khổ chiến một hồi, cái gì cũng không mất được. Tại kia không gian kết giới trong, Dương Phàm toàn thân thiêu đốt lên Thái Dương thần viêm, giống như một Thái Dương thần một điên cùng, cùng Nam Phương Máu máu tức cùng Thái Dương thần đang vào lẫn nhau. Triệt tiêu, ta mỡ, mất đi, dưỡng phàm cùng Nam Vương Ma Đế chiến thành ngàn tay, trong thời gian ngắn căn bản phân không ra thắng bại. Một bên khác, Hắc Nguyên Ma Đế hiện ra nguyên hình sau đó, lại bị Tiểu Hắc, Hắc Hạt, lăng cửu ba đại đỉnh tiêm Ma Đế vây công. Chương 725, Nam Vương Ma Đế vẫn lạc chương 725, Nam Vương Ma Đế vẫn lạc Hắc Nguyên Ma Đế điên cuồng tiêu đốt bản nguyên, trên trán cái thứ ba ma nhãn mở ra, một đạo thi khí ánh sáng hướng về Hắc Hạt quét một cái. Hắc Hạt cơ thể một chút bao phủ tại một tầng khó mà rút đi thiên khí, cả cuộc đời cơ không ngừng mất đi. Chỉ là ngài lại đồng dạng tiêu đốt bản nguyên chi lực. Há miệng khẽ cắn, trong nháy mắt cắn lấy Hắc Nguyên Ma Đế trên thân thể. Chín loại ma trùng hư ảnh hiện diện, điên cuồng cắn xé Hắc Nguyên Ma Đế huyết độc linh hồn. Đi chết. Hắc Nguyên Ma Đế trong mắt lướt qua vẻ điên cuồng chi sắt, một trảo hung hăng đánh vào hắc hạt đầu lâu phía trên, xuyên qua hắc hạt đầu lâu. Lang Cửu một chút đánh tới, khống chế nhìn kia một đạo hắc ám chi mâu trong nháy mắt văng ra, hướng về Hắc Nguyên Ma Đế lâm tới. Hắc Nguyên Ma Đế phía sau một chút hiện ra một miệng to như máu, hung một Chỉ là sau một, khắc, một đạo liền xuyên qua Ma Đế miệng to như máu đã đem Hắc Nguyên Ma Đế suy qua. Vô cùng kinh khủng hắc ám lực lượng trong nháy mắt bộc phát, ăn ngon Hắc Nguyên Ma Đế hút độc linh hồn, nhưng ngài vẻ mặt đau khổ, toàn thân run rẩy. Một tòa quỷ dị vô cùng linh chi vương thành đột nhiên hiện hiện, xuất hiện tại Hắc Nguyên Ma Đế phía trên, trực tiếp đè ép. Vô số quỷ dị trong suốt linh tơ trong nháy mắt chui vào Hắc Nguyên Ma Đế thể nội, ăn ngon ngài hút độc linh hồn, nhưng ngài lần nữa run rẩy. bản lực, Đi chết. Đương theo lấy một tiếng kinh thiên động địa gầm thét, một con ma trảo theo hắc hạt phần bụng nổ bắn ra mà ra, đem ngài phần bụng đánh nát. Hắc hạp vẻ mặt đau khổ, lực vạn trùng chi tâm ma quang lóe lên, vô số khâu dẫn bình thường xúc tu đem con kia ma trảo ép hồi ngài thể nội, đem hát nguyên ma đế phong ấn. Bán bộ duy nhất tiến hóa điểm số 1, cũng không lâu lắm, một nhóm thông tin ngay lập tức hiện hiện. Hắc hạt một chút ngược lại ở một bên, điên cuồng hấp thu trí cao tiến hóa điểm số khôi phục thương thế của mình. Ngài thiêu đốt bản nguyên chi lực, lên diệt sát ma đế, đồng nhận lấy trọng thương, cần đốn. Lăng Cựu Thiêu đốt bản nguyên hướng về Nam Phương Ma Đế bổ nhào về phía trước, bóng tối vô tận trong nháy mắt đem Nam Phương Ma Đế ba phủ, một cái hắc ám chi mâu hướng về Nam Phương Ma Đế lâm tới. Các người một chết. Nam Phương Ma Đế trong mắt lướt qua một tia hung lệ, điên cuồng thiêu đốt bản nguyên, một kích chạm tại cái kia hắc ám chi mâu bên trên, đem kia hắc ám chi mâu trực tiếp đánh bay, trở tay một kích chạm tại Lăng Cựu trên thân thể, đem Lăng Cựu cơ thể chém rách ra một đạo vết thương sâu tới xương. Màng lớn ma huyết theo Lăng Cựu trong thân thể phụ ra. Dương phàm lại thừa cơ một kiếm chạm tại Nam Phương Ma trên thân thể, vô số dương thần quang hiện hiện. Lãng lượng đem Nam Phương Ma Đế cơ thể chém rất ra. Vô số đế vết phân ra, Nam Phương Ma Đế trong nháy mắt trọng sinh, hai mắt xích hồng, tiếp tục điên cuồng thiêu đốt bản nguyên chi lực, một kích tiếp lấy một kích hướng về lang Cửu Đồng tới. Tổn thương thứ năm chỉ không bằng đoạn thứ nhất chỉ, đạo lý này Nam Phương Ma Đế đồng dạng hiểu rõ. Lúc này ngài đã bị khốn tại cái kia Kim sĩ Đại Bằng trong kết giới, đối mặt Dương Phàm một nhóm ngươi giết, ngài chỉ muốn chém giết một tôn Dương Phàm hộ hạn, một mạng đổi một mạng. Lang Vũ trong mắt lướt qua một tia dữ tợn, đồng dạng hung vô cùng, chế nhìn Hắc Chi Mâu không xuyên qua Nam Phương Ma Đế cơ thể. Kia Linh Chi Vương Thành đột nhiên hiện hiện, hướng về Nam Vương Ma Đế để ép, vô số trong suốt linh tơ hướng về Nam Vương Ma Đế quét sạch mà đi. Huyết Bạo tiên tán. Nam Vương Ma Đế trong mắt ung quang lóe lên, trong tay huyết nguyên ma kích trong nháy mắt hiện ra vô số màu máu thế giới, cuốn về Lang Cửu Điện của một đâm. Trong khoảnh khắc đó, vô số thế giới màu đỏ ngầm trong nháy mắt nổ bể ra đến, đánh vào Lang cựu trên thân thể. Lang Cửu toàn thân tinh huyết trong nháy mắt bị bốc hơi, cơ thể cũng bị kia vô số màu máu lực lượng từng, tức từng tức hủy, mất đi. Kia vô số một chút đâm vào Nam Vương Ma Đế thể nội. Nam Vương Ma Đế cơ thể ngay lập tức bắt đầu từng tức từng tức tân nữa, hóa thành một biển. Ngài trong tay huyết nguyên ma kích vậy tàn vỡ vỡ nát. Trong thần ma lưỡng giới sở di đế khí thưa thớt, bên trong một cái nguyên nhân chính là những kia có đế khí cường giả đồng dạng tại bị buộc đến lúc tuyệt đế vọng, liền có khả năng tiêu đốt tất cả, thậm chí ngay cả mình đế khí đều sẽ phá hủy, buộc phát kinh thiên nhất kích, cùng địch nhân đồng quy vu tận. Bán bộ duy nhất tiến hóa điểm số 1 năm. Không hổ là Nam phương Ma Đế, quả nhiên kinh liệt. Dương Phàm trong mắt lướt qua một tia dị mang, nghiêm nghị quát, "Động thủ." Cơ hồ là tại trong ngay mắt Kim Sí đại bằng điên cuồng thúc đẩy không gian chi nhận hướng về hư không một trạm, một đạo vô cùng kinh khủng không gian trong nháy mắt đem Đông Phương Ma Đế vậy quấn vào bên trong vùng không gian này. Tây Phương Ma Đế thừa dịp không gian kia biến hóa thời khắc, cầm trong tay Vạn Sơn quyển hung hăng một kích đánh tại bên trong vùng không gian kia, vô số thần sơn hư ảnh hiện diện. Kim sĩ đại bằng một chút phun ra một ngụm huyết tiễn, toàn thân rắn rึก, lại như cố cắn răng, điên cuồng thiêu đốt bản nguyên, chống đỡ lấy cái không gian kia thế giới. Hoàng Ma Đế dừng tay đi. Minh hữu của sắp chết một thương nặng. Người theo chúng ta tiếp tục chiến đấu số dưới, sẽ chỉ lượng bại câu thường, đồng tuy tận. Đông Vương Ma Đế hít một hơi thật sâu, cầm trong tay Ma Viêm Diệt giơ đao nhắm thẳng vào Dư Phạm. Ở chỗ nào Ma Đế đại chiến thời kỳ, thì có không ít Ma Đế vì tranh đoạt Ma giới ba quyền, cùng mặt khác Ma Đế Đồng Quy Vũ tận. Có Ma Đế thì là vì tranh đoạt duy nhất thần hoa mà cùng cái khác Ma Đế Đồng Quy Vũ tận. Đông Vương Ma Đế mặc dù mười phần thiện chiến, lại cũng không muốn chiến tử ở đây. Đông phương Ma Đế, ta muốn sống sót, do đó chỉ có thể mời ngươi chết ở chỗ này. Dương Phạm cầm trong tay Ma kiếm, toàn thân một chút hiện ra vô số hắc sắc mang, giống như trong nháy mắt hóa thành Ma giới băng lẫnh nhất Ma giới Yên Băng Hà bình thường chém xuống một kiếm. Một đạo nhìn một cái không thấy giới hạn ma giới đen băng hà bỗng nhiên hiện hiện, hướng về Đông Phương Ma Đế bao phủ xuống. "Muốn giết ta? Đi chết." Đông Phương Ma Đế trong mắt hung quang lóe lên, một tuần gì, hướng về Lang Cựu đánh tới, nhất đao chạm dưới. Lúc này Lang Cựu chỉ còn lại một cái đầu lâu, rơi xuống đất, không ngừng hấp thu dương phàm phân cho ngài trí cao tiến hóa điểm số kéo dài hơi tàn, căn bản không có sức chống cự đồng Phương Ma Đế công kích. Đáng tiếc, không thể tiếp viện. Dương Phạm trong mắt lướt qua một tia tiếc hận, tâm niệm động, một điểm bán bộ duy nhất tiến hóa điểm số một chút chui vào Lang Cựu thể nội. Một cái trong một chớp mắt, Lang Cửu bị trọng thương lục thân linh hồn ngay lập tức lấy mắt thường năng lực thấy tốc độ bay nhanh lại phát lên. Kia bản thân bị trọng thương Hắc Hạt Thiêu đốt bản nguyên, trước người ngưng tụ hình thành một mặt to lớn so Giáp Tuấn, hướng về Đông Phương Ma Đế ba trạm. Ầm ầm. Hắc Hạt Giáp Tuấn bị Đông Phương Ma Đế gắng gượng nhất đao chém đứt, trên người vậy lần nữa bị chém rách ra một đạo vết thương sâu tới xương, vô số hỏa diễm đem Hắc Hạt trực tiếp thôn phệ. Một tòa Linh Chi Vương thành trực tiếp hiện hiện, ở chỗ nào Linh Chi Vương thành thiên nhãn ngắc con ma nhãn mở ra, về Đông Phương Ma Đế nhìn lại, ma trong mắt tràn đầy vận béo ánh sáng. Chương 726 Đông Vương Ma Đế vẫn lạc chương 726, Đông Vương Ma Đế vẫn lạc, Đông Vương Ma Đế toàn thân ma viêm bừng bành, tia vẩn quanh tại ngải trùng quanh thân thể ma viêm trực tiếp mà bẹo, đem kia vẩn bẹo ánh sáng đốt cháy hầu như không còn. Tại rất nhiều ma đế trong, chấp trưởng ma viêm quyền năng Đông Vương Ma Đế chính là Tiểu Hắc Hắc Tinh, khắc chế hoàn toàn tiểu hắc lực lượng. Nếu là hai người đọ đấu, Đông Vương Ma Đế thậm chí có khả năng đơn sát tiểu hắc. Thì trong khoảnh khắc đó, Vô Tận Xông băng hướng về Đông Vương một, một vòng đen nhánh ma thái dương theo trong thân thể lên, Vô Tận Xông hung vào cùng nhau. Hai cố vô cùng sóng xung kích hướng về bốn phương tám hướng quét tán mã đi. Bóng tôi vô tận đột nhiên từ một bên một phát, một cái đen như mực hắc ám chi mâu trong nháy mắt đâm vào Đông Phương Ma Đế thể nội. "Ngươi lại tốt? Cái này làm sao có khả năng?" Đông Phương Ma Đế nhìn kia đã hoàn toàn khôi phục Lang Cửu, vẻ mặt không thể tin, nghẹn ngào kêu lên. Lang Cửu thế nhưng nhận lấy nam phương ma đế liều chết công kích. Vừa mới Lang Cửu còn bèn bẹn chỉ còn lại một cái đầu lâu, trọng thương ngã gục, bây giờ lại đã hoàn toàn khôi phục, quả thực làm cho người không thể tin. Từng đoàn từng đoàn hỏa diễm nổ bể ra đến. Đông Vương Ma Đế một chút xuất hiện phương xạ, thương thế trên người trong nháy mắt hồi phục. Kia bốn đại ma đế mỗi một cái cũng có thế tự bí thuật, Đông Vương Ma Đế cũng không ngoại lệ. Ngài nào được vô số thế giới thần hỏa, tổng cộng ngưng tụ ra năm đóa chết thay thần hỏa, nhờ ngài có thể nhanh chóng tái sinh năm lần. Là cái này chiếm cứ ma đế tứ đế chỗ kinh khủng, các thần cũng có lượng lớn tài nguyên. Có thể để cho các thần tùy ý cho lượng, luyện chế ra các loại bảo bệnh bí pháp. Đông phương Ma Đế vừa mới thân, một đạo ma giới huyên trực tiếp hướng về ngài chém tới. tay một đao, phá vô số sông băng, cùng Dương ma kiếm vào nhau. Tạm. Đông Vương Ma Đế cùng Dương Phàm đều bị trong nháy mắt đánh bay, diện phần mình cơ thể cũng vỡ ra. Các thần hai người cũng trong cùng một lúc thiêu đốt bản nguyên tri lực. Đông Vương Ma Đế bị đánh bay trong nháy mắt đó, Hắc Hạt giống như tuấn di một bay tới, há miệng khẽ cắn, hung hăng hướng về Đông Vương Ma Đế ta tới. Đông Vương Ma Đế trợ tay một đao, dây đến đỉnh phong trạm tại trên người Hắc Hạt, đem Hắc Hạt cơ thể chém rách ra một lỗ hồng khổng lồ. Hắc Hạt lại hung hãn không sợ chết, há miệng hung hăng cắn lấy Đông Vương Ma Đế trên thể, cái ma hư ảnh hung hăng Ma Đế về phía trước. Một đóa hỏa diễm tán Đông Vương Ma Đế một chút xuất hiện tại Dương Phàm trước người, trong mắt lóe lên vẻ điên cuồng, hướng về Dương Phàm tràn tới. Dương Phàm trước người ma kiếm kiếm sáng long lảnh, nặng nề ma giới uyên băng hà hiện hiện, ngăn tại trước người hắn, đem Đông Vương Ma Đế công kích hết thảy cản lại, thậm chí mơ hồ chiếm một tia thơ phòng. Tiêu Linh Chi Vương thành một chút hiện hiện, một tồn to lớn vô cùng, khắc rõ vô số hỏa diễm chi văn to lớn ma hải, đưa tay chộp một cái, hướng về Đông Vương Ma Đế chộp tới. "Cút đi." Đông Vương Ma Đế trợ tay nhất dưới, đem to lớn ma phải chém thành Bóng tôi vô tận hướng về Đông Phương Ma Đế bổ nhào về phía trước, một đạo hắc ám chi mâu trong nháy mắt xuyên qua ngài, sau đó hóa thành từng đoàn từng đoàn hỏa diễm biến mất không thấy gì nữa. Thật là khiến người ta tuyệt vọng. Hoang Viêm Ma Đế, đã như vậy, ta ít nhất cũng phải giết ngươi một người, mới tính hồi bốn. Vạn giới phần ma. Đông Phương Ma Đế trong mắt lướt qua một tia dữ tợn, toàn thân hiện ra vô số ma văn, toàn thân giống như bốc cháy lên bình thường, trong tay ma viêm diệt giới đao trong nháy mắt hướng về kia duy trì kết giới kim xí đại bằng chém tới. Kia vô số quỷ dị vô cùng hỏa diễm thế giới trong nháy mắt hiện, hiện tụ hình thành một đạo phá diệt thế giới. Thiêu tấn thương không khủng bố đao quang hướng về kim sĩ đại bằng chèm tới. Thiêu duy trì kết giới kim sĩ đại bằng không có có một ti xúc động viên đạn, chỉ là mở ra một cái không gian kết giới cản trước người. Ngài nếu như hơi nhúc ních một ngấy mắt, liền sẽ để đông phương ma đế đào tẩu, hoặc là nhường tây phương ma đế xâm lấn không gian thế giới. Thiêu kim sĩ đại bằng chỉ có thể cứng rắn chống đỡ này tuyệt sát một đào. Một từng vệt sóng gợn lăn tăn loại lên, hát hạt một chút ngưng tụ ra tầng 99 giáp sát ma thuẫn, chắn kim đại bằng trước người Y tùy sát một đao trong nháy mắt xuyên qua hắc hạt tầng 99 giáp xác ma thuần, đem ngài một phân thành hai, thuần thế trạng phá kim sĩ đại bằng không gian kết giới, đem kim sĩ đại bằng một phân thành hai. Vô cùng kinh khủng hỏa diễm trong nháy mắt đem hắc hạt kim sĩ đại bằng tổn thể. Lệ tửm, còn kém một bước. Ngài thật sự một bước đều không có lui. Đông phương Ma Đế trong mắt lướt qua tiếc nuối, từng đạo vô cùng kinh khủng kiếm quang trong nháy mắt chạm tại ngài trên thân thể, đem ngài chém phá thành mảnh nhỏ, trực tiếp hóa lặng. Bán bộ duy nhất tiến hóa điểm số năm. Tây Phương Ma thấy một màn này, thân hình thoát một cái, ma quang lên, trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Lúc này hắc hạt, Kim Si đại bằng đều đã sắp chết. Thế nhưng Lang Cửu, Dương Phàm, Tiểu Hắc Ba đại cường giả còn có sức chiến đấu. Tây phương Ma Đế hết sức cẩn thận, không muốn lưu lại liều chết đánh một trận. Dương Phàm cuối cùng thật dài thở vào nhẹ nhõm, một trận chiến này, chung quy là ta thắng. Trải qua trận này, tất cả ma giới trong cũng cũng không còn có thể có ngăn cản Dương Phàm thế lực. Hắn nếu là có tâm, hoàn toàn có thể trong ma giới chính phạt, từng bước một biến thành ma giới chi chủ. Tại thần ma lưỡng giới trong hư không, mưa len không ngớt, như mưa. Có lại ma đế vẫn lạc. Nhìn xem này dị tượng, không chỉ một bị ma đế vẫn lạc. Hoa Viên Ma Đế còn đang ở săn giết cái khác Ma Đế sao? Một hơi xử lý Tam Tôn Ma Đế, ngay thực sự là một cái quái vật. Kia thần ma lưỡng rơi các cường giả nhìn trong hư không hiện hiện dị tượng, người trong lòng người cũng đang không ngừng suy đoán. Những kia ma giới Ma Đế cả đám đều sôi nổi thi triển bí pháp, cách trở khí tức cùng thiên cơ thuật, lẫn mất càng thêm bí ẩn. Việc cấp bách là muốn lấy được ba đại Ma Đế bảo tàng. Dương Phạm một bên tiêu hao chí cao tiến hóa điểm số chữa trị tất cả mọi người thương thế, một bên đem Nam Ma Đế thi cho đùi ném vào toàn năng la bàn trong. Từng đợt xương mù theo kia toàn năng la bàn bên trong tu ra, ở giữa không trung chợt 360 cái bí tạng, đây Bắc phương Ma Đế còn nhiều. Lần này thực sự là thu hoạch lớn. Dưỡng Phàm khẽ miệng hơi dương lên, thân hình thoát một cái, biến mất không thấy gì nữa. Nam Phương Ma Đế cung phía trên, một tầng vẻ sóng gợn lăn tắc lấp lánh, Dương Phàm trực tiếp hiện hiện, một chào hướng về phía dưới Nam Phương Ma Đế cung trở tới. Đó là hoang Viêm Ma Đế. Bệ hạ, vẫn lạc. Mau trốn. Dương Phàm xử lý Bắc phương Ma Đế sau đó, tung danh bên ngoài. Với lại vừa mới mưa đen không dứt, tinh lạc như mưa, nhờ những kia cường giả đỉnh cao nhóm cũng đoán được Nam Phương Ma Đế vẫn lạc. Ở chỗ nào Nam Phương Ma Đế cung nội? Bốn số cường giả sôi nổi bay ra, hướng về bốn phương tám hướng chạy tứ tán mà đi. Một mảnh hắc ám trong nháy mắt bao phủ tại Nam Vương Ma Đế cung tròng, đem những tia đảo vong cường giả hết thảy bao phủ trong đó. Không sai, Nam Vương Ma Đế quả nhiên hào phú, không chút nào thua Bắc Phương Ma Đế. Cái này khiến ta càng thêm chờ mong Đông Phương Ma Đế bảo cố. Dương Phàm nhìn ngập vào Viêm Hoàng Động phủ trong các loại thiên địa kỳ chân, ánh mắt lộ ra một tia hưng phấn, một chút biến mất, tiếp tục tìm kiếm Nam Ma Đế cùng Đông Phương Ma Đế bảo tàng. Chương 727, tiến giai duy nhất, đại kết cục, 1, chương 727, tiến giai duy nhất, đại kết cục một thần la cung của thần giới. Nam Vương Ma Đế, Bắc Vương Ma Đế, Đông Vương Ma Đế, Ba Đại Ma Đế đều bị Hoàng Viêm Ma Đế xử lý. Ngài trưởng thành thật đúng là cái người. Thần La Thần Đế nhìn lấy được tin báo, trong lòng nhấc lên một từng đợt sóng gợn lăn tăn cùng với nghi mà sợ. Ma giới bốn đại ma đế chính là cùng Thần La Thần Đế nổi danh kinh khủng tồn tại. Các thần cũng vẫn lạc tại Dương Phàm trong tay, hơn nữa còn là duy nhất một lần vẫn lạc hai đại ma đế, quả thực có thể xương của bố. Thần La Thần Đế trong lòng có chút may mắn, may mà ta cùng hoang Viêm Ma Đế là đồng minh. Mặc dù nói trong ma giới xé bỏ minh ước sự việc tầng tầng lớp, lớp Chẳng qua một không có lợi ích chi tranh đồng minh quan hệ trong đó vẫn tương đối kiên cố viêm hoàng động phụ trong Nam Vương Ma đế Đông Vương ma đế bảoo khố cũng đã tới tay không hổ là bốn đại ma đế giàu có không chút nào thua B bác Phương ma đế Dương Phàm nhìn trong động phụ vô số thiên địa kỳ chân ánh mắt lộ ra vẻ hài lòng ma giới bốn đại ma đế xưng bá ma giới nhiều năm các thần bốn người có tài nguyên vậy vô cùng tinh khủng nếu là Dương Phàm độc thân một người đi thu thập ít nhất cũng phải vài ức năm mới có thể thu tập được có thể so với Nam Vương ma đế có tài nguyên hiện tại Dương Phàm một đám rơi hai đại ma đế Thu được hai đại ma đế tất cả chất tạng, nhụy lên đã trở thành ma giới giàu có nhất người. Dương Phạm thưởng thức một hồi hai đại ma đế có thiên địa kỳ trần, ngay lập tức bắt đầu tiên cuồng luyện hóa các loại trí cao thần dược, đem chuyển hóa thành là trí cao tiến hóa điểm số, sau đó chậm rãi chuyển hóa thành là bán bộ duy nhất tiến hóa điểm số. Một tháng toán qua mà qua, bán bộ duy nhất tiến hóa điểm số 10 điểm. Dương Phàm đem hai đại ma đế tài nguyên hết thể luyện hóa về sau, một nhóm thông tin một chút hiện hiện. Cuối cùng đến một bước này, cho ta hợp thành duy nhất tiến hóa điểm số. Dương Phàm tâm niệm khẽ động, hắn tiến hóa kỹ năng chỉ riêng mang lớp lãnh. Thu tụ 10 điểm bán bộ duy nhất tiến hóa điểm số, bắt đầu ngưng tụ duy nhất tiến hóa điểm số. Một tháng sau, ma giới một nơi ma khí nồng đậm nơi. Duy nhất tiến hóa điểm số một điểm. Bắt đầu. Dương Phạm tâm niệm khé động, kia duy nhất tiến hóa điểm số một chút ngập vào trong cơ thể của hắn, nhường hắn bắt đầu tiến hành điên cùng thê biến. Tại một cỗ vô cùng kinh khủng lực lượng bao phủ phía dưới, Dương Phạm giơ lên đột phá cực hạ, bước vào duy nhất chi cảnh cánh cửa. Cả người hắn trong nháy mắt hóa thành một đoàn vô cùng kinh khủng lỗ đen, điên cuồng hấp thu hết thảy quanh lực lượng. Xung quanh không mấy năm ánh sáng, vô cùng to lớn ma khí theo bốn phương tám hướng tụ đến điên cuồng ngập vào dương phàm thể nội. Ở mảnh này ma vực trong, tất cả lực lượng đều bị hút khô cả lên. Nơi này chuyện gì xảy ra? Lực lượng đều bị hút đi. Vô tội, chỉ có thể chạy trốn. Những kia ma thần cảnh cường giả một chút cảm giác được thiên địa nguyên khí biến hóa, trong lòng dâng lên một tia dự cảm bất thượng, sôi nổi hướng về bốn phương tám hướng chạy trốn. Những kia thấp hơn ma thần cảnh các cường giả cơ thể ma khí cùng với sinh mệnh tinh hoa đều bị hết thảy rút ra, ngập vào trong tiên địa, hóa thành từng đạo chỉ riêng mang trôi vào dương phàm thể nội. Kia là có người tại tiến giai duy nhất. Chết tiệt, người kia phải chết, tiến giai duy nhất chỉ có thể là ta. Ở mảnh này ma vực trong, đột nhiên trong lúc đó, một vùng núi trực tiếp vỡ ra, một tôn toàn thân bao trùm lấy các loại lưỡi dao, bắt trên lưng nhìn mười trôi ma đào tà binh ma đế một chút hiện hiện, trường dao ma đồng trong lóe lên rựe sắc vô cùng quan mang. Tôn này tà binh ma đế lấy ra một thanh không gian ma nhận một chạm, hư không đông chốc bị chém rẽ ra, một cái không gian cửa lớn xuất hiện tại ngài trước người. Ngài trực tiếp vung tay lên, một thanh ma kiếm bay ra, chui vào kia phiến không gian cửa lớn trong. Tại dương phạm trước người, một cái không gian cửa lớn trực tiếp hiện hiện, một thanh ma kiếm theo kia trong cánh cửa không gian bay ra, hướng về hắn đông tới. Cứ đi. Giã thải. Kim sĩ đại bằng một chút hiện hiện, cầm trong tay không gian chi nhận nhất đao chạm rỡi. Kia một thanh ma kiếm tính cả cổng không gian cùng nhau tan nỡ, một hồi vặn vẹo quỷ dị quang mang theo kia phiến cổng không gian bay ra, một chút chạm tại Tả Binh Ma Đế trên thân thể. Một đạo vết thương sâu tới xương trong nháy mắt xuất hiện tại Tả Binh Ma Đế trên thân thể. Đó là Hoàng Viêm Ma Đế cho săn. Tại tiến giai duy nhất người là hoang Viêm Ma Đế. Hoàng Viêm Ma Đế xử lý ba đại ma đế, chính là vì muốn tiến giai duy nhất. Gây Binh Ma Đế trong mắt lướ qua một tia hung kỵ, không ngừng gầm Ngài trước khi xuất thủ, cũng đã mơ hồ đoán được tiến giai duy nhất người có thể là Hoàng Viêm Ma Đế. Rốt cuộc tại tất cả ma giới trong, cũng chỉ có Dương Phàm làm như vậy rơi mất ba đại ma đế loại người hung ác mới có khả năng nhất tiến giai duy nhất. Hoàng Viêm Ma Đế tại tà chi địa tiến giai duy nhất. Tà binh ma đế trong mắt lướ qua một tia hung quang, nửa mặt lên trời bệnh ra một tiếng giống to. Hoàng Viêm Ma Đế tại tà chi điệu tiến giai duy nhất. Tại thần ma lượng giới rất nhiều cấm địa bên trong, từng trôi thần khí, ma khí đẳng cấp tà binh một chút hiện hiện, đem âm thanh hướng về bốn phương tám hướng truyền lại mà đi. Ma giới. Hoàng Viêm Ma Đế muốn tiến giai duy nhất. Tuyệt đối không được, có thể tiến giai duy nhất chi cảnh chỉ có ta. Một tôn toàn thân hư thối ma đế theo một tòa cổ trong mộ leo ra, trong mắt lướ qua một tia huồng, hướng về tả chi địa bay đi. Duy nhất chi cảnh không biết là bao nhiêu thần đế, ma đế mộ tưởng, nghĩ muốn xung kích duy nhất chi cảnh, nhất định phải có duy nhất thần hoa. Nếu là có thể tại dương phạm tiến giai duy nhất lúc, đưa hắn xử lý, xác thực có một khả năng nhỏ nhoi để luyện ra duy nhất thần hoa lực lượng. Tại đen kịt một màu như mực, chảy xôi đang sợ kịch động kịch động ma trong biển, một hồi bục lên, một cái soi lưng mọc ra hai cánh, giống như hình dáng dị hình khủng bố ma đế một chút bay ra. Trong mắt hung quang chớp động, thâm dọc lưu diễu, duy nhất, duy nhất, ta mới là duy nhất. Một tôn lại một tôn ma đế theo các nơi ẩn thân bên trong nhiệt thân, hướng về tà chi địa bay đi. Thần giới, xâm La thần cung. Duy nhất chi cảnh, đế tầm, chỉ có ta mới có tư cách biến thành duy nhất cảnh cử giả. Người còn lại, hết thảy đều phải chết. Kia sư bá thần giới, cùng thần La thần đế nổi danh Sâm La thần đế trong mắt lướt qua một kia hung quang, thân hình thoát một cái, hóa thành một đạo lưu quang hướng chư ma giới phương hướng bay đi. Lúc này ma giới đối với thần giới cường giả suy yếu đã hạ thấp không đến một thành tính trạng. Thần La cung Thần La Thần Đế khẽ chau mày, Hoang Biên Ma Đế lại muốn tiến giai duy nhất, thực sự là đáng sợ. Chỗ nào tất nhiên sẽ thu hút vô số cường giả tiến bể, dẫn tới vô số đại chiến. Ta rốt cục có đi hay là không? Dương Phàm tại Ma giới đại khai sát giới đã dẫn tới Ma giới chư đế kinh sợ cùng chấn động. Hắn hiện tại tiến giai duy nhất cảnh, một chút hấp dẫn vô số cường giả tiến đến. Những cường giả kia nhắm 90 là muốn vây công xử lý Dương Phàm, giải quyết hậu hạn. Thần La Thần Đế vậy lo lắng cho mình tiến về chiến trường sau đó sẽ gặp phải cái khác thần đế, Ma Đế bây công. Trong thần ma lương giới, Có thể tuyệt đại đa số chủng tộc đều chỉ có một tôn thần đế hoặc là một tôn ma đế thủ hộ, vậy duy có nhân tộc ra đời hai tôn cấp số bán bộ duy nhất cường giả. Nếu là có cơ hội, những tiêu cấp số bán bộ duy nhất các cường giả không ngại liên thủ, đem thần la thần đế xử lý. Ta chi địa. Kim sĩ đại bằng cầm trong tay không gian chi nhận mở ra một vô cùng cường đại không gian kết giới, gắt gao thủ hộ lấy Dương Phàm. Chương 727, tiến giai duy nhất, đại kết cục 2, chương 727, tiến giai duy nhất, đại kết cục 2, từng đạo vật mẹo quỷ dị quang mang ở trong hư không hiện hiện, từng tôn thần đế, ma đế sôi nổi giáng lâm nơi đây nhìn kia đang tiến giai dương phạm, ánh mắt lộ ra một tia tham lam. Động thủ, cùng nhau đánh vỡ kết giới này. Tây Phương Ma Đế cầm trong tay Vạn Sơn quyển hung hăng một kích đánh xuống, kim sĩ đại bằng mở ra không gian kết giới phía trên. Ấm ẩm ầm. Kia không gian kết giới vì đó rung động, lại chặn lại Tây Phương Ma Đế một kích. Cùng nhau. Xử lý ngay. Kia từng tôn thần đế, Ma Đế nhìn nhau, sôi nổi liên thủ một kích. Đủ loại công kích xé rách hư không, quay lại cái không gian kia kết giới phía trên. Tất cả kết giới không gian kết trong nháy mắt tan thủ, Tây Phương Ma Đế dữ tợn cười một tiếng. Giống như quỷ mị một xuất hiện tại Dương Phàm chỗ lỗ đen trước đó, một vòng đánh xuống, nặng nề dãy núi hung hang hướng về Dương Phàm đột tới. Một đám ngu xuẩn. Dương Phàm một chút mở ra hai mắt nhắm chặt, trong mắt lướt qua một tia chế giễu, đưa tay chộp một cái, đem nặng nề dây núi chớ nữa, đem Tây Phương Ma Đế nắm trong tay. "Không, không muốn." Tây Phương Ma Đế trong mắt lướt qua một kia hoảng sợ, kêu thảm một tiếng, cơ thể trong nháy mắt hóa thành cho bụi, theo gió phiêu tán. "Đa tạ ngươi, Tây Phương Ma Đế." Dương Phàm một tiếng, cơ thể một hồ, dễ như trở bàn tay tránh khỏi những kia thần đế, Ma đế công kích. Xuất hiện tại Triệu Trạch Ma Đế trước người, trực tiếp một chảo. Triệu Trạch Ma Đế trên thân thể kết giới trong nháy mắt tan rã, bị Dương Phàm nắm trong tay, vô cùng kinh khủng áp lực trong nháy mắt bộc phát, đem ngài hấp thành cho tàn. Thở thở của Dương Phàm lại bạo tăng một phần. "Không tốt, chúng kế, ngài là muốn bằng vào chúng ta làm thức ăn, hoàn thành cuối cùng thể biến." Những kia Ma Đế, thân Đế Cường Giả thấy một màn này, người sát mặt người bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi, thân hình thoát một cái, hóa thành từng đạo lưu quang hướng về bốn phương tám hướng điên chạy. Thời gian tĩnh chỉ, Dương Phàm chỉ một tay, Trong hư không, một từng vệt sóng gợn lăn tăn lấp lánh, mảng lớn ma vực trong nháy mắt thời gian định chỉ. Những kia ma đế, thần đế cường giả như là bị đông cứng giống như hộ phách, tại cái kia thời gian đứng im thế giới bên trong run nhẹ nhẹ, liều chết giãy giụa. Dương Phàm giống như u linh tại cái kia thời gian đứng im thế giới bên trong hành động, đưa tay ở chỗ nào chút ít ma đế, thần đế cường giả trên người nhấn một cái. Một tôn lại một tôn thần đế, ma đế cường giả trực tiếp hóa thành cho tàn, theo gió phiêu tán. Khi tất cả tới trước vây công Dương Phàm thần đế, ma đế cũng hóa thành tro tàn lúc, một cỗ duy nhất cảnh đẳng cấp tức khủng bố ngay lập tức theo ngải trong thân thể lan ra chưa đủ, cố lực lượng này còn không đủ để cho ta hoàn toàn phê biến, giai duy nhất cảnh. Dương Phàm khẽ trong mày, đưa tay chộp một cái, đem thương tinh rơi nắm trong tay, ném vào Viêm Hoàng động phụ trong, sau đó chỉ một ngón tay. Linh Hoàng và cùng Dương Phàm có quan hệ các cường giả đều bị sôi nổi truyền trống, thu nhập Viêm Hoàng động phụ trong. Thần La cũng trước, một tầng bể sóng gợn lăn tăn lóe lên, Dương Phàm hình chiếu trực tiếp hiện hiện. Dương Phàm chậm rãi nói, Thần La thần đế, vũ trụ thì muốn hủy diệt, ngươi là muốn trở thành bộ hạ của ta, hay là ở tại chỗ này, đi theo cùng vũ trụ cùng nhau biến mất. Thần La thần đế thoải mái cười nói, Ta là cũ Vũ trụ chi tử, với lại vậy sống được đủ lâu rồi, có chút công việc mệnh rồi à liền để của ta đi theo cũ Vũ trụ cùng nhau hủy diệt đi. Bất quá, nghệ tình chúng ta đồng minh một hồi phân thượng, xin cho bằng hữu của ta cùng bộ hạ đi theo ngài, cùng nhau đi tới mới vũ trụ. Tốt. Dương Phàm đưa tay chộp một cái, ngay lập tức đem thần là thần đế thân bằng hảo hữu cùng với bộ hạ hết thảy nắm lên, ném vào viêm hoàng động phủ trong. Dương Phàm làm xong đây hết thảy, bay vào trong hư không, há miệng hô bảo. Thần ma lưỡng giới dung hợp sau đó thế giới bản hóa thành một dòng lũ lớn một chút chui vào Dương Phàm thể nội. Ầm ầm Tam âm, tam âm. Cái vũ trụ này một trận rung động, bắt đầu nhanh chóng đổ sụp, co bảo. Vô số ngôi sao hủy diện, thế giới tự diệt. kia thần ma lượng giới dung hợp sau đó cao đẳng thế giới vậy bắt đầu hỗn hội, đổ sụp. Không, cứu ta, Màu cứu ta. Làm sao lại như vậy, vũ trụ làm sao lại như vậy nhanh như vậy thì hủy diệt. Kia dấu ở trong vũ trụ từng tôn thần đế, ma đế sôi nổi giận thần, vẻ mặt tuyệt vọng, sau đó ở chỗ nào vũ trụ đổ sụp tịch diệt lực lượng bao phủ phía dưới, tan vỡ vỡ nát, hóa thành cho đội Dù vô cùng kinh khủng tịnh diệt lực lượng một chút bao phủ tại Dương Phàm trên thân thể, lại không có bất kỳ cái gì hiệu quả. Là cái này duy nhất cảnh cường giả chỗ kinh khủng. Tất cả vũ trụ cũng bị diệt. Mới vũ trụ sinh ra còn không biết là lúc nào. Ta vậy cuối cùng có thể nghỉ ngơi một chút, thưởng thụ một chút sinh sống. Dương Phàm nhìn kia bị bóng đêm vô tận bao phủ vũ trụ, hơi cười một chút, một chút tiến nhập Viêm Hoàng Động phủ trong. Sau một tháng, trong Viêm Hoàng Động phủ một trên bờ cát, chị em âm tinh vũ, Phương Thái Vân, Vệ Nhu Ý Ý, Mạc Tử Bảnh, Á, mặc một thân áo tắm đang chơi đùa. Dương Phạm cùng Linh Hoàng nằm ở một hồi bãi cắt trên thế, ám độc Hồng Diệp tùy ngồi ở một bên là Dương Phạm bóc lấy hoa quả. Dương Phạm nhìn vui vẻ hòa thuận một màn ánh mắt lộ ra vẻ hài lòng, sinh hoạt thật là tốt đẹp. Viết xong cảm nghĩ, viết xong cảm nghĩ, viết xong cảm nghĩ điên cùng tiến hóa chọn bộ rồi, đa tạ huynh đệ nhóm ủng hộ. Ta sẽ nghỉ ngơi một chút, chuẩn bị xuống một quyển tiểu thuyết, nhường xuống một quyển tiểu thuyết càng thêm đẹp mắt. Cảm ơn mọi người cho tới nay ủng hộ. cảm ơn